Nguyệt ly thương mày nhữ lại, này rõ ràng chính là cái bẫy dập sao có thể thật sự sẽ có không hủ thảo, nhưng nam cung sở nhiên phát ra thanh âm lại không giống như là làm bộ. Nguyệt ly thương, phía trước nói tốt, ai trước bắt được chính là ai. Nam cung sở nhiên đắc ý nói, hắn biết là Hồng Đức Sương lừa gạt bọn họ lại đây, mục đích chính là làm nguyệt ly thương chết, không nghĩ tới trời xui đất khiến thật sự làm hắn tìm được không hủ thảo, thật là ông trời đều ở giúp hắn. Thật cẩn thận. Nam cung sở nhiên đi đến một gốc cây chỉ có hai mảnh lá cây Sinh cơ giặt rào lục sắc tiểu thảo bên duỗi tay đi ngắt lấy Nguyệt ly thương nhìn đến kia cây tiểu thảo xa vừa thấy thật đúng là như là không hủ thảo Chính là ở y Y hệ độc bảo điện Nàng có gặp qua không hủ thảo bộ dáng? Không hủ thảo Trường không đủ 3cm Khoan không đủ 1cm Hai mảnh đại đại lá cây Trong đó còn bao hàm nho nhỏ thảo tâm Nhan sắc trình ám hắc sắc Mà này cây tiểu thảo lại là xanh mượn, rõ ràng không đúng. Chờ một chút, kia không phải không hủ thảo. Nguyệt Ly Thương gọi lại. Nam cung sở nhiên cười nói, đường đầu, đây là không hủ thảo, ta biết ngươi cũng muốn, nhưng trước đó nói tốt, quân tử nhất nguồn tứ mã nan truy. Không ở để ý tới Nguyệt Ly Thương, Nam cung sở nhiên trực tiếp từ cái đáy liền cằn cùng nhau đem không hủ thảo ngắt lấy xuống dưới, chỉ là còn không đợi Nam cung sở nhiên để vào nạp dưới. Không hủ thảo hệ dễ nháy mắt chắc nhập nam cung sở nhiên thủ đoạn, bắt đầu điên cuồng hút. Đau đớn kích thích đến nam cung sở nhiên, vội vàng dùng tay đem hút huyết dịch thảo cấp ném xuống, kia thảo như là cắm dê giống nhau, vô luận nam cung sở nhiên dùng tay dùng đao dùng kiếm thậm chí là dùng hàm răng cắn đều không có dùng. Nguyệt Ly Thương, mau tới hỗ trợ. Nam cung sở nhiên sắc mặt tái nhợt nói chuyện đều cố hết sức. Nguyệt Ly Thương đứng ở tại chỗ không hiểu. Lại dùng ý niệm cùng Không Gian Hồng Hồng đối thoại, "Hồng Hồng, ngươi biết đó là cái gì sao?" "Ma huyết đằng, chuyên môn lấy hút huyết dịch mà sống, thực vật vương giả, chẳng qua xem này căn hẳn là mới sinh ra không lâu, cho nên mới sẽ giống tiểu thảo giống nhau. Am hiểu Nguy Trang, nếu muốn cứu người, chỉ có thể chém đứt cánh tay." Hồng Hồng ở trong không gian biên gieo trồng dược tài biên trả lời. Nguyệt Ly thương trong lòng lại có không giống nhau ý tưởng, "Giỏi về Nguy Trang, cái này hảo a." Đánh nhau thời điểm xuất kỳ bất ý, đây là gian lận tay thiện nghệ, hồng hồng tự nhiên biết Nguyệt Ly Thương ý tưởng. Chủ nhân, muốn thu phục ma huyết đằng trừ bỏ huyết không có bất luận cái gì biện pháp, bất quá chỉ cần chủ nhân có thể đem hắn lừa đến không gian tới, về sau có nghe hay không lời nói còn không phải chủ nhân định đoạt. Nguyệt Ly Thương có chút chú ý cười tủm tìm gật đầu, có đạo lý. Nguyệt Ly Thương, ta là giật quốc thái tử, ngươi xác định không cứu ta sao. Lần này ra tới sư phó của ta chính là biết, một khi ta xảy ra chuyện ngươi cũng chạy không được. Nam cung sở nhiên có chút chống đỡ không được. Nguyệt Ly thương trả lời, muốn sống liền chém đứt cánh tay. Ngươi! Nguyệt Ly thương ngươi dám Nam cung sở nhiên khí sắc mặt phát lệnh. Nguyệt Ly thương cười lạnh đã sớm nói qua đường đụng, là ngươi không ngừng quay ai. Nay cũng không phải là cái gì không hụt thảo đây là ma huyết đẳng chuyên môn hấp thu huyết dịch mà sống. Ngươi muốn ở không chém đứt tay cánh tay, toàn bộ thân mình huyết đều không đủ hắn hút. Nam Cung sở nhiên lâm vào lưỡng nan, hắn là giật quốc thái tử, nếu chém đứt cánh tay ngôi vị hoàng đế không phải không thuộc về hắn, ai sẽ cho phép một quốc gia chi chủ là cái tàn phế, nhưng nếu là không chém, hắn hôm nay sẽ chết ở chỗ này, hắn không cam lòng. Nội tâm đối nguyệt ly thương hận ý gia tăng, đối hồng đức xương hận ý càng thêm thâm, đều là hắn, nếu không phải hắn. Hắn liền sẽ không thành như bây giờ, chờ xem, một ngày nào đó, hắn muốn Nguyệt Ly thương cùng Hồng Đức Sương sống không bằng chết. Trước 53 bị đánh lén, rớt vào trong biển. Hạ quyết tâm, tay trái cầm kiếm nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, cánh tay rơi trên mặt đất, nam cung sở nhiên ngất qua đi. Ma huyết đằng như cũ ở không ngừng hút cái kia đoạn rớt cánh tay huyết, Nguyệt Ly thương một chân đá vang ra nam cung sở nhiên, sau đó ngồi sổ ma huyết đằng trước mặt nhìn hắn hút. Chỉ chốc lát sau, cánh tay trở nên khô cằn ma huyết đằng như là có mắt giống nhau, nâng lên lá cây nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, sau đó xoay chuyển muốn đến nam cung sở nhiên bên người đi. Nguyệt Ly Thương tiến lên ngăn trở, ta biết ngươi nghe hiểu được, có nghị hút càng nhiều huyết. Ma huyết đằng không núp đích, hai mảnh lá cây hướng về Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương tiếp tục nói, không bằng đi theo ta, ta mang ngươi ra tử vong quật, về sau muốn hút nhiều ít liền có bao nhiêu, chỉ cần ngươi đáp ứng. Ta liền không ngăn cản ngươi hút người này huyết, thế nào? Mẫu thân, ta tới nói với hắn. Trong không gian, bảo bảo xung phong nhận việc. Nguyệt Ly thương hỏi, ngươi có thể nói đậu? Đậu vật cùng thực vật thời điểm, xác định không phải ông nói gà bà nói vịt. Có thể, mẫu thân ngươi phải tin tưởng bảo bảo. Bảo bảo lớn tiếng nói. Nguyệt Ly thương gật gật đầu, một cái ý niệm bảo bảo từ không gian ra tới, ma huyết đằng nhìn đến bảo bảo xuất hiện như là thấy được đồ ăn hai mảnh lá cây hướng tới bảo bảo không ngừng đậu ngươi cùng mẫu thân đi ta liền cho ngươi bổn bảo bảo huyết bảo bảo manh manh đắc ma huyết đằng toàn bộ thân mình đều nhảy dựng lên bảo bảo cọ cọ nguyệt ly thương tay mẫu thân hắn đồng ý nguyệt ly thương có chút kinh ngạc này cũng đúng chủ nhân thật là đại kinh tiểu quái bảo bảo là thần thú hắn một giọt huyết đều để được với các ngươi nhân loại một thân huyết này ma huyết đẳng đương nhiên vui hồng hồng nghiêm túc nói Nguyệt ly thương gật gật đầu, hiện tại không cần phản kháng, ta mang ngươi đi bảo bảo trụ địa phương. Ma huyết đằng gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, ma huyết đằng cùng bảo bảo đi vào không gian, lúc này nguyệt ly thương mở miệng, bảo bảo huyết đừng lãng phí, trước không cần cho hắn uống. Biết rồi. Bảo bảo vui vẻ nói, hắn huyết nhưng chân quý thực, hắn cũng không nghĩ. Chỉ là từ lúc này đây bắt đầu, hồng hồng cùng bảo bảo bắt đầu đi lên phúc hắc, tay không bộ bạch lang con đường. Vì thế ở không lâu tương lai, Nguyệt Ly thương không gian ma thú càng ngày càng nhiều, đương nhiên đây là lời phía sau. Ma huyết đằng thấy bảo bảo không có cho hắn huyết, phẫn nộ hắn bắt đầu không ngừng đuổi theo bảo bảo. Ở trong không gian, ai là chủ nhân, đương nhiên là hồng hồng a vì làm ma huyết đằng ăn phận, hồng hồng bắt đầu chạy hắn quyền lực. Từ đây ở một đoạn nhật tử, ma huyết đằng bị hồng hồng cùng bảo bảo ức hiếp không dám phản kháng. Nguyệt Ly thương ở được ma huyết đằng sau vui vẻ không thôi. Chỉ là nàng không biết, phía sau nam cung sở nhiên đã tỉnh lại, hắn không có nhìn đến bảo bảo cùng ma huyết đang xuất hiện cùng biến mất. Nhưng tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến Nguyệt Ly Thương ngồi sổm hắn trước mặt, nhìn chính mình bên phải huyết, đang ngấm lại Nguyệt Ly Thương, hận ý làm hắn mất đi lý trí. Nam cung sở nhiên nuốt vào bạo linh đan, mạnh mẽ tăng lên tới lục giai đỉnh, vận khởi trên tay linh lực một quyền đánh vào Nguyệt Ly Thương phía sau lưng. Nguyệt Ly Thương đột nhiên không kịp phòng ngừa rớt vào trong biển. Nam Cung sở nhiên cười to, ha ha ha, Nguyệt Ly Thương rốt cuộc đã chết, bổn thái tử mới là chiếu nhai đồ đệ, ha ha ha. Nguyệt Ly Thương ở rất vào trong biển thời điểm chỉ nghe thế một câu, đương nàng sắp rớt vào trong biển thời điểm, Nguyệt Ly Thương nhanh chóng lóe tiến không gian, một ngụm máu tươi phun ra. Hồng hồng cùng bảo bảo vội vàng đuổi tới Nguyệt Ly Thương trước mặt, lo lắng nhìn nàng, mà ma huyết đằng cũng đi theo tới, ở hồng hồng cùng bảo bảo không chú ý hạng. Hấp thu Nguyệt Ly thương màu tươi. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Ly thương cùng ma huyết đằng trên người tản ra thiện lục sắc quang mang, ngay sau đó nhan sắc bắt đầu biến hóa. Phanh phanh phanh, thanh dai lúc đầu. Phanh phanh phanh, thanh dai trung kỳ. Phanh phanh phanh, thanh dai đỉnh kỳ. Trước 54 lốc xoáy Mỹ nhân ngư. Thẳng đến thanh thiện sắc hỗn loạn làm sắc lúc này mới đình chỉ, mà ma huyết đằng thế nhưng từ một gốc cây tiểu thảo biến thành dây đằng. Hồng hồng khí một chân đem ma huyết đằng đá đến không gian phía bắc đi, đáng chết ma huyết đằng dám trộm hút chủ nhân huyết, tuy rằng là chủ nhân nổ ra, nhưng chủ nhân huyết dữ dội chân quý. Vèo vèo vèo, ma huyết đằng bay nhanh đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt, bán manh lấy lòng chỉ thấy hắn đối với Nguyệt Ly Thương lại nhảy lại xoay quanh, đầu Nguyệt Ly Thương nhịn không được cười ra tiếng, hảo, không trách ngươi. Chủ nhân, một tiếng giòn giòn, giòn giọng nữ truyền đến, Nguyệt Ly Thương sửng sốt, Là người đang nói chuyện Hồng hồng cùng bảo bảo cũng không nghĩ tới Chỉ là chủ nhân huyết Này ma huyết đằng thế nhưng còn có thể nói chuyện Thả vẫn là giọng nữ Ân, bởi vì hút chủ nhân huyết Cho nên hiện tại có thể cùng chủ nhân đối thoại Ma huyết đằng lá cây hiện ra phân sắc Nguyệt ly thương đôi mắt chớp hai hạ Nếu không nhìn lầm Thứ này là thẹn thùng đi Ma huyết đằng thẹn thùng nói Chủ nhân, ta sẽ ngượng ngùng Khu khu, kia gì Về sau kêu ngươi tiểu huyết. Nguyệt ly thương ho nhẹ một tiếng. Ma huyết đằng thẹn thùng gật đầu. Bảo bảo như là bị người đoạt đoạt mẫu thân xung ái, nâng lên chính mình móng đuốt nhỏ một chảo phách về phía ma huyết đằng. Chỉ thấy ma huyết đằng đẳng thượng xuất hiện ba cái vết chảo, không chuẩn cùng buồn bảo bảo đoạt mẫu thân. Bảo bảo. Nguyệt ly thương bế lên bảo bảo, đối tiểu huyết ôn nhu chút, nàng là nữ hài tử, ngươi cùng hồng hồng về sau chính là ca ca, muốn tương thân tương ái. � hai hóa gật đầu, tiểu huyết nhuyễn manh manh hô, hồ, hưng hưng ca ca, bảo bảo ca ca, ân hử, về sau ta là đại ca, bảo bảo là nhị ca, ngươi muốn nghe đại ca nhị ca nói, biết không? hưng hưng ngạo kiều nói, bảo bảo vươn móng đuốc sờ sờ tiểu huyết trên đỉnh đầu hai mảnh lá con, ca ca về sau che chở ngươi, nhìn tam hóa hữu ái, nguyệt ly thương lúc này mới yên tâm, chỉ là nàng hiện tại bị nam cung sở nhiên một quyền đánh vào trong biển. Này muốn như thế nào đi ra ngoài. Bên ngoài tất cả đều là nước biển. Chủ nhân không cần lo lắng, đem cái này nuốt vào liền có thể ở trong nước tự do hành động. Hồng hồng không biết từ nơi nào lấy ra tị thủy châu. Nguyệt ly thương một ngụm nuốt vào sau đó lắc mình ra không gian, quả nhiên hô hấp cùng ở trên đất bằng một chút, liền trên người quần áo đều là làm. Nguyệt ly thương vui vô cùng hướng bờ biển đi. Lại không nghĩ ở Nguyệt Ly Thương bên trái đột nhiên xuất hiện một cái loại nhỏ lốc xoáy phát ra quang mang. Nguyệt Ly Thương hơi hơi nhíu mày, này đáy biển như thế nào còn sẽ có quang, vì an toàn vẫn là không cần đi hảo, cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Chỉ là cùng tháng Ly Thương không để ý tới khi, quang mang càng sâu, đem Nguyệt Ly Thương cấp bao phủ, có một cổ hấp lực đem Nguyệt Ly Thương hít vào phát ra quang mang lốc xoáy. Tiến vào lốc xoáy, Nguyệt Ly Thương nhìn đến như cũng là nước biển. Bốn phía đen như mực, lúc này một cái giả nua thanh âm truyền đến, không nghĩ tới đến chết thời khắc đó ta còn có thể nhìn thấy nhân loại. Nguyệt ly thương theo thanh âm ngọn nguồn đi đến, ai? Là ai ở nơi đó? Ha ha! Giả nua thanh âm truyền đến tiếng cười. Nguyệt ly thương đi vào thanh âm ngọn nguồn khi, bị trước mặt cảnh tượng cấp chấn động đến. Chỉ thấy một cái thật lớn đôi cá qua lại đong đưa, mà nửa người trên lại là người thân mình, trên người tràn đầy vết thương. Ngay sau đó một trường lánh khóc khuôn mặt tuấn tú hiện ra ở Nguyệt Ly Thương trước mặt, hai tay của hắn cùng đôi cá bị có cánh tay thô xích sắt cấp khóa trụ, trước ngực hai điều xích sắt trực tiếp xuyên qua xương tì bà. Này vẫn là Nguyệt Ly Thương lần đầu tiên thấy Mỹ nhân ngư, này cũng quá đẹp, chỉ là này Mỹ nhân ngư như thế nào sẽ bị khóa trụ tử vong cuột phía dưới. Này vẫn là lần đầu tiên bị nhân loại nhìn đến chính mình như thế chật vật. Gia nua thanh âm vang lên. Nguyệt Ly Thương nhíu mày. Rõ ràng thoạt nhìn không đến 30 tuổi Mỹ nhân ngư, thanh âm như thế nào trở nên như vậy gián ua, giống như ra ra bối giống nhau. Tiểu gia hỏa như thế nào không nói lời nào. Gián ua thanh âm lại lần nữa vang lên. Trước 55 diệt tộc chi hận. Nguyệt Ly thương dừng một chút, ngươi kêu gì? Như thế nào ở chỗ này? Gọi là gì? Đã lâu không có người hỏi tên của ta, ngươi có thể kêu ta trời cao, đến nỗi vì cái gì ở chỗ này, lâu lắm. Nghị không ra. Trời cao bi thương nói. Nguyệt ly thương có thể từ hắn trên người cùng thanh âm nghe ra hắn thống khổ cùng bi thương. Ta kêu nguyệt ly thương, không biết có thể giúp ngươi cái gì. Nguyệt ly thương nhìn nhìn trời cao trên người xích sát. Trời cao cười cười, ngươi không giúp được ta, bất quá ngươi có thể bồi ta trò chuyện. Trong không gian, hồng hồng hương phấn nhảy nhót lung tung. Chủ nhân, chủ nhân đây chính là vạn năm một ngộ bảy màu giao nhân, mau đem hắn thu vào tới. Bảy màu giao nhân, Mỹ nhân ngư, nguyệt Ly thương nhíu mày nhìn trời cao. Hồng hồng nghiêm túc nói, giao nhân nhất tộc, đều là xem đuôi cá nhân sắc, bảy màu là hoàng giả trung hiếm thấy giao nhân, mà chín màu đó là trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện, tương truyền chỉ có ở giao nhân đời thứ nhất thời điểm xuất hiện quá, chủ nhân ngươi có rảnh phải hảo hảo phổ cập một chút này đó, tương lai ngươi thu tiểu đệ rất hữu dụng Nhưng ngươi cũng thấy rồi, hắn bị xích sắc hóa. Ta tưởng cứu hắn cũng không có thể ra sức. Nguyệt Ly Thương nói. Hồng hồng vội vàng nói, Chủ nhân từ từ, ta đi phiên phiên thư. Trời cao nhìn Nguyệt Ly Thương trên mặt biểu tình, liền tính không nói lời nào, nhìn trước mặt người biểu tình cũng cảm thấy thú vị sinh động. Nguyệt Ly Thương thấy trời cao nhìn chầm chầm vào nàng, ho nhẹ một tiếng, trời cao tiền bối, vạn bối vẫn là muốn biết ngươi vì sao bị nhốt ở chỗ này. Vì sao muốn biết? Trời cao hỏi. Nguyệt Ly thương chân thành trả lời, bởi vì vãn bối đã biết nguyên nhân mới biết được như thế nào cứu tiền bối đi ra ngoài. Ha ha, thật là thú vị tiểu gia hỏa, nếu ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi. Trời cao khẽ cười một tiếng, trên người bi thương càng thêm nồng hậu. Nguyên lai trời cao sinh tồn ở viễn cổ đại lục sao trời trong biển, bọn họ giao nhân nhất tộc ở sao trời hải thú tộc cũng là một phương thế lực, không biết khi nào. Thần tộc nghe nói giao nhân đuôi cá là trị liệu thi độc lưng dược, hơn nữa vẫn là tồn tại giao nhân đuôi cá càng thêm hữu hiệu, thần tộc vương bắt đầu phái binh toàn lực đến sao trời hải bắt sống đánh chết giao nhân. Trời cao liên hợp sao trời hải tộc khác loại cùng nhau chống cự, nhưng thú tộc đều là độc lập, chỉ cần không uy hiếp chính mình tộc loại, căn bản mặc kệ, trừ bỏ cùng giao nhân quan hệ tốt phái binh chống cự, mặt khác đều làm bộ nhìn không thấy. Liên tục 10 ngày 10 đêm chiến đấu. Giao nhân nhất tộc bị thua, toàn bộ chủng tộc cơ hồ diệt sạch, trời cao vì bảo hộ chính mình mang thai thế tử, trọng thương dưới tình huống mở ra không gian đường hầm, đưa thế tử rời đi, chính mình bị thần tộc bắt được. Mà thần tộc vì phòng ngừa trời cao tự sát, ở trên người hắn đánh hạ 72 điều xích sắt. nếu không thể vì bọn họ sử dụng, cũng không nghĩ muốn trời cao hảo quá, sở dĩ trời cao không có tự sát, là bởi vì dùng mặt khác còn tồn tại giao nhân uy hiếp. Đến nỗi vì cái gì sẽ ở lang viêm đại lục tử vong quật đáy biển, là bởi vì sau lại thú tộc vương mang theo thú tộc muốn thần tộc giao ra trời cao, vì phòng ngừa bị thú vương tìm được, thần tộc đành phải đưa trời cao đi vào cấp thấp đại lục. Nguyệt Ly Thương nghe xong trời cao nói vẻ mặt phẫn nộ, nếu nàng không đoán sai, thi độc hẳn là chính là Tang thi vi rút, chỉ là này đuôi cá, đừng nói giao nhân đuôi cá chính là sở hữu cá đuôi cá đều giải không được thi độc, thật không biết là cái nào lang băm nói. Nhìn về phía trời cao, Nguyệt Ly thương trầm giọng nói, tiền bối, diệt tộc chi thủ cần thiết báo, nếu không như thế nào không làm thất vọng chết đi tộc nhân. Đúng vậy, như thế nào không làm thất vọng, nhưng ngươi xem hiện tại ta, này xích sắt có cắn nuốt sinh mệnh lực tác dụng, mấy năm nay ta có thể cảm giác được sinh mệnh lực ở dần dần biến mất, ta nhiều nhất còn có thể sống nửa năm. Trời cao bi ai nói, diệt tộc chi thủ, như thế nào không hận, nhưng hắn có biện pháp nào? trước năm mươi sau đến thần khí thu giao nhân nguyệt ly thương không có trả lời ngược lại hỏi không gian hùng hùng hùng hùng ngươi tìm được biện pháp không có đang đợi một chút chủ nhân hùng hùng không ngừng lật xem cổ xưa thư tịch Liên ở nguyệt ly thương mất đi kiên nhận thời điểm hùng hùng kích động nói tìm được rồi tìm được rồi chủ nhân chỉ cần làm trước mặt giao nhân trở thành chủ nhân người liền có thể rời đi này đáy biển nhưng trời cao tiền bối bị xích sắt khóa như thế nào rời đi Nguyệt Ly thương nghi hoặc hỏi. Hồng hồng nghiêm túc nói, này xích sắt là thần khí không sai, nếu ở viễn cổ đại lục hoặc là hoang man giới có thể phát huy nó thật lớn tác dụng, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, tại đây cấp thấp đại lục, thần khí cũng biến thành huyền khí. Chỉ là không biết này thần khí có hay không lấy máu nhận chủ, nếu không có chủ nhân có thể đem nó thu vào trong túi, nếu có làm hắn giúp ngươi lau sạch thần khí thượng khế ước không phải có thể. Đến nỗi bảy màu giao nhân. Trên người hắn giống như bị người hạ nào đó nguyền rửa, trừ bỏ cùng chủ nhân lập khế ước, không có biện pháp dẫn hắn rời đi. Ta đã biết. Ngược lại Nguyệt Ly Thương đối trời cao trịnh trọng nói tiền bối, ta hiện tại có một cái biện pháp, chỉ là khả năng hủy khuất tiền bối. Không có gì so đái ở chỗ này nhìn chính mình sinh mệnh sói mòn càng không xong. Trời cao cười khổ. Nguyệt Ly Thương trả lời, này xích sắt là thần khí, không biết có hay không người lấy máu nhận chủ. Nếu có còn thỉnh tiền bối đem khế ước hủy diệt, nếu không có, văn bối chiếm cái tiện nghi đem nó khế ước, như vậy liền có thể làm nó từ trước bối thân thể ra tới, còn nữa còn cần tiền bối cùng ta lập khế ước, chỉ có như vậy, văn bối mới có thể mang người rời đi. Chỉ là như vậy. Trời cao hỏi. Nguyệt Ly thương sững sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Trời cao dơ lên vẻ tươi cười, điểm này ta còn là có thể làm đến. Chỉ chốc lát sau. Nguyệt Ly thương tiến lên khế ước xích sát, ngay sau đó đem huyết tích nhập trời cao giữa mày, vài giây chung thời gian, trời cao trọng hạch tự do, máu tươi từ trên người lỗ thủng chảy ra. Nguyệt Ly thương nhíu mày nói, tiền bối, ta hiện tại mang ngươi đi một chỗ, ngươi không cần phản kháng, này mùi máu tươi chỉ sợ lập tức liền phải hấp dẫn mặt khác ma thú lại đây, chúng ta tốt nhất rời đi. Hảo! Trời cao gật đầu. Một cái ý niệm, trời cao tiến vào không gian. Trong không khí linh khí sung túc, trời cao dơ lên khỏe miệng cười cười. Hắn tiểu chủ nhân bảo bối không ít, nguyệt ly thương công đạo hồng hồng chiếu cố trời cao, liền chạy nhanh rời đi trong biển. Mà ở viên cổ đại lục thần tộc, một cái ăn mặc bạch đi đi lao nhân mày nhăn lại, nhưng nghĩ đến là ở cấp thấp đại lục, mày răng ra, ra, nói vậy hắn đã chết đi, tuy rằng mất đi một phen thần khí, nhưng cũng không có gì, thần khí hắn có rất nhiều, nghĩ lại bắt đầu uống rượu. Chờ Nguyệt Ly Thương từ đáy biển ra tới thời điểm đã qua nửa tháng, nhìn nghiêm túc vách đá, Nguyệt Ly Thương hơi hơi nhíu mày, tuy rằng ở mặt thế nàng có leo núi yêu thích, nhưng đó là bởi vì trên người có đai an toàn a, cái này vách đá so leo núi tưởng còn muốn đầu tiêu, một không cẩn thận liền sẽ quăng ngã cái dập nát, cái này làm cho nàng như thế nào kỳ hảo. "Chủ nhân, ta có thể giúp ngươi." Tiểu huyết e thẹn thanh âm xuất hiện từ Nguyệt Ly Thương trong đầu. Nguyệt Ly Thương trước mắt sáng ngời, Lắp mình hoảng sợ đem một phen ôm tiểu huyết, ở nàng dây đằng thượng hôn hôn, vẫn là tiểu huyết thông minh. Chủ nhân. Tiểu huyết nguyên cây dây đằng biến thành phấn sắc. Hào đi, này dây đằng cũng quá thẹn thùng. Từ không gian ra tới, tiểu huyết bắt đầu kéo dài đằng đuôi thẳng đến bò đến tử vong cuột mặt đất, sau đó vòng quanh trên mặt đất một thân cây triển vài hạ, chủ nhân có thể. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu, bắt lấy dây đằng bắt đầu hướng lên trên bò. Trước năm mươi bảy ngươi tốt nhất một vừa hai phải. Dược hôn viện, chiếu nhai đi vào Hồng Đức Sương chỗ ở nổi trận lôi đình Hồng Đức Sương ngươi còn lao tử đồ nhi, ngươi còn lao tử đồ nhi. Chiếu nhai, ngươi cấp bổn viện trường một vừa hai phải. Bổn viện trường đều nói tử vong quật có mãng xà hóa giao, là ngươi đồ nhi không biết sống chết tưởng độc chiếm. Lúc này mới bỏ mạng, này liên tính, còn làm hại bổn viện lớn lên đồ nhi của tay. Bổn viện trường không tìm ngươi phiền toái liền không tội Ngươi còn dám tìm buồn viện trưởng phiền thoái. Hồng Đức Sương tức giận đáp lại. Chiếu nhai một chân đá ngã lăn cái bàn, ngươi thả cho thí, tử vong quận căn bản là không có mãng xà hóa giao. Ngươi lừa người khác, không lừa được lão tử. Hôm nay ngươi không còn lão tử đồ nhi, lão tử sốc ngươi sơn. Hồng Đức Sương khí vận khởi trên tay linh lực trực tiếp công kích chiếu nhai. Chiếu nhai tùy tay lấy ra tấm chắn ngăn cản, sau đó cũng vận khởi trên tay linh lực công kích. Hai người đánh khó xa khó phân Thực lực không phân cao thấp, toàn bộ dược hồn viện người đều ra tới quan hán, không dám cắm tay, nói giỡn, Viện trưởng cùng chiếu nhai tiền bối giao thủ, ai dám tiến lên ngăn cản cùng hỗ trợ? Phê một tiếng, hai người đều lui về phía sau vài bước, trong miệng tràn ra máu tươi, Hồng Đức sương giơ tay xoa xoa, nhìn đến trong tay máu tươi, mà tông trưởng chiếu nhai người tốt nhất một vừa hai phải, bổn viện lớn lên kiên nhẫn là hữu hạn, lao bất tử đồ vật, người tốt nhất cấp lao tử một vừa hai phải. Lão tử đồ đệ nếu là thật sự đã chết, Lão tử liền phải ngươi đi cho nàng chôn cùng. Chiếu nhai chửi ơm lên. Hồng Đức Sương tức giận trả lời, ngươi không tin buồn viện lớn lên lời nói, không tin nam cung sở nhân nói, chẳng lẽ còn không tin mặt khác năm cái luyện đan sư lời nói sao? Hừ, ai không biết bọn họ cùng ngươi là một đám, ngươi chính là không quen nhìn Nguyệt Ly Thương là ta đồ nhi, không quen nhìn Lão tử, cho nên đem khí rơi tại Nguyệt Ly Thương trên người, tưởng nàng chết. Đừng tưởng rằng lao tử không biết ngươi lòng dạ hẹp hỏi, bụng dạ hẹp hỏi, lần trước dược hồn viện chiêu sinh, bên người nàng tím dai cao thủ hạ ngươi mặt mũi, ngươi thấy tím dai cao thủ rời đi, này liền đối nguyệt ly thương xuống tay, ngươi chờ, chờ hắn trở về, ta nhất định nói cho hắn. Chiếu nhai tức giận nói, hồng đức xương mặt không biết là khí hồng vẫn là bị truyền thuyết tâm sự, hung hăng quăng ống tay háo, nhất phái nói bậy, ngươi nếu là ở càn quái, bổn viện trường liền hướng tổng viện xin. Đem ngươi trục xuất rửa hồn viện. Ngươi đi a, lão tử chờ. ngươi nếu không đi ngươi chính là quy tôn tử. Chiếu nhai hô to. Khí hùng đức sương hận không thể một cái tát sợ chết chiếu nhai, cuối cùng chịu đựng tức giận đóng cửa. Chờ nguyệt ly thương bỏ đến tử vong cuột mặt đất, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hảo đi, nàng bò một ngày một đêm, ngồi dưới đất nhìn thái dương dâng lên. Nguyệt ly thương nghĩ nàng giống như trước nay đều không có giống như bây giờ hảo hảo ngồi ở này xem mặt trời mọc, không biết đế phụ thần thế nào. Nghĩ đến đế phụ thần, Nguyệt ly thương gương mặt có chút nóng lên, như thế nào đột nhiên nghĩ đến hắn đâu. Vẫy vẫy đầu, Nguyệt ly thương thả lỏng tâm tình an tĩnh nhìn mặt trời mọc, hưởng thụ này khó được an tĩnh. Chờ Nguyệt ly thương trở lại dược hồn việc khi, còn không đợi nàng bước vào sân liền nghe được chiếu nhai sư tử hống thống đức xương ngươi cái này quy tôn tử, trả ta đồ nhi tới, lao tử họa cái xoa xoa nguyền rủa ngươi, lao tử nhất định phải đi tổng viện cáo ngươi, lao tử muốn ngươi thân bại danh liệt, lao tử muốn ngươi thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh, lao tử, lao tử, nói xong lời cuối cùng, chiếu nhai ô ô ô, ô khóc lên, dược à, lao tử thực xin lỗi ngươi à, ngươi đồ đệ cũng là ta đồ đệ, ngươi đưa tới cho ta, liền như vậy đã chết, lao tử thực xin lỗi ngươi à Ta không thể giết cái kia rùa đen vương bắt đẳng à, dược à, tha thứ ta, ô ô ô. Trường 58 rằng co. Nguyệt ly thương nghe lại là cảm động lại là vô ngữ, này cái gì cùng cái gì, dược à dược, không biết còn tưởng rằng hắn muốn cái gì đâu. Khu khu, sư phó, ta đã trở về. Nguyệt ly thương ho nhẹ một tiếng kê Chiếu nhai lau lau nước mũi, ta như thế nào nghe được bảo bối đồ đệ thanh âm, có phải hay không ta quá tưởng niệm nàng. Xuất hiện ảo giác. Sư phó. Nguyệt Ly Thương bất đắc dĩ đê ơ. Chiếu nhai quay đầu vừa thấy Nguyệt Ly Thương hảo hảo đứng ở nơi đó, nhanh chóng chạy tới ôm Nguyệt Ly Thương một phen nước mũi một phen nước mắt, Nguyệt Ly Thương đau đầu lợi hại. Nguyệt Ly Thương an toàn trở về nháy mắt truyền tới Hồng Đức Sương cùng Nam Cung Sở Nhiên lỗ thai. Vừa nghe Nguyệt Ly Thương không có việc gì, Nam Cung Sở Nhiên trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Ta không tin, ta không tin, ta mau chân đến xem. Nói xong mặc kệ hầu hạ người của hắn ngăn trở, nghiêng ngả lảo đảo đi vào chiếu nhai sân, đương nhìn đến Nguyệt Ly thương khi, Nam Cung sở nhiên cả người đều tan vỡ Nguyệt Ly thương, ngươi còn dám trở về, ngươi cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân, ngươi còn dám trở về Nam Cung sở nhiên lúc này đã mất đi một quốc gia thái tử phong độ, dông cái bát phụ chửi đồng phụ người giống nhau, không ngừng mắng. Nguyệt Ly thương lạnh lùng nhìn Nam Cung sở nhiên, buồn thiếu vì sao không dám trở về. Nguyệt Ly Thương, ngươi tự tiện hành động tư nuốt bảo vật, không màng đại gia an nguy hại ta đồ nhi của tay, để mạng lại. Hồng Đức Sương đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt, một quyền đánh qua đi. Thời khắc nguy cơ, chiếu nhai che ở Nguyệt Ly Thương trước mặt, toàn lực nên đón Hồng Đức Sương một chưởng này, hai người đều lui về phía sau vài bước. Nguyệt Ly Thương sắc mặt xanh mét, viện trưởng không phân xanh đỏ đen trắng, chỉ nghe lời nói của một bên liền phải ta chết, có phải hay không quá không công bằng? Vì sao không trước hết nghe ta nói? Hừ, đừng vội rào biện, chẳng lẽ mặt khác luyện đan sư cũng oan của ngươi? Hồng Đức Sương hừ lạnh một tiếng. Nguyệt Ly thương nói, là, ngày đó cùng nhau tới tử vong quật, một người kêu hầu Đức luyện đan sư dẫn dắt đại gia đến tử vong quật bên cạnh, nói không hủ thảo liền tại đây bốn phía, ta buồn không tin tưởng rời đi, là nam cung sở nhiên gọi lại ta, nói là hợp tác tìm không hủ thảo, ta cùng với hắn hợp tác, lại không nghĩ ở một chỗ. Nam cung sở nhiên phát hiện không hủ thảo chuẩn bị ngắt lấy, ta nhắc nhở hắn, là hắn không tin. Lúc này mới bị không biết tên thực vật hút huyết dịch, vì cứu hắn, ta nói cho hắn biện pháp tốt nhất chính là chém đứt cánh tay, lại không nghĩ hắn mất đi cánh tay đối lòng ta sinh oán hận, một quyền đem ta đánh hại trong biển, ta cũng chưa tìm hắn tính sổ, hắn đã đến tìm ta tính sổ, thật là có ý tứ. Nói bậy loạn ngữ, rõ ràng là ngươi hảo đại hỉ công, nhìn đến mãng xà hóa giao chờ không kịp lúc này mới làm hại ta mất đi cánh tay nam cung sở nhiên tức giận nói nguyệt ly thương cười lạnh nếu như vậy không bằng tới thể ta nguyệt ly thương thể như có một tia lời nói dối nguyện thiên lôi đánh xuống thần hình đều diện ngươi dám sao dương hôn viện người đều tới xem diễn trong đó đi qua tử vong cột nằm tên luyện đàn sư đều sôi nổi vây xem nam cung sở nhiên mân khẩn ngồi một tay nắm tay gắt gao nhìn trầm trầm nguyệt ly thương thế a Ngươi không phải nói là Nguyệt Ly thương tư nuốt bảo bối sao. Ta lúc này mới đứng ở ngươi bên này, ngươi vì cái gì không thể. Hầu Đức chất vấn. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều biết là Nam Cung Sở Nhiên nói dối. Thời khắc mấu chốt Hồng Đức Sương ra tay một chưởng đánh vào Nam Cung Sở Nhiên trên người. Nam Cung Sở Nhiên bị đánh bay mấy chục mét, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Nghiệt đồ, dám lừa trên gạt dưới, hôm nay khởi bổn viện trường đem ngươi trục xuất dược hồn viện. Từ giờ trở đi ngươi lấy không ở là ta dược hồn viện đệ tử, thu thập đồ vật tốc tốc rời đi. Hồng Đức Sương nổi trận lôi đỉnh. Trước 59 thầy trò phản bội. Nam cung sở nhiên che lại bị thương địa phương, sư. Sư phó, rõ ràng là ngươi muốn ta làm như vậy, vì cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Hồng Đức Sương, không nghĩ tới thế nhưng là viện trưởng tưởng trí Nguyệt Ly thương vào chỗ chết. Nói bậy loạn ngữ, nghiệt đồ. Chết đã đến nơi còn không biết hối cải, bôi nhỏ vi sư, hôm nay vi sư liền phải thanh lý môn hộ. Hồng Đức Sương giận dữ, vận khởi trên tay linh lực liền phải công kích. Nguyệt Ly thương nhanh chóng che ở Nam Cung Sở Nhiên trước mặt, viện trưởng, thị phi ngươi ta trong lòng đều hiểu rõ. Chỉ là Nam Cung Sở Nhiên đã không phải ngươi đồ đệ, cũng bị ngươi đuổi ra dược hồn viện, ngươi có cái gì tư cách hạ sát thủ, là tưởng diệt khẩu sao. Hừ, Lan Hồng Đức Sương phủi tay rời đi. Nhưng trong mắt sát ý đã xuất hiện, hắn không có khả năng lưu trữ Nam Cung Sở Nhiên. Nam Cung Sở Nhiên nằm trên mặt đất cười to, ha ha ha, cái gì dược hồn viện viện trưởng, cái gì Đức Cao Vọng Trọng, bất quá là cái đê tiện tiểu nhân, tử vong quận căn bản là không có không hủ thảo cùng mãng xà hóa giao, đều là Hồng Đức xương nói có, các ngươi này đàn ngu xuẩn, ha ha ha, dược hồn viện bất quá như vậy, bổn thái tử khinh thường. Hôm nay sau bổn thái tử nếu là đã chết chính là Hồng Đức Sương xuống tay, ta giật quốc tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, ha ha ha. Trong phòng, Hồng Đức Sương nghe được Nam Cung Sở Nhân nói, hận không thể một cái tắt trụ chết hắn, chỉ là hiện tại hắn suy nghĩ muốn Nam Cung Sở Nhân chết, cũng chưa biện pháp, hắn cùng một quốc gia đối kháng, còn không có kia thực lực. Nguyệt Ly thương nhìn Nam Cung Sở Nhiên nhịn không được lắc đầu, nàng thật không biết chính mình như thế nào đắc tội Nam Cung Sở Nhiên, hắn như vậy tưởng nàng chết. Đương nhiên vứt bỏ đi lên đoạt bảo sự tình, kia không phải hắn không có nhận ra nàng sao. Nghĩ Nguyệt Ly Thương về phòng của mình đi, Nam Cung sở nhiên từ trên mặt đất bò dậy nhìn Nguyệt Ly Thương, đừng tưởng rằng ngươi cứu bổn thái tử, bổn thái tử liền sẽ cảm kích, hôm nay này hết thảy đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi bổn thái tử sẽ không rơi xuống như thế nông nỗi. Đúng vậy, nếu không phải Nguyệt Ly Thương, hắn chính là chiếu nhai đồ đệ, mà hắn thành chiếu nhai đồ đệ liền sẽ không có mặt sau những việc này, cho nên đều do Nguyệt Ly Thương, nàng vì cái gì muốn xuất hiện, đều là nàng đoạt sư phó của hắn. ngươi, liền cầu đều không bằng. Nguyệt Ly Thương hừ lạnh một tiếng rồi đi. Nam cung sở nhiên đoán hận nhìn Nguyệt Ly Thương bóng dáng, một ngày nào đó, hắn sẽ làm đắc tội người của hắn đẹp. Hoàng cung trong mật thất, Lão Thái Quân cùng Tần Lão gia tử cho nhau nâng, bọn họ trên người đều trúng độc. Khu khu cũng không biết thương nhi thế nào. Lao thái quân mánh cụ một tiếng lo lắng. Tần Lao gia tử cười cười, nhà ngươi Lao thất nhi tử sẽ không kém. Đúng vậy, không biết tư vũ có hay không thuận lợi tới rửa hồn viện, ta cũng không hy vọng thương nhi có thể giống phụ thân hắn giống nhau, chỉ hy vọng hắn có thể bình an tồn tại, vì Nguyệt gia khai chi tán diệp, ta cho dù chết cũng không làm thất vọng Nguyệt gia liệt tổ liệt tông. Lao thái quân cảm khái. Tần Lao gia tử vỗ vỗ Lao thái quân bả vai. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Nguyệt Tư Vũ một đường chạy tới dược hồn viện, trên đường không hề có dừng lại, trên đường nàng không dám nói cho người khác chính mình là Nguyệt người nhà, cũng không dám lộ ra bản thân dung nhan, dùng một cái khăn che mặt che ở. Dọc theo đường đi, không dám cùng người khác nói chuyện, sợ sẽ gặp được người xấu. Ở Nguyệt Ly Thương nhìn thấy Nguyệt Tư Vũ thời điểm, Nguyệt Tư Vũ ở dược hồn viện cửa té xỉu, trên người dơ hề hề tựa như cái khất cái giống nhau. Đối với ở trên đường buôn ba hơn 2 tháng Nguyệt Tư Vũ, lúc này nàng đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, ý chí mơ hồ không rõ, cũng may rửa hồn viện còn có chút người tốt tồn tại. Biết nàng tới tìm Nguyệt Ly Thương, liền lập tức phái người đi thông chi. Một đêm qua đi, Nguyệt Tư Vũ tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến Nguyệt Ly Thương ngồi ở chính mình bên cạnh, nhìn đến Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Tư Vũ mấy ngày nay ủy khuất, hoa một chút khóc ra tới. Chương 60 Nguyệt gia sẽ ra chuyện. Nguyệt Ly Thương trầm giọng hỏi, Nguyệt Gia đã xảy ra chuyện. Tuy là nghi vấn, nhưng Nguyệt Ly Thương nội tâm đã có chút xác định, xem Nguyệt Tư Vũ như vậy sẽ biết. Lão Thái quân bị Hoàng thượng tuyên chỉ tiến vào Hoàng cung sau liền không còn có trở về, đại ca, không, là Nguyệt tín đường phái người bảo vệ cho Nguyệt Gia, không cho người ra vào, ô ô ô. Lao Thái quân để cho ta tới nói cho ngươi, chạy mau. nhưng, nhưng ta hy vọng ngươi có thể hồi Nguyệt Gia cứu người, ta. Ta nương còn ở Nguyệt ra. Ô, ô ô ô Nguyệt từ vụ khóc thở hồn hện. Nguyệt ly thương cho mày, Ngươi ở chỗ này an tâm hảo hảo dưỡng thương, Ta sẽ đi cứu người. Rời đi phòng, Chiếu nhai đang ở bên ngoài, Xảy ra chuyện gì? Nguyệt Gia đã xảy ra chuyện, Mãi mãi bị bắt cóc. Nguyệt Gia bị Nguyệt tín đường khống chế, Cũng không biết Nguyệt Gia quân như thế nào, Ta muốn chạy về Nguyệt Gia. Nguyệt ly thương nói, Chiếu nhai mày nhíu lại, Muốn hay không ta tùy ngươi đi? Còn có mang lên ngươi sư huynh tỷ nhóm, bọn họ có thể trợ ngươi giúp một tay. Không cần, ta về trước Nguyệt gia tìm hiểu tình huống, chờ ta yêu cầu thời điểm sẽ nói cho sư phó cùng sư huynh tỷ nhóm. Nguyệt Ly Thương nói, chiếu nhai ngấm lại cũng là, ở Nguyệt Ly Thương đi thời điểm cho nàng một ít phòng thân vũ khí. Mấy ngày nay, tuy rằng Nguyệt Ly Thương ở dược hồn viện, nhưng khăn đỏ Lam linh sẽ mỗi cách một đoạn thời gian mang đến lâm kỳ lân bọn họ tin tức, không quá hai ngày. Khăn đỏ mang đến tin tức, thiếu gia, trong khoảng thời gian này các tử sĩ đều có tiến bộ, ta cùng Lam Linh đều đã tới rồi hoàng giai. Ân, không tồi, thông chi đại gia đến phía trước một cái triển núi tập hợp, ta có chuyện quan trọng. Nguyệt Ly thương nói. Khăn đỏ gật gật đầu, đúng vậy. Không đến 15 phút, Lâm Kỳ lân mang theo đại gia đi vào Nguyệt Ly thương trước mặt, quỳ một gối bái, cung nên thiếu gia. Ân, các ngươi nỗ lực ta thấy được. Ta vì các ngươi cao hứng, hôm nay kêu các ngươi tới làng Nguyệt Gia sẽ ra chuyện, ta tính toán mang theo các ngươi hồi Nguyệt Gia, nhưng ta không có khả năng mang các ngươi toàn bộ trở về. Lưu lại một trăm người từ kỳ lân dẫn dắt dần nút bên ngoài, một khi có trạng huống phát sinh, các ngươi ở xuất hiện, có thể dị nghị. Nguyệt Ly thương hỏi, Lâm Kỳ Lân nói, thuộc hạ vô dị. Hảo, chờ chuyện này sau, ta sẽ cho các ngươi một cái phiên hiệu, hiện tại tách ra lẻn vào đế đô. Nguyệt Ly Thương hạ mệnh lệnh. Trong xe ngựa, Khan Đỏ Lam Linh ở bên ngoài ngồi, Khương An Hảo vội vàng xe ngựa, mà bên trong xe ngựa Nguyệt Ly Thương sấn hồi nguyệt ra tưởng đột phá cao hơn một tầng, đến lúc đó phần thắng sẽ nhiều một phần. Nhìn trong tay tăng mạnh bản tấn chức đan, Nguyệt Ly Thương lắc mình tiến vào không gian, hồng hồng cùng Bảo Bảo tiểu huyết thấy Nguyệt Ly Thương tiến vào, vội vàng nhào lên tới, Nguyệt Ly Thương đi vào linh truyền thủy bên, tiền bối có khá hơn. Ân, hảo rất nhiều. Ngươi không cần xưng hô ta vì tiền bối, tiêu ta trời cao liền hảo. Trời cao ở linh tuyển trong hồ thoải mái. Tại đây tràn ngập linh khí địa phương, lại có này linh tuyển thủy, thân thể hắn hảo rất nhiều. Trên người lỗ thủng đã khép lại đóng bể, hắn thực may mắn có thể gặp được Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương cười nói, nghe tiền bối, vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương. Rời đi, Nguyệt Ly Thương đối hồng hồng nói, ta chuẩn bị dùng tân chức đan đột phá, các ngươi vội của các ngươi. Bùn bảo bảo vì mẫu thân hộ pháp. Bảo bảo hai chỉ móng bước nhỏ ở không trung múa may, hồng hồng cùng tiểu huyết gật đầu tỏ vẻ cũng nguyện ý vì Nguyệt Ly thương hộ pháp. Nguyệt Ly thương sờ sờ ba con đầu, nuốt vào tân chức đan khoanh chân mà ngồi bắt đầu tân chức. Nhoáng lên nửa tháng qua đi, trong không gian chỉ nghe thấy vanh một tiếng, Nguyệt Ly thương trên người tản ra lam sắc quan mang, từ thâm biến thiện, hỗn loạn tím sắc, mở hai trong mắt, Nguyệt Ly thương khỏe miệng gợi lên một tia độ cung. Này nửa tháng cuối cùng không có uổng phí. Chương 61 giam lỏng. Nguyệt gia hiện giờ bị Nguyệt tín đường khống chế. Trong khoảng thời gian này phiên biến toàn bộ Nguyệt gia đều không có tìm được binh phủ. Không có binh phủ liền ý nghĩa Nguyệt gia quân không nghe hắn. khí Nguyệt tín đường một chân đá toái bên cạnh bàn ghế. Đúng lúc này thân xuyên hắc y cấp dưới tới báo. Chủ tử, Nguyệt ly thương đã trở lại. Nguyệt ly thương. Nàng còn dám trở về. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi ngạnh muốn sấm, muốn chết, bổn thiếu gia thành toàn ngươi. Nguyệt tín đường lộ ra âm lãnh tươi cười. Nhìn về phía H. y giề thuộc hạ, làm nàng hồi Nguyệt ra. Ngược lại tiến vào thương trong viện, Nguyệt gia phu nhân cùng tiểu thư đều bị giam lỏng ở thương viện. Nguyệt tín đường nhìn thương trong viện người cười nói, lập tức các ngươi một nhà liền phải đoàn tụ. Nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, Nguyệt ly thương đã trở lại. Nguyệt tín đường, ta Nguyệt gia rốt cuộc về điểm này thực xin lỗi ngươi Ngươi muốn như vậy đối đáy Nguyệt gia. Nguyệt đại nương đau đầu tâm hỏi, Nguyệt gia đối đáy Nguyệt tín đường đều là lấy con vợ cả đãi ngộ, hắn vì sao còn bất mãn? Nguyệt tín đường ha ha ha cười, nơi nào thực xin lỗi, nơi nào đều thực xin lỗi, nếu không phải cái kia láo bất tử chỉ huy không lo, cha ta sẽ không phải chết, ta cũng sẽ không ăn nhờ ở đậu, bị ngươi cười nhạo, này liền không tính, rõ ràng ta vì Nguyệt gia làm nhiều như vậy, kết quả là ta còn là người ngoài. Nguyệt Ly thương cái kia phế vật có cái gì tư cách kế thừa Nguyệt Gia hết thảy, Nguyệt Gia là của ta. Không nghĩ tới ngươi lòng ngông dạ thú, mấy năm nay thật là nhìn lầm ngươi, thật là cái bạch nhãn lang. Nguyệt Tam Nương vẫn nộ nhìn Nguyệt Tín Đường. Nguyệt Tín Đường không đệ bụng, vẫn là muốn cảm tạ ngươi nữ nhi, nếu không phải nàng, Nguyệt Ly thương như thế nào sẽ trở về. Nhìn nàng kêu Nguyệt Ly thương trở về phân thượng, ta sẽ không giết nàng. Nói như thế nào mấy năm nay nàng vì ta vẫn luôn làm khó Nguyệt Ly Thương. Ngươi Nguyệt người nhà đều vẻ mặt phẫn nộ, Nguyệt Tín Đường không ở vô nghĩa rời đi. Nguyệt Gia cùng Tháng Ly Thương tiến vào thời điểm liền nhìn đến vài tên hắc y, y. H. nhân đứng ở cửa, Nguyệt Ly Thương mày nhũ lại mang theo khăn đỏ làm linh tiến vào Nguyệt Gia. Nguyệt Tín Đường từ thương viện đi ra, nhìn Nguyệt Ly Thương trong mắt xuất hiện sắc ý, nhưng trên mặt lại treo tươi cười. Thất đệ, ngươi đã trở lại. Ngươi là già rồi vẫn là lỗ thai không hảo xử, quên buồn thiếu lần trước lời nói." Nguyệt Ly Thương lạnh giọng hỏi. Nguyệt Tín Đường vẫn cười mỉm mỉm, "Lão thái quân vào cung trước làm ta tạm thời trưởng quản Nguyệt gia, cho nên thất thiếu gia ngươi không có việc gì liền ở Nguyệt gia hảo hảo đại ở, chờ đợi đại hôn." Nguyệt Ly Thương nhìn về phía Nguyệt Tín Đường, đây là muốn đem nàng giam lòng sao? "Buồn thiếu thím cùng các tỷ tỷ." Nguyệt Ly Thương hỏi. Nguyệt Tín Đường cười nhạo thất thiếu gia tuy rằng là phế vật nhưng vẫn là cái hiếu tử ngươi thím cùng các tỷ tỷ đang ở thương viện chờ ngươi nguyệt ly thương không ở để ý tới nguyệt tín đường mang theo hai gã nha hoàn đi vào thương viện thương trong viện nguyệt gia người nhìn đến nguyệt ly thương đều sắc mặt lo lắng nguyệt đại nương trầm giọng nói ngươi như thế nào đã trở lại ai làm ngươi trở về đại thẩm nương là tam tỷ nói cho ta nguyệt gia xảy ra chuyện cho nên ta đã trở về nguyệt ly thương cười trả lời Ở nàng khi còn nhỏ, thân thể này đối Nguyệt Đại Nương có chút nồng đậm bóng ma. Cứ việc Nguyệt Ly Thương bị chắp ra là phế vật, nhưng Nguyệt Đại Nương mỗi lần tổng quân trung trở về đều sẽ đối Nguyệt Ly Thương tiến hành huấn luyện, cho nên khi còn nhỏ Nguyệt Ly Thương nhìn thấy Nguyệt Đại Nương tựa như láo thử nhìn thấy miêu. Nguyệt Đại Nương duỗi tay chọc Nguyệt Ly Thương đầu, không thể tu luyện còn chưa tính, còn không có đầu góc, lao thái quân đưa ngươi đi rửa hồn viện là vì làm ngươi trở về. Không hảo hảo đãi ở giường hồn viện trở về làm gì? Hiện tại hảo, Nguyệt gia đến ngươi này liền chặt đứt. Trương 62 hồi Nguyệt gia. Khu khu, Thương Nhi đã trở về, nói thêm nữa cũng là không thay đổi được gì. Nguyệt Tam Nương ho nhẹ một tiếng. Nguyệt Ngũ Nương đi lên trước những mày, Thương Nhi trở về nhưng có cái gì biện pháp cứu ra láo thái quân? Liên nàng. Nguyệt huynh hàm lạnh lùng nhìn Nguyệt ly thương, không cho chúng ta kéo chân sau thì tốt rồi. Huynh hàm như thế nào cùng người thất đệ nói chuyện? Nguyệt đại nương hơi hơi nhíu mày. Nguyệt ly thương nhìn về phía một thân áo tím nữ tử, nàng là đại thẩm nương con gái duy nhất, cũng là Nguyệt gia cái thứ nhất nữ nhi, thực lực là hoàng giai trung kỳ, đối nàng cái này đệ đệ luôn là coi thường, cho nên ở Nguyệt gia có khi nhìn đến Nguyệt tư Vũ khi dễ nàng, cũng là khoanh tay đứng nhìn. Nguyệt huynh hàm không phục nói, vốn dĩ chính là, ta chỉ hận chính mình vì cái gì không phải nam tử. Mà nàng là nam tử lại là một cái phế vật. Cơm miệng, những lời này vì nương sau này không muốn nghe đến, nếu không ra pháp xử trí. Nguyệt Đại Nương quát lớn một tiếng. Nguyệt Ly thương sờ sờ cái mũi, nội tâm lại đang nói, kỳ thật ta cũng là nữ tử, ân hử. huynh hàm đường tỷ nói chính là, Đại Thẩm Nương ngài đừng nóng giận, kia gì, nhị Thẩm Nương tứ Thẩm Nương cùng lục Thẩm Nương như thế nào không thấy được. Trong quân có việc cho nên các nàng không có trở về. Cũng may có việc bám trụ các nàng, quân doanh so nguyệt ra an toàn nhiều, sẽ không bị cầm tù. Nguyệt Tam Nương may mắn nói. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu. Đêm khuya, Nguyệt Ly Thương một thân hắc y ly hải mang lên mặt nạ lẻn vào hoàng cung. Lúc này ngự thư phòng trên Long ỉ, thái tử trăm dặm tu nhiệm đang cùng một đám vũ cơ đem rượu ngon hoan, tìm hoan mua vui. Một thân áo đen lão giả đi lên tới thấy trăm dặm tu nhiệm dáng vẻ này cho mày. Thời khắc mấu chốt, sao có thể như thế lơi lỏng? Sư phó, ngài cứ yên tâm đi, hiện giờ phụ hoàng ốm đau trên giường, kia hai cái lao bất tử cũng đã trúng đầu, chỉ cần đang đợi năm ngày nguyệt ly thương đại hôn, trong triều sở hữu đại thần đều đến, bổn thái tử liền có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, đem những cái đó đối bổn thái tử không phục một lưới bắt hết. Trăm dặm tu nhiễm tin tưởng mười phần, áo đen láo giả nói, binh phù bắt được không? Còn không có, cái kia lao bất tử thật là một đầu con yêu. Nói đến Lao Thái Quân, Trầm Dặm Tu Nhiễm khí ngứa răng. Áo đen lão giả nghĩ nghĩ, Nguyệt Ly Thương không phải đã trở lại, Nguyệt gia cũng chỉ có này một cái tôn tử, ngươi có thể từ phương diện này xuống tay. Đúng vậy, cảm ơn sư phó, đồ nhi này liền đi. Trầm Dặm Tu Nhiễm cười nói. Nhìn Trầm Dặm Tu Nhiễm thân ảnh, áo đen lão giả lắc đầu người như vậy như thế nào có thể quản lý một quốc gia, cũng may hắn còn có một cái thông minh mẫu hậu. Bất quá này cùng hắn lại cái gì quan hệ? Người như vậy không phải càng tốt trở thành con rối. Tưởng tượng đến hoàng hậu dung nhan, áo đen lão giả hầu kết giật giật, bước đi tiến khôn ninh cùng. Hắn là thái tử lão sư, đi khôn ninh cùng cũng là hợp tình hợp lý. Nguyệt Ly Thương tránh ở trong không gian, nàng có thể cảm giác được cái kia áo đen lão giả thực lực cường hãn. Chờ hắn rời đi, Nguyệt Ly Thương từ không gian ra tới đi theo thái tử phía sau, vòng đi vòng lại. Thái tử đi vào kim loan điện sau đó ngồi ở trên long ủy. Đối với đỡ đem long đầu vô nhẹ tam hạ, ngày thường các đại thần thượng triều trạm địa phương sàn nhà bắt đầu run rẩy lên chậm rãi mở ra, chăm giảm tu nhiễm từ trên long ỉ đi xuống tới đi vào đi. Nguyệt Ly thương không thể không bội phục chăm giảm tu nhiễm trí tuệ, ai có thể nghĩ đến mỗi ngày thượng triều kim loan điện sẽ có một cái tầng hầm ngầm đâu Một đường theo sau, không đến nửa nén hương thời gian đi vào một cái cùng loại nhà tu địa phương, tần lao gia tử cùng lao thái quân bị nhốt ở cùng nhau. Trung gian còn có một mặt tường. Lão Thái quân nhìn đến trăm giảm tu nhiễm đã đến mày níu lại, trăm giảm tu nhiễm cười cười. Lão Thái quân, bổn Thái tử lại nói cuối cùng một lần, binh phủ cấp bổn Thái tử. Thái tử điện hạ, chỉ có Hoàng thượng mới có thể thu hồi binh phủ, ngài còn không phải Hoàng thượng. Lão Thái quân nói, ngụ ý ngươi không có tư cách. Trương 63 lẹn vào. Trăm giảm tu nhiễm cười ha ha, phu hoàng ốm đau trên giường. Này ngôi vị hoàng đế sớm hay muộn là bổn thái tử, sớm cấp vãn cấp lại có cái gì khác nhau. Kia vẫn là chờ thái tử điện hạ đang cơ sau ở phương hướng thần muốn binh phụ đi. Lao thái quân quật cường nói. Thấy Lao thái quân như thế không thức thời vụ, trăm giảm tu nhiễm cũng không có sinh khí ngược lại cười nói. Lao thái quân việc này đừng nóng đội hạ quyết định, bổn thái tử đã quên nói, ngươi phế vật tôn tử Nguyệt Ly Thương đã trở về, hiện tại liền ở Nguyệt Gia. Còn có 5 ngày bổn thái tử cho ngươi thời gian, xem ngươi là muốn binh phủ vẫn là muốn ngươi tôn tử. Ngươi lão thái quân khí ngực khó chịu. Trăm giảm tu nhiễm đắc ý rào rạt rời đi, Nguyệt Ly Thương đi theo phía sau cùng nhau rời đi, chờ trăm giảm tu nhiễm xác định rời đi Kim loan Điện, Nguyệt Ly Thương lại lần nữa tiến vào trong mật thất. Mãi mãi, mãi mãi Nguyệt Ly Thương nhẹ giọng kêu gọi. lão thái quân nhìn đến tới người vừa mừng vừa sợ, thương nhi, sao ngươi lại tới đây? Ai làm ngươi hồi nguyệt ra? Ngãi ngãi, tôn nhi có thể đến tự nhiên có biện pháp. Tôn Nhi là tới cứu ngài đi ra ngoài. Nguyệt Ly Thương cười nói. Lão Thái Quân vui mừng nhìn Nguyệt Ly Thương, Tần Lão gia tử đi vào trước mặt, ngươi chính là Nguyệt Tiêu Dương Nhi tử. Đúng vậy Tần gia gia, thương nhi cứu ngài cùng ngãi ngãi đi ra ngoài. Nguyệt Ly Thương lễ phép trả lời. Tần Lão gia tử sợ chính mình trắng bệnh dâu cười tủm tỉm nói, hảo hảo hảo, không hổ là Tiêu Dương Nhi tử. Lão bất tử, người cút cho ta một bên đi, ta cùng Thương Nhi còn có chuyện muốn nói. Lão Thái Quân tức giận chừng mắt nhìn Tần Lão gia tử liếc mắt một cái. Tần Lão gia tử sờ sờ cái mũi tránh ra, người này cùng tuổi trẻ khi như thế nào vẫn là giống nhau tính tình, cũng không biết sửa sửa. Lão Thái Quân ở Nguyệt Ly thương bên thay nói vài câu, Nguyệt Ly thương gật gật đầu, Thương Nhi đã biết, mãi mãi ngài cùng Tần gia gia tại đây hủy khuất đãi năm ngày, đến thời cơ thích hợp. Thương Nhi liền sẽ tới cứu các ngài đi ra ngoài. Hảo hài tử, chú ý an toàn. Lao thái quân sờ sờ Nguyệt Ly Thương đầu từ hái nói. Rời đi hoàng cung, Nguyệt Ly Thương trở lại nguyệt gia, ngồi ở ghế trên tay không ngừng gõ cái bàn, bởi vì nguyệt gia là đặc thù thời kỳ, Khan Đỏ Lam Linh đều không có đi vào giấc ngủ, nhìn đến Nguyệt Ly Thương nhà ở còn đèn sáng. Khan Đỏ bưng trà gõ cửa tiến vào Nguyệt Ly Thương phòng, "Thiếu gia, ngươi còn chưa ngủ." Ân Nguyệt Ly Thương uống trà trả lời. Lam Linh nhẹ giọng nói, thiếu gia có cái gì an bài. An bài. Nguyệt Ly Thương nhìn về phía hai cái nha hoàn, xua xua tay, đảo thật là có một sự kiện, các ngươi lại đây. Ở hai người bên thai nói thầm vài câu, khăn đỏ Lam Linh túi đầu hành lễ, thuộc hạ nhất định làm được. Hảo, đi thôi. Nguyệt Ly Thương cười nói. Ngay kế, Nguyệt tín đường phía sau đi theo hai cái hắc y li nhân tới Nguyệt Ly Thương Sân. Nguyệt Ly Thương, mau ra đây. Chuyện gì a? Sáng tinh mơ còn có để người ngủ. Nguyệt Ly Thương lười biếng từ phòng ra tới, hoán giận. Nguyệt Tín Đường lạnh giọng trả lời, Thái tử điện hạ tìm ngươi. Như vậy a, bổn thiếu còn không có rửa mặt, còn không có ăn cơm sáng. Nguyệt Ly Thương nói. Nguyệt Tín Đường chiều quản gia xử một cái nhãn ánh mắt, mới tới quản gia hiểu ý cười nói, "Thất thiếu gia, nô tài này liền phái người hầu hạ ngài." Không cần. Bổn thiếu gia muốn Nguyệt Ma Ma hầu hạ, người khác bổn thiếu gia không thói quen. Nguyệt Ly thương nói, từ nàng ngày hôm qua tiến vào Nguyệt gia liền không có nhìn đến Nguyệt Ma Ma. Tân quản gia nhìn Nguyệt tín đường không biết làm sao, theo hắn hiểu biết này Nguyệt Ma Ma bị đuổi tới thấp kém nhất hạ nhân địa phương làm việc, ai biết còn có hay không tồn tại. Xem ta làm gì, còn không đi tìm tới. Nguyệt tín đường gầm nhẹ, nếu không phải thái tử điện hạ muốn lông tóc vô thương Nguyệt Ly thương, Nguyệt tín đường hận không thể một cái tắt trụ qua đi. Chương 64 Trung tâm người tình cảnh. Tân quản gia vội vàng túi đầu không lưng, nô tài này liền đi, nô tài này liền đi. Khe ngã lộn nhào, Tân quản gia mang theo người đi phòng giặt tìm Nguyệt Mama. Lúc này Nguyệt Mama chính quẹt chân ngồi xuống một chỗ giặt quần áo, bên cạnh ngồi một người tuổi trẻ nha hoàn khái hạt dưa, trong tay còn cầm roi ngựa tử. Thấy Nguyệt Mama dừng lại, bang một tiếng. Rói ngựa đánh vào nguyệt ma ma trên người, trong miệng mắng, lao bất tử, còn không nhanh lên tẩy. Hôm nay nếu là tẩy không xong cũng đừng muốn ngủ, đây chính là tín đường thiếu gia thích nhất quần áo. Từ nguyệt gia bị nguyệt tín đường trưởng quản, một ít đã từng ở nguyệt gia cấp thấp hạ nhân đều nông dân xoay người làm địa chủ, mà đã từng ở nguyệt gia cao đẳng hạ nhân lại làm thấp kém nhất người, đặc biệt là những cái đó thể sống chết không từ người hoặc là bị tra tấn đến chết, hoặc là trực tiếp chém giết. Trước mắt tiểu nha hoàn bởi vì tiến vào Nguyệt Gia bị Nguyệt ma ma xung quân đến phòng dặn, đơn giản là Nguyệt ma ma xem nàng tâm đại, tưởng ma ma nàng tính tình, lại không nghĩ bị nàng ghi hận trong lòng, lần này có cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua, mà Nguyệt ma ma này chân cũng là bị nàng làm người cấp đánh què. Bang vài tiếng, lại là mấy roi xuống dưới, đau Nguyệt ma ma nhe răng trấn mắt, ở hơn nữa nàng tuổi tác đã cao, Nguyệt ma ma ngã trên mặt đất xúc thành một đoàn. Tiểu Nha Hoàn nhìn Nguyệt Ma Ma ngã trên mặt đất, càng thêm tức giận, "Lão bất tử, trả lại cho ta giả chết, xem ta không đánh chết ngươi, mau đứng lên cho ta làm việc. Lão bất tử, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Ma Ma trên người vết thương chồng chất, vết máu loang lổ. Tân quản gia đi vào phòng giật thời điểm, liền nhìn đến Nguyệt Ma Ma hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất, hoảng hốt thiếu chút nữa một hơi bối qua đi. "Xong rồi, xong rồi." Này nếu như bị thất thiếu gia nhìn đến, hắn không chết cũng đến lượt ra. Quản gia ra ra ngài đã tới, này lao bất tử lười biếng, nô tỳ chính rào hơn đâu, còn thỉnh quản gia ra ra chạm một bên đi, đừng ô hế ngài quần áo. nha hoàn lấy lòng nói, tân quản gia khi một cái tắt phiến qua đi, ngươi hại chết lao tử, cấp lao tử bắt lại mang đi, các ngươi mấy cái đi đỡ nguyệt ma ma. Nhà hoàn bị đánh ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, quản gia kêu lao bất tử nguyệt ma ma. Tiên nàng, Tiên nàng, xong đời. Nguyệt Ly thương thấy Nguyệt Ma Ma đầy người vết máu, hơi thở thoi thóp tức khắc trong cơn giận dữ, đây là ai đánh? Thất thiếu gia, này không liên quan nô tài sự à, nô tài chỉ là xung quân Nguyệt Ma Ma đi phòng giặt làm việc, không có gọi người ngược đánh, là cô gái nhỏ này đối Nguyệt Ma Ma ghi hận trong lòng, nô tài không biết. Tân quản gia run bần bật, Nguyệt tín đường hơi hơi như mày, đem tiêu nha hoàn đánh chết. Hắn tuy rằng không thích Nguyệt ma ma, nhưng cũng không gọi người đi ngược đánh nàng, bởi vì hắn không ra tay cũng biết sẽ có người ra tay, một cái nha hoàn mà thôi đã chết liền đã chết. Châm đã, đem sở hưu khi dễ quá Nguyệt ma ma người đều bắt lại đưa tới trong đại sảnh. Nguyệt ly thương lạnh giọng nói, lúc này nàng trên người tản ra hàn khí. Tân quản gia thế khó xử, hắn phía trước là dưỡng ma ma phu, cũng không biết vì cái gì sẽ bị tín đường thiếu gia coi trọng làm tân quản gia nhưng Nguyệt Ly Thương tuy là phế vật lại là ở giữa Nguyệt Gia huyết mạch. Tại đại lục này, mọi người coi trọng nhất chính là huyết mạch, liền tính ngươi ở cường, vẫn là có người sẽ ở sau lưng nghị luận, thì như tín đường thiếu gia, tuy rằng đại gia sợ hai hắn cường đại, nhưng ở sau lưng vẫn là sẽ có người khua môi múa mép, nói hắn vong ân phụ nghĩa lòng ngông giả thú từ từ. Lúc này, tân quản gia hận không thể trở lại trại nuôi ngựa dạng mã, cái này quản gia cũng quá khó làm. Nguyệt Ly Thương Ngươi tốt nhất cùng ta đi gặp thái tử liện hạ, không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Nguyệt tín đường cắn răng trừng mắt Nguyệt ly thương. Trương 65 giết gà dọa khỉ. Nguyệt ly thương trả lời, chiếu bổn thiếu đi làm, bổn thiếu đáp ứng ngươi đi gặp thái tử. Con thất thần làm cái gì? Con không đi làm. Nguyệt tín đường hướng về phía quản gia phát hỏa. Tân quản gia sợ tới mức vội vàng đem mấy ngày này khi dễ Nguyệt ma ma toàn bộ bắt lại, nhìn quỳ gối đại sảnh người. Thế nhưng có mười mấy cá nhân. Nhìn thấy Nguyệt Ma Ma thời điểm, Nguyệt Ly Thương đã lấy ra đan dược tháng Ma Ma ăn vào. Lúc này Nguyệt Ma Ma mở hai mắt nhìn đến Nguyệt Ly Thương, kích động nói, thiếu gia thiếu gia đi mau Nguyệt Ma Ma không cần lo lắng, tạm thời đừng nóng nảy, bổn thiếu cho ngươi hết giận. Nguyệt Ly Thương trả lời. Đỡ Nguyệt Ma Ma tới đại sảnh, Nguyệt Ly Thương nhìn quỳ người, quản gia đem Nguyệt ra sở hữu nha hoàn hạ nhân toàn bộ triệu tập đến đại sảnh tới. Ở đây người đều biết, nay thất thiếu gia là muốn giết gã doa Khỉ. Trong lúc nhất thời, đại sảnh vây quanh Nguyệt gia sở hữu hạ nhân, mà quy trên mặt đất nô tài không ngừng xin tha, bọn họ ở phần cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Nguyệt Ly thương trong mắt tản ra sát khí, ra lệnh một tiếng, "Đánh!" Hàng hình nô tài hướng đã chết đánh, sợ chủ tử sẽ đem hỏa phát đến trên người mình. Trong chốc lát, trong đại sảnh quỷ khóc sói gào, sau đó chậm rãi thanh âm biến yếu. Trên người bị đánh không một chỗ tốt địa phương, cuối cùng chết không nhắm mắt. Xem bọn hạ nhân đều nhịn không được đánh dùng mình, toàn bộ quỳ trên mặt đất hô to, nô tài không dám, nô tài không dám. Nguyệt gia hiện giờ là đặc thù thời kỳ, cái gọi là kẻ thức thời trang tuân kiệt, buồn thiếu không trách các người, rốt cuộc không có người muốn chết, nhưng thân là đã từng nguyệt người nhà, buồn thiếu cũng bất kỳ vọng các ngươi sẽ đưa than ngày tuyết hoặc là đối nguyệt gia trung tâm như một. Nhưng ít ra cũng không nên bỏ đá xuống giếng, này đó nô tài dám can đảm khi dễ nguyệt Mama nên có chết giác ngộ Từ hôm nay trở đi, nếu là làm buồn thiếu biết ở khi dễ trung tâm ta nguyệt ra người, buồn thiếu muốn hắn sống không bằng chết, các ngươi nhưng nghe được. ân Nguyệt ly thương mắt lạnh nhìn lại. Bọn hạ nhân sợ tới mức không ngừng dập đầu, nô tài nghe được, nô tài nghe được. Liên tân quản gia cũng bị nguyệt ly thương khí thế cấp sợ tới mức hai chân nhuôn ra quỳ xuống. Nguyệt Tín Đường khí một chân đá qua đi, nô tài chính là nô tài, bùn nhão chết không lên tường. Lúc này Nguyệt gia bọn hạ nhân tràn đầy chấn động, này vẫn là cái kia phế vật thất thiếu gia sao? Nay khí thế, nay tư thế, cứ việc hiện tại là Tín Đường thiếu gia cầm quyền, nhưng Ly Thương thiếu gia làm ai chết còn không phải ai sẽ phải chết, hơn nữa vẫn là vừa chết chính là mười mấy. Đánh cũng đánh, uy phong cũng chơi đủ rồi, có phải hay không nên cùng ta đi gặp thái tử? Nguyệt tín đường nghiến răng nghiến lợi. Nguyệt ly thương khỏe miệng dơ lên vẻ tươi cười, vừa lòng nói, tự nhiên. Xoay người nhìn về phía Nguyệt gia thân nhân, đại thẩm nương ngải thay ta chiếu cố một chút Nguyệt ma, ma. Hảo, ngươi yên tâm, đi hoàng cung thời điểm cẩn thận một chút. Nguyệt đại nương lo lắng nói. Nguyệt ly thương gật gật đầu. Chờ Nguyệt ly thương đi theo Nguyệt tín đường rời đi, Nguyệt lục nương tán thưởng nói. Các ngươi xem thương nhi vừa rồi như vậy có phải hay không cùng thất đệ đặc biệt giống, ta vừa rồi còn tưởng rằng thất đệ đã trở lại. Đúng vậy, ta cũng tưởng thất đệ đâu. Nguyệt Tam Nương phụ hoạn. Nguyệt Đại Nương cười cười, thương nhi trưởng thành, lần này trở về có lẽ thật sự có thể cứu ra Lao Thái Quân. Vô luận như thế nào, Nguyệt gia liền tính là hủy diệt cũng muốn giữ được thương nhi này một cây độc đinh. hình hàm ngươi phải hảo hảo bảo hộ ngươi thất đệ, liền tính là ngươi chết cũng không thể làm thương nhi chết. Ngươi nhưng minh bạch. Hai Nhi biết. nhi Nguyệt Ly Thương rời đi vòng dáng, Nguyệt huynh hàm mày níu lại. Ngự thư phòng, chăm giảm tu nhiễm nghe được nô tải thông báo cười nói, mời vào tới. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt tín đường cùng Nguyệt Ly Thương đi vào ngự thư phòng. Hai người hành lễ, thần tham kiến thái tử điện hạ. Chăm giảm tu nhiễm tử trên chỗ ngồi xuống dưới, nâng dậy Nguyệt Ly Thương cười nói, không cần hành lễ, mau, mau mời ngồi. Chương 66 trao đổi. Nguyệt Tín Đường xấu hổ cúi đầu không lưng, Nguyệt Ly Thương nhịn cười, Thái tử điện hạ, ngài xem đại ca còn. Bổn thái tử nhưng thật ra đã quên, khu khu, hảo, không có việc gì ngươi đi xuống đi. Trầm Dặm Tu Nhiễm ho nhẹ một tiếng. Nguyệt Tín Đường sắc mặt khó coi cúi đầu rời đi, trong lòng đối Trầm Dặm Tu Nhiễm hận ý càng thêm khắc sâu. Ly Thương, mấy ngày nữa chính là ngươi cùng Liên Ảnh thành thân, bổn thái tử hiện tại nơi này chúc mừng ngươi. Trầm Dặm Tu Nhiễm cười nói, Nguyệt Ly thương cười trả lời: Đa tạ thái tử điện hạ, chỉ là thần trở về thời điểm nghe thím nhóm giảng, hoàng thượng tuyên lao thái quân tiến cung, đến nay đều còn không có hồi nguyện ra, thái tử điện hạ có không biết vì sao? Cái này bổn thái tử không biết, bất quá bổn thái tử nghe nói phụ hoàng còn tuyên tần lao gia tử tiến cung, bổn thái tử tưởng có lẽ là phụ hoàng có cái gì đại sự cùng hai vị thương thảo đi, rốt cuộc hai vị này là ta ngạo quốc cao thủ, chăm dặm tu niệm vô cùng nghiêm túc. Giống như việc này thật sự không phải hắn làm. Nguyệt ly thương phối hợp gật đầu, thì ra là thế. Ha ha ha, không nói này đó, ly thương ngươi cảm thấy bổn thái tử thế nào? Trăm giảm tu nhiễm hỏi. Nguyệt ly thương hỏi, thái tử điện hạ nói chính là nào một phương diện? Đều có, bổn thái tử muốn nghe xem ngươi nói. Trăm giảm tu nhiễm uống trà. Nguyệt ly thương nghiêm túc trả lời, thái tử điện hạ đối người khiêm tốn có lễ, thực lực lại là ngạo quốc đệ nhất có thiên tài chi sưng người lớn lên cùng anh Tuấn tiêu sái tóm lại Thái tử điện hạ không thẹn với vị trí này ai không nói gần ngươi phụ hoàng gần năm nay thân thể ôm bệnh nhẹ mấy ngày nay liền chiều cũng không thượng hết thể đều giao từ bổn thái tử xử lý bổn thái tử thấp thỏm lo âu sợ cô phụ thánh ý bổn thái tử vẫn luôn suy nghĩ bổn thái tử có thể trở thành một thế hệ minh quân sao trăm dặm tu nhiễm trong lòng nghe xong Nguyệt Ly thương tán thưởng tràn đầy đắc ý. Nhưng mặt ngoài còn làm ra một bộ bất đắc dĩ cùng sợ hãi bộ dáng. Nguyệt Ly thương nội tâm buồn nôn, tiện nhân này còn không phải là muốn cho nàng khen hắn sao? Nhìn xuống Lê Tửểm, thái tử từ nhỏ cùng với ở hoàng thượng tả hữu, hai nghe mắt thấy, hiện giờ lại cần cù và thật thà xử lý triều chính, là ta ngạo quốc chi phúc, định có thể trở thành minh quân. Nghe Ly Thương nói như vậy, buồn thái tử nhưng an tâm nhiều. Chỉ là trong triều đại thần tuy đối buồn thái tử xử lý triều chính vô ý nghĩa, nhưng kia chỉ là mặt ngoài, đại hoàng huynh nhân là trưởng tử, vẫn luôn đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi, hắn mô tộc lại là đế sư, trong triều đại thần cũng có một nửa đều đứng ở đại hoàng huynh bên này, phù hoàng bởi vì việc này lúc này mới bị bệnh, buồn thái tử cũng là trắng đêm chưa ngủ. Trăm dặm tu nhiệm đau đầu nói, sắc thật, đại hoàng tử trăm dặm ngạo là trưởng tử. Thần Quý Phi vẫn là hoàng thượng sủng ái nhất phi tử, gia thế càng không cần phải nói là đế sư, này kiện như thế nào cũng có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nguyệt Ly thương nội tâm cười lạnh, vòng này một vòng lớn con nguyên lai là đánh chủ ý này, nghĩ nghĩ, này. Đại hoàng tử tuy là trưởng tử, nhưng từ xưa đến nay không phải lập đích không lập trưởng sao. Thái tử ngài mẫu hậu lại là hoàng hậu, ngài xuất thân chính là con vợ cả, hơn nữa hoàng hậu nương nương gia thế cũng không kém. Này như thế nào cũng không tới phiên đại hoàng tử a. Lời nói là nói như vậy, nhưng đại hoàng huynh dạ tâm bừng bừng, không chỉ có âm thầm mượn sức văn thần còn có võ tướng, bổn thái tử nơi này trừ bỏ phụ hoàng cấp ngự lâm quân, liền không có. Trầm Dặm Tu nhiễm chau mày. Nguyệt Ly Thương kinh ngạc trả lời, như thế nào là như thế này, kia làm sao bây giờ? Trầm Dặm Tu nhiễm nội tâm vui vẻ, này phế vật bị lửa, cũng là bổn thái tử là cỡ nào thông minh. Chỉ cần đem Nguyệt gia quân binh phủ cấp bắt được, này Nguyệt Ly thương sao, chăm dặm tu nhiệm hạ đánh giá một chút, ha ha, không tồi, đến lúc đó nếu không tử, giết đó là. Chương 67 lừa dối cùng oán hận. Ly thương, bổn thái tử là như thế này tưởng, ngươi cùng liên ảnh thành thân chính là hoàng gia con non rể, Ly quý phi chỉ có liên ảnh một cái công chúa, mà bổn thái tử là phụ hoàng thân định đời kế tiếp đế vương, không bằng ngươi đem Nguyệt gia quân binh phủ mượn bổn thái tử trợ bổn thái tử bắc lịch tặc đại bổn thái tử bước lên ngôi vị hoàng đế định binh tướng phủ còn cùng ngươi trăm dặm tu nhiễm hiểu chi lấy động tình chi lấy lý nguyệt ly thương khó xử nhìn trăm dặm tu nhiễm nhưng ta trong tay không có binh phủ a liền tính ta muốn mượn cấp thái tử ngài cũng không có cách nào a ngươi trên tay là không có nhưng lão thái quân trên tay có a trăm dặm tu nhiễm nói nguyệt ly thương cho mày, nhưng ta thấy không đến lao thái quân này trăm dặm tu nhiễm nhất thời bị nguyệt ly thương nói cấp lấp kín, lão bất tử bị hắn quan nhập mà thất. Nếu muốn được đến binh phù nhất định phải muốn cho phế vật cùng lão bất tử gặp mặt, chỉ là một khi bọn họ gặp mặt, kia việc này không phải bạo lộ. Nguyệt ly thương nhìn trăm dặm tu nhiễm, thái tử điện hạ ngài này vội ta giúp đỡ không thượng, đừng nóng nổi. chuyện này bổn thái tử ngẫm lại biện pháp, phụ hoàng cùng lão thái quân cùng tần lão gia tử trao đổi, bổn thái tử nghĩ cách làm ngươi cùng lão thái quân thấy một mặt. Đến lúc đó ngươi có bằng lòng hay không thuyết phục Lao Thái Quân mượn cấp bổn thái tử? Trầm Dặm Tu nhiễm hỏi. Nguyệt Ly thương gật gật đầu, "Nguyện ý, thần nguyện ý." "Hảo, không hổ là bổn thái tử muội phu, ngươi đi về trước đi." Trầm Dặm Tu nhiễm cười tủm tỉm. Nguyên tưởng rằng này phế vật không thể tu luyện liền tính, còn như vậy không đầu óc, còn tưởng rằng muốn phí rất lớn kính, không nghĩ tới nhanh như vậy thì tốt rồi. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta rời đi ngự thư phòng, Nguyệt Ly Thương không có thực mau rời đi mà là đi vào hoàng thượng trụ Cản Thanh cung, lẻn vào tiến vào lại nhìn đến vệ hoàng hậu ngồi ở long sàng biên, trong tay cầm canh dược, ôn nhu cấp hoàng thượng sát miệng, "Hoàng thượng, ngài ngày gần đây hảo chút không?" Thân thiếp hầu hạ ngài uống dược, ngài nhưng vui vẻ trầm dậm đình hiên không thể nói chuyện, một đôi long nhãn trừng mắt vệ hoàng hậu, vệ hoàng hậu đem canh dược đưa cho bên người nha hoàn cười cười, "Hoàng thượng ngài đây là sinh khí?" Cũng là, ngài sùng ái nhất phi tử tần quý phi cho ngài hạ dược, thật là làm người không tưởng được, nhưng hoàng thượng ngài trường thần thiếp có ích lợi gì? Lại không phải thần thiếp cho ngài hạ dược. Chỗ tối nguyệt ly thương vừa nghe, mày nhữ lại, nghe vệ hoàng hậu nói như vậy, chẳng lẽ thật là tần quý phi hạ dược? Hoàng thượng ngài là quái thần thiếp không ngăn cản sao? Nhưng thần thiếp vì cái gì muốn ngăn cản? Ngài quái thần thiếp, thần thiếp làm sao không phải quái ngài? Biết rõ chúng ta nhiễm nhi là thái tử, vô luận trong tối ngoài sáng ngài còn một lòng cất nhắc kia tiện nhân cùng con trai của nàng, hiện giờ bọn họ thế lực đều áp quá thần thiếp cùng nhiễm nhi. Nếu không phải thần thiếp có cao nhân tương trợ, hôm nay thái tử chi vị chính là kia tiện nhân nhi tử, hắn là trưởng tử lại như thế nào? Con vợ lẽ sinh ra chính là kém một bậc, nơi nào so thượng chúng ta nhiễm nhi, vừa sinh ra chính là con vợ cả. Nhưng hoàng thượng chính là sủng thứ diệt đích. Thần thiếp chỉ có thể khắc tìm hắn lộ, hiện giờ kia tiện nhân bị thần thiếp biếm lãnh cung, mà ngài kia bảo bối nhi tử đã chạy ra trong cung, thần thiếp nhận được tin tức, hắn chuẩn bị ở nguyệt ly thương cùng liên ảnh thành thân ngày ấy mưu phản. Thần thiếp cùng chúng ta nhiễm nhi đã bày ra thiên la địa võng, một khi hắn cử binh mưu phản, tin tưởng nhiễm nhi chắc chắn vì hoàng thượng phân ưu, hiện tại liền kém nguyệt ra quân binh phủ, chỉ cần nhiễm nhi bắt được binh phủ. Toàn bộ ngạo quốc còn có ai có thể ngăn cản nhiễm nhi đăng cơ, ha ha ha. Vệ hoàng hậu lại là kích động lại là phẫn nộ. Nàng kích động chính là con trai của nàng rốt cuộc có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, mà nàng chính là thái hậu. Phẫn nộ chính là, nàng lại như vậy ái hoàng thượng, nhưng hoàng thượng lại sùng ái tần quý phi, cất nhắc hai mẹ con bọn họ cùng nàng đối nghịch. Trăm giảm đình hiên run rảy thân mình, ngón tay vệ hoàng hậu run rẩy, ngươi, hiu, tưởng. Chương 68 tin tức một cái so một cái kính bạo. Hoàng thượng ngài trông gậy vào cái kia lão thái bả tới cứu ngươi sao? Đừng hy vọng, nàng cùng tần gia cái kia lão bất tử hiện tại bị cầm tù ở trong cung, vẫn là hoàng thượng ngài hạ chỉ triệu kiến đâu. Này đó trước không nói, Nguyệt gia hiện giờ bộ dáng còn không phải hoàng thượng ngài một tay tạo thành, kia lão bất tử có thể một hơi sinh bảy đứa con trai, con trai của nàng như thế nào sinh đều là nữ nhi. Hoàng thượng có thể giấu quá người khác nhưng giấu không được thần thiếp, thần thiếp cùng ngài ở bên nhau nhiều năm như vậy, ngài tâm tư cùng ý tưởng, thần thiếp không nói toàn bộ biết, nhưng một nửa vẫn là biết đến. Còn có kiêng nguyệt tiêu dương phu phụ, ha ha. Vệ hoàng hậu cười đến ông trầm, chăm giảm đình hiên khí thiếu chút nữa nhảy dựng lên, câm miệng. Hoàng thượng ngài vẫn là đường nhúc nhích nổi giận, nếu không trong thân thể độc tố sẽ nhanh hơn, ngài càng không đến nhiễm nhi đăng cơ ngày đó. Vệ hoàng hậu nói xong đứng dậy đối với hầu hạ hoàng thượng nô tài nói, các ngươi hảo hảo hầu hạ hoàng thượng, tuân chỉ, bọn nô tài cúi đầu. Vệ hoàng hậu đắc y rời đi cản thành cung lại đi vào lãnh cung, Nguyệt Ly thương cho mày đi theo vệ hoàng hậu phía sau. Lãnh cung tần quý phi mặt đã bị hủy dung, hai tay hai chân bị phế, càng muốn mệnh chính là nàng giọng nói cũng bị độc ách. Ngôi trên mặt đất, vệ hoàng hậu ngón tay câu lấy tần quý phi cầm dơ lên tươi cười, tần quý phi ngươi xem. Vô luận là ngươi như mặt trời ban trưa vẫn là hiện giờ, ngươi trước sau đều so buồn cung lùn nhất đẳng. Tần quý phi hai mắt trừng mắt vệ hoàng hậu, trong miệng phát ra âm thanh nhưng trừ bỏ á ở ngoài cái gì đều không có. Biết buồn cung vì sao lưu chữ ngươi này đôi mắt sao? Bởi vì buồn cung muốn ngươi tận mắt nhìn thấy buồn cung nhi tử là như thế nào bước lên ngôi vị hoàng đế, là như thế nào giết ngươi nhi tử, tần gia lại là như thế nào bởi vì ngươi mà diệt tộc, ha ha ha. Vệ hoàng hậu đắc ý cười to Tần quý phi không ngừng cấp vệ hoàng hậu dập đầu Trong mắt tràn đầy cầu xin Nàng ở cầu xin vệ hoàng hậu cùng thái tử Buông tha con trai của nàng Buông tha tần ra Vệ hoàng hậu lại dùng sức nhéo nàng cầm Sớm biết hôm nay Hà tất lúc trước Tần quý phi ngươi có biết Vì sao hoàng thượng như thế sùng ái ngươi Ngươi đương nhiên không biết kia bổn cung liền nói cho ngươi Bởi vì ngươi mặt cùng tô nhược yên Có ba phần tương tự Đặc biệt là này đôi mắt. Quá mức tương tự, đây là hoàng thượng sủng ái ngươi nguyên nhân, hoàng thượng ái phòng tập phòng, cho nên mới cất nhắc ngươi cùng con của ngươi, nhưng ngươi cậy sủng mà yêu, dám cùng bổn cung gọi nhịp, ha ha, thật là không biết tự lượng sức mình. Tần Quý Phi không thể tin được nhìn vệ hoàng hậu, đối với tô nhược yên tên này, nàng không phải rất quen thuộc lại cũng không xa lạ, nghe nói nàng đi theo nguyệt gia nguyệt tiêu dương đi vào ngạo quốc, đến nỗi từ đâu tới đây, ai cũng không biết. Chỉ biết nàng vừa xuất hiện, Cấp dẫn ngạo quốc sở hữu thanh niên tài tuấn, càng đừng nói hoàng tử cùng quý tộc công tử, đều tưởng thấy Phương Dung, đều tưởng cưới nàng làm vợ, chỉ là Tô Nhược Yên ở nguyệt cửa nhà tuyên bố nàng cùng Nguyệt Tiêu Dương đã là phu thê, lần này trở về là bởi vì có hài tử. Tần quý phi lúc ấy bởi vì sinh bệnh cho nên không có nhìn đến Tô Nhược Yên dung nhan, chờ nàng có thể xuất gia môn thời điểm, Tô Nhược Yên tùy Nguyệt Tiêu Dương đi bên cạnh. Khó trách, khó trách mỗi lần hoàng thượng xem nàng thời điểm, Nàng đều cảm giác hoàng thượng là xuyên thấu qua nàng đang xem một người khác, nàng còn vẫn luôn tưởng ảo giác, không nghĩ tới là thật sự. Mà tránh ở chỗ tối nguyệt ly thương thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, nàng mẫu thân mị lực cũng quá lớn, liền hoàng thượng cũng nhớ thương, xem ra nếu muốn tìm đến cha mẹ, cần thiết từ hoàng thượng cùng vệ hoàng hậu nơi này xuống tay. Ngay sau đó vệ hoàng hậu như là cảm giác không thú vị trở lại chính mình tẩm cung, lúc này áo đen lão giả đang ở tẩm cung chờ nàng. Vệ hoàng hậu đi vào tới nhìn đến người tới ngồi ở ghế trên, hơi hơi như mày, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bị ngươi nhìn đến nhưng không tốt. Chương 69 mở rộng tầm mắt. Sợ cái gì, hiện giờ còn có ai dám nhiều lời? Áo đen láo giả uống trà, một tay ôm vệ hoàng hậu eo làm nàng ngồi ở chính mình trên người. Vệ hoàng hậu kinh hô một tiếng, đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào áo đen láo giả trên người, làm nũng, ngươi làm gì, như vậy thô lỗ. Ha ha, ngươi nói đi. Áo đen lão giả bế lên vệ hoàng hậu hướng bên trong đi. Nguyệt Ly Thương mở rộng tầm mắt, này thật là ai? Áo đen lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài, sợ tới mức vệ hoàng hậu vội vàng đứng lên. Nguyệt Ly Thương lắc mình tiến vào không gian, lão nhân này sức quan sát cũng quá cường, nàng chỉ là một cái hô hấp đã bị nhận thấy được. Áo đen lão giả mở cửa đi ra nhìn nhìn bốn phía, ai? Ra tới Bên ngoài đứng gác nha hoàng thái giám đều cúi đầu không dám nói lời nào, đối với cái này áo đen láo giả, bọn họ đương nhiên biết, là thái tử lão sư, đến nỗi chuyện khác, nếu muốn mạng sống, đương nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Các ngươi có hay không nhìn đến người nào trải qua? Vệ hoàng hậu ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu thái giám quỳ trả lời, nô tài không thấy được, nô tài cùng những người khác đều tại đây chờ đợi, liền một con rủi bỏ cũng không dám bay qua. Hảo. Ngươi cũng nghe tới rồi, đừng đại kinh tiểu quái, hù chết buồn cung. Vệ hoàng hậu hờn rối, áo đen lão giả mày nhíu lại, nghĩ nghĩ có lẽ là chính mình quá mức cẩn thận, tại đây ngạo quốc, có ai có thể thoát được quá hắn hai mắt. Tiếp theo quang minh chính đại lôi kéo vệ hoàng hậu vào nhà, thái giám cùng các cung nữ đều cúi đầu không dám nhìn. Nguyệt ly thương tử không gian ra tới, đi tới giam giữ tần lao ra tử cùng lao thái quân mất thất. Đêm hôm nay thái tử tìm nàng nói chuyện sự tình nói cho lão thái quân. Lão thái quân cho mày, thương nhi tưởng như thế nào làm? Tự nhiên là tương kế tiểu kế, mãi mãi chúng ta như vậy. Nguyệt Ly thương ở lão thái quân bên thay huyền huyền. Lão thái quân sau khi nghe xong, dơ lên mỉm cười, hảo hảo hảo, liền như vậy làm. Nguyệt Ly thương gật gật đầu, ngay sau đó nhìn thoáng qua tần lao gia tử muốn nói lại thôi. Tần lao gia tử sờ dâu, tiểu tử thối. Có cái gì cứ việc nói thẳng, chẳng lẽ ta tần gia dịp tàu. kia đảo không phải, chỉ là. Chỉ là tần quý phi cấp hoàng thượng hạ dược bị vệ hoàng hậu đương trường bắt được, đã bị vệ hoàng hậu biếm lanh cung, dung mạo bị hủy, tứ chi bị phế còn bị độc mà đại hoàng tử đã chạy ra trong cung, nghe nói. Nghe nói hắn sẽ ở ta đại hôn ngày ấy mưu phản. Nguyệt ly thương suy nghĩ trong chốc lát vẫn là đem biết đến nói cho tần lao gia tử. Tần Lão gia tử bị chọc tức một búng máu phun ra tới, nghịch nữ, nghịch nữ, đã sớm cùng nàng nói qua, không cần vào cùng, không cần tham dự đoạt vị bên trong, chính là không nghe, cái này hảo, không chỉ có chính mình chết còn muốn liên lụy tần gia, thật là gia môn bất hạnh. Đối với tần gia ở ngạo quốc là đặc thù tồn tại, tần gia từ xưa đến nay đều là đế sư, tần gia đệ nhất vị đế sư từng hướng ngay lúc đó hoàng thượng kính nôn. Tần gia nhiều thế hệ đều nguyện ý vì hoàng thất hiệu lực, chỉ câu hoàng thất có thể ân chuẩn tần gia nữ tử không cần tiến cung tuyển tú. Ngay lúc đó hoàng thượng nghe xong cảm thấy tần gia gia đế sư, nếu tần gia nữ tử ở vào cung vi hậu vì phi, vạn nhất tần gia sinh ra dạ tâm, kia hoàng thất không phải muốn sửa tên, nghĩ nghĩ liền ân chuẩn. Cho nên ngạo quốc lịch đại hoàng đế ở tuyển hậu tuyển phi thời điểm đều không có tần gia sự, thẳng đến này đại hoàng đế chăm dặm đình hiên. Một lần cải trang vi hành đi vào tần gia, nhân tần quý phi giống trăm dặm đỉnh hiên trong lòng sở ái, cho nên bài trừ hết thẻ dị nghị, nạp tần quý phi vì phi tử. Mà tần gia lão tổ sở dĩ đưa ra như vậy yêu cầu, chính là sợ tần gia ở ngạo quốc địa vị quá cao, bị hoàng thất kiến kỵ, sinh ra diệt trừ chi tâm, cho nên vì biểu đạt chính mình trung tâm cùng không hề dã tâm, liền đưa ra điều kiện này. Chương bảy mươi thiên muốn song ta tần gia. Nguyệt Ly Thương nhìn Tần Lão Gia Tử hút máu, có chút không đành lòng. Tần Gia Gia, ngươi vẫn là xin bất giận. Tiểu tử thối, có không giúp Tần Gia Gia một cái vội, coi như ta Tần Gia thiếu ngươi một thân tình. Tần Lão Gia Tử che lại ngực. Nguyệt Ly Thương đạm đạm cười. Tần Gia Gia mời nói. Giúp ta đi, Tần Gia đi một chuyến, nói cho Tần Gia Gia chủ. Lập tức thượng đấu trường, nói cùng Tần Quý Phi ân đoạn nghĩa tuyệt. Đến nội đại hoàng tử đóng cửa không thấy. Tần lão gia tử đau hạ quyết tâm. Nguyệt Ly Thương hơi hơi nhíu mày, nay chỉ sợ cũng khó bảo toàn Tần gia, hiện giờ thái tử xử lý triều chính, hoàng thượng ốm đau trên giường, lấy thái tử cùng vệ hoàng hậu tính tình, Tần gia nhất định khó thoát kiếp nạn này. Chẳng lẽ thiên muốn vong ta Tần gia? Tần lão gia tử trên người tản ra bi thương. Tần gia ở hắn nơi này diệt tộc, hắn sau khi chết như thế nào không làm thất vọng Tần gia liệt tổ liệt tông a. Nguyệt Ly Thương sờ cằm, kia đảo chưa chắc. Ngươi có cái gì chú ý? Tần Lão Gia tử ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, dâng lên một cổ hy vọng. Nguyệt Ly Thương trả lời, trước không nói Thái tử đã xử lý triều chính, gần nhất Tần Quý Phi cấp Hoàng thượng hạ dược, liền tính Hoàng thượng có thể xử lý triều chính. Tần Quý Phi cùng Tần Gia cũng khó thoát vừa chết, càng miễn bàn Đại Hoàng tử có cơ hội tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, cho nên vô luận như thế nào Đại Hoàng tử đều đã mất đi cơ hội. Thứ hai nếu thái tử thuận lợi đăng cơ, đừng nói tần gia chúng ta nguyệt gia cũng sẽ bị giết, cho nên vì nguyệt gia ta nhất định sẽ không làm thái tử thuận lợi đăng cơ. Như vậy dư lại chỉ có tứ hoàng tử trăm rằm ráng trần cùng kiểu hoàng tử trăm rằm đỡ thần, mà trăm rằm đỡ thần ngạo thủ đô biết, hắn là tiêu giao vương gia sẽ không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, vậy chỉ còn lại có tứ hoàng tử trăm rằm ráng trần. Tứ hoàng tử Tuy rằng tứ hoàng tử là hoàng tử Nhưng từ nhỏ thân mình không hảo lại không được hoàng thượng sủng ái, trong triều căn bản không ai duy trì hắn, mấy năm nay lại không có tiếng tăm gì, hắn phẩm tính không biết là tốt là xấu, nói câu rong rạc nói, tứ hoàng tử có thể sống mấy năm. Tần lao ra tử cao mày Nguyệt Ly thương cười cười, chỉ cần hắn đăng cơ làm hoàng thượng, nghĩ muốn cái gì bổ thân mình chân quý dược tài không có. Đến nỗi hắn phẩm tính, tần gia gia không phải đế sư sao. Tin tưởng nhất định có thể dạy Dỗ Hảo Tứ hoàng tử, có thể sống không lâu. Mặc kệ có thể sống bao lâu hắn đều sẽ có hậu thế, hắn hậu đại vào chỗ, đến lúc đó Tần gia cùng Nguyệt gia cùng với rời nhà cùng nhau nâng đỡ hậu đế, Nạo Quốc cũng sẽ không lâm vào nước sôi lửa bỏng, bị hắn quốc thiết kỵ dẫm đạp. Tiểu Tử Thối đem chủ ý đều đánh tới Tần gia gia trên người, hảo, chỉ cần có thể giữ được Tần gia, Tứ hoàng tử liền giao cho La Phu. Lão Phu không nói có thể dạy dỗ trở thành thiên hữu cổ minh quân, nhưng cũng sẽ không làm hắn trở thành hôn quân. Tần Lão Gia tử bảo đảm. Nguyệt Ly thương khỏe miệng dơ lên vẻ tươi cười, liền chờ Tần Gia ra những lời này, thỉnh Tần Gia gia viết một phong thơ cho ta, ta mang cho Tần Gia chủ, trừ bỏ tin tốt nhất còn có một cái có thể làm Tần Gia chủ tin tưởng đổ vợ. Tần Lão Gia tử sẽ xuống chính mình góc áo dùng máu tươi viết xuống mấy hành tự, Sau đó từ chính mình trên đầu nhổ xuống châm cài đưa cho Nguyệt Ly Thương, cái này cho hắn xem, hắn liền sẽ minh bạch. Kiếp hảo, mãi mãi cùng tần Gia Gia bảo trọng, ta đi trước. Nguyệt Ly Thương lấy thứ tốt rời đi. Ngự thư phòng, trăm giảm tu nhiệm đêm hôm nay cùng Nguyệt Ly Thương nói chuyện nói cho áo đen láo giả, áo đen láo giả uống trà, ngươi xác định nàng đứng ở ngươi bên này. Đúng vậy sư phó, chỉ cần là Nguyệt Ly Thương từ lao bất tử nơi đó bắt được binh phù. Nguyệt Gia liền không đáng sợ hãi, liền tính nàng không nghĩ đứng ở ta bên này, Nguyệt Gia người còn ở trong tay của ta, nàng có thể nhảy nhót đi nơi nào. Trăm dặm tu nhiễm năm chắc thắng lợi. Áo đen láo giả nhìn thoáng qua trăm dặm tu nhiễm, cái này việc nhỏ ngươi xử lý liền hảo. Đỗ nhi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Trăm dặm tu nhiễm không lưng hành lễ. Trương 71 truyền tin đối chiến. Tần Gia, lúc này trăm dặm ngạo sắc mặt tái nhợt ngồi ở ghế trên phía dưới tần gia gia chủ cùng các trưởng lão đều đứng ở tả hưu tần gia chủ hòa các trưởng lão liên nhau đại hoàng tử hiện giờ thái tử đã trưởng quản triều chính nói vậy không lâu liền sẽ đối ta tần gia động thủ không biết đại hoàng tử có tính toán gì không tần gia chủ hỏi chăm rằng ngạo trao mày mẫu phi ở trong cung chịu khổ phụ hoàng bị thái tử cầm tù buồn hoàng tử tự nhiên muốn đi cứu giá không biết cứu cứu có không nguyện ý tùy buồn hoàng tử đi trước thân tự nhiên đi Chỉ là muốn như thế nào cứu. Thần gia chủ như mày. Trăm dặm ngạo ngón tay gõ mặt bàn. Nguyệt ly thương cùng liên ảnh lại quá 2-3 ngày liền phải thành thân. Đến lúc đó hoàng cung tự nhiên sẽ lơi lòng rất nhiều. Chúng ta liền xuân lúc này cứu ra phụ hoàng cung mẫu phi. Hảo, thân này liền đi phái người chuẩn bị. Thần gia chủ nói. Chờ trăm dặm ngạo trở về phòng nghỉ ngơi. Nguyệt ly thương một thân hắc y y hề mang theo một cái mặt nạ đi vào tần gia chủ thư phòng. Lúc này, Tần gia chủ hòa các trưởng lão đang ở thương nghị đại sự. Hưu một tiếng, nhánh cây thượng treo một cái túi tiền thẳng bắn ở thư phòng bên ngoài. Tần gia trừ bỏ Tần lao gia tử là tím giai ngoại, có khả năng nhất đột phá tím giai chính là Tần gia đại trưởng lão. Nghe được bên ngoài thanh âm, đại trưởng lão nháy mắt tới bên ngoài trầm giọng hỏi: "Ai?" Nguyệt Ly thương mũi chân một lót rời đi, đại trưởng lão vội vàng theo sau, rốt cuộc gừng càng già càng cay. Chỉ chốc lát sau đại trưởng lão che ở Nguyệt Ly Thương trước mặt, xin hỏi các hạ đêm khuya đến ta Tần gia có cùng chuyện quan trọng. Không có việc gì, ta chỉ là một cái chuyện tin." Nguyệt Ly Thương hạ giọng trả lời. Đại trưởng lão chau mày, kia không biết các hạ khi nào tới. Nghĩ thầm cái này Hắc Y Nhi nhân có hay không nghe được lời nói mới rồi. Ha ha, sớm tới lại như thế nào? Muộn lại như thế nào? Chẳng lẽ là các ngươi Tần gia có không thể cho ai biết bí mật? Nguyệt Ly Thương tiêu ngạo hỏi, đại trưởng lão trong mắt xuất hiện sắc ý, nếu như vậy người này tuyệt không có thể lưu, trong tay linh lực vận khởi, kia lão phu chỉ có thể lưu lại các hạ. "Oanh" một tiếng, Nguyệt Ly Thương chạm vị trí xuất hiện một cái hô to, còn hảo nàng lóe đến mau, xem này thực lực làm gia đỉnh, chỉ sợ chỉ có một cơ hội liền có thể đột phá tím giai. Vận khởi trong tay linh lực, đại trưởng lão khiếp sợ nhìn Nguyệt Ly Thương trên tay tản ra lam sắc hỗn loạn một tia tím sắc linh lực. Người này cũng là Lam gia đình, nhưng xem nàng thân hình cùng nghe được thanh âm, là như thế tuổi trẻ, chẳng lẽ là phản lão hoàng đồng? Nguyệt Ly thương nội tâm tưởng chính là, nàng vẫn luôn ở dược hồn viện học tập, cũng chưa như thế nào gặp được đối thủ, vừa lúc lấy người này tới luyện tập, như vậy nghĩ, trong tay linh lực công hướng đại trưởng lão. Hai người từ nóc nhà đánh tới giữa không trung, ở từ giữa không trung đánh tới mặt đất, thần ra cho nên người đều bị kinh động mới vừa nghỉ ngơi trăm rằm ngạo cũng từ phòng ra tới. Cứu cứu là người phương nào tới khiêu khích thần gia Trăm rằm ngạo lệnh giọng hỏi, trong lòng lại suy nghĩ chẳng lẽ là thái tử người. Thần gia chủ nhíu mày lắc đầu, không biết. Ở đại trưởng lão gia tới thời điểm, hắn liền đem nhánh cây thượng quải cái túi nhỏ để vào trong lòng ngực. Tuy rằng trăm rằm ngạo kêu hắn một tiếng cứu cứu, nhưng hắn trước sau là hoàng thất người, liền không có làm trăm rằm ngạo biết. Phanh phanh phanh! Bốn trưởng tương đối, Nguyệt Ly Thương cùng Đại trưởng Lão đồng thời lui về phía sau vài bước, Nguyệt Ly Thương khỏe miệng xuất hiện một kia vết máu, Đại trưởng Lão hô hấp cũng có chút rồn rờ. Nắm chặt nắm tay, điều tiết thân thể linh lực đi vào trên nắm tay, Đại trưởng Lão nói, các hạ, nếu ngươi gia nhập tần gia, Lão phu liền không so đo phía trước sự tình. Con người của ta thích tự do, vô câu vô thúc, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Nguyệt Ly Thương cười nói, Đồng thời trên tay cũng vận khởi linh lực hình thành quyền. Đại trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, vậy đừng trách lão phu. Trưng 72 tầng thứ 2 mở ra, vô dụng hạt giống. Phanh một tiếng thật lớn thanh âm, Nguyệt Ly Thương chính diện nên đón đại trưởng lão nắm tay, lấy quyền đối quyền. Phút một tiếng, Nguyệt Ly Thương lui ra phía sau mấy chục mét, một ngụm máu tươi phun ra, này thật lớn va chạm thiếu chút nữa là Nguyệt Ly Thương xương cốt đều phải bị đâm thoái, cũng may thời khắc mấu chốt. Trong thân thể tử khí vận chuyển, ngăn cản trụ đại trưởng lão một bộ phận linh lực. Đại trưởng lão thẳng tắp đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích nhìn Nguyệt Ly Thương, Tần gia chủ cùng với mặt khác các trưởng lão đều tới đại trưởng lão trước mặt, Nguyệt Ly Thương cười lạnh một tiếng, "Không hổ là Tần gia đại trưởng lão." Tần gia chủ phẫn nộ nhìn Nguyệt Ly Thương, vận khởi trong tay linh lực liền phải công kích, lại bị đại trưởng lão ngăn lại, "Các hạ rốt cuộc muốn làm cái gì?" "Ta nói, ta chỉ là một cái chuyên tin." Hôm nay lanh giáo liền đến nơi này. Một cái lắp mình, Nguyệt Ly thương biến mất ở Nguyệt sát giữa. Tần gia chủ bất mãn hỏi, Đại trưởng Lão, người này đã bị thương, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ nàng một cái. Ngươi cũng biết thực lực của nàng có bao nhiêu cường. Đại trưởng Lão hỏi, Tần gia chủ hòa mặt khác trưởng Lão không nói gì, Đại trưởng Lão tiếp tục nói, cùng ta không nghĩ trên dưới. Tần gia chủ nghe xong cho mày, người này nếu là thái tử người liền phiền toái. Đi chưa được mấy bước, đại trưởng lão che lại ngực, một ngụm máu tươi nổ ra, thần ra người ngã ngửa đổ. Nguyệt Ly thương trở lại nguyệt gia sau liền lắc mình tiến vào không gian, lúc này mặt nàng sắc tái nhợt, tấn hiện mỏi mệnh chi sắc, hồng hồng nhìn đến nguyệt ly thương bộ dáng, khế cả người đều nhảy dựng lên, đáng giận, chủ nhân là ai đem ngươi thương thành như vậy, ta muốn lột hắn ra. Bảo bảo cắn chết hắn. Bảo bảo phẫn nộ nói. Tiểu huyết phụ hòa nói, tiểu huyết muốn hút khô hắn. Ha ha, ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Nguyệt Ly Thương cười cười đi vào Linh Tuần Biên khinh chân mà ngồi. Trời cao từ trong nước ra tới, hắn đôi chính mình cái này tiểu chủ nhân càng ngày càng cảm thấy hứng thú, càng ngày càng vừa lòng. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Ly Thương trên người tản ra tím sắc quan mang, cùng thời khắc đó cửu u thần tháp thanh âm vang lên, cửu u thần tháp tầng thứ hai mở ra. Nguyệt Ly Thương mở hai trong mắt thời điểm. Trên người thương đã hảo toàn, trời cao đi vào Nguyệt ly thương trước mặt, chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Nguyệt ly thương cười trả lời, không nghĩ tới đánh một cái giá đã đột phá tím dai, lần này kiếm lời. Hồng hồng lôi kéo Nguyệt ly thương ống quần, chủ nhân, tầng thứ hai mở ra, chủ nhân mau đi xem một chút có cái gì thứ tốt. Đi vào kiểu u thần tháp trước mặt, Nguyệt ly thương đi vào tháp nội tầng thứ hai, chỉ nhìn thấy một cái lục sắc hạt giống huyền phù ở trên không. Đang xem xem chung quanh, cái gì đều không có Một cái hạt giống Nguyệt ly thương nhịn không được cười rộ lên nay cửu ưu thần thấp cấp đồ vật thật là càng ngày càng kỳ ba duỗi tay bắt lấy hạt giống Lại không nghĩ hạt giống tản ra lục sắc quan mang Ở Nguyệt ly thương không kịp phản ứng dưới tình huống Hút vào Nguyệt ly thương giữa mày Sau đó lại đan điển trung cắm dễ Nguyệt ly thương kinh hãi uy ngươi là cái cái gì hạt giống Đan điền nội an tĩnh giống như cái gì đều không có. Thấy Nguyệt Ly thương ra tới, Hồng Hồng vội vàng hỏi, chủ nhân là cái gì thứ tốt? Hạt giống, một cái hạt giống, thật không biết là có ý tứ gì. Nguyệt Ly thương có chút vô ngữ. Hồng Hồng cười nói, chủ nhân, ngươi liền không cảm giác không gian có cái gì biến hóa. Nguyệt Ly thương nhìn nhìn, lắc đầu. Hồng Hồng kiêu ngạo trả lời, không gian so với trước lớn gấp đôi, trong không gian tất cả đồ vật đều phiên bội. Vậy là tốt rồi. Nguyệt ly thương trên mặt lần này dơ lên tươi cười, nếu là tầng thứ hai cũng chỉ có cái không thể hiểu được hạt giống, nàng không buồn bực chết mới là lạ. Trời cao từ linh tuyển ra tới, đôi cá hóa thân vì nhân loại hai chân, hạt giống có không làm ta xem một chút. cửu u thân tháp, cái này bảo vật liền mặt trên người đều tha thiết ước mơ tưởng được đến, không có khả năng chỉ cấp một cái thoạt nhìn vô dụng hạt giống. Trương 73 Thi Xuyên Tân lang Phủ Bay đến ta đàn điền bên trong đi. Nguyệt Ly Thương bất đắc dĩ trả lời. Hồng hồng nghĩ nghĩ, chủ nhân, đừng lo lắng, tuy rằng ta không biết là cái gì bảo bối, nhưng chỉ cần đối chủ nhân vô dụng nguy hại thì tốt rồi, cứu thần tháp là sẽ không nguy hại chính mình chủ nhân. Ơn, ta trước đi ra ngoài. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu. Lát mình trở lại chính mình phòng, Nguyệt Ly Thương vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến Nguyệt gia bọn hạ nhân rất bận rộn. Ngay cả thương viện thím nhóm đều hỉ khí dương dương. Nguyệt Ly thương tới Nguyệt Đại Nương trong viện, mặt khác thím cùng đường tỷ nhóm đều ở bận rộn. Đại thẩm nương, các ngươi đây là ở vội cái gì? Như vậy vui mừng. Thương nhi lại đây, lại quá ba ngày chính là ngươi đại hỉ nhật tử. Mau tới đây thử xem cái này tân lang phụ, nếu là nơi nào không tốt, thím cho ngươi sửa. Nguyệt Đại Nương cười tủm tỉm. Nguyệt Ly thương sợ tới mức thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Lúc này nàng nghĩ đến không phải chính mình thành thân sự tình, mà là suy nghĩ lại quá ba ngày đế phụ thần có phải hay không liền phải trở về, tưởng tượng đến hắn, Nguyệt Ly thương gương mặt mạc danh nóng lên. Mà xa ở mỗ đại lục đế phụ thần ngồi ở ghế trên nghe phía dưới người rong dài, trong lòng lại suy nghĩ đã lâu không thấy được thương nhi, tính tính nhất tử, cũng không sai biệt lắm là thời điểm trở về. Nguyệt Tam nương lôi kéo Nguyệt Ly thương tay, đứa nhỏ này ngày thường nhìn thông minh, Lúc này như thế nào ngây ngốc ngây ngốc, mau xuyên xuyên xem. Nói, Nguyệt Tam Nương tiếp nhận tân lang phục nhét vào Nguyệt Ly Thương trên tay thúc rủ, còn không mau đi đổi. Nguyệt Ly Thương nhìn trong tay tân lang phục, một trận cười khổ, thân thể cứng đờ trở lại phòng đuổi Một thân tân lang phục mặc ở Nguyệt Ly Thương trên người, có vẻ phá lệ vui mừng cùng tinh thần, nguyên bản liền đẹp Nguyệt Ly Thương, mặc vào sau càng thêm anh Tuấn. Nguyệt Lục Nương vây quanh Nguyệt Ly Thương xoay hai vòng, không hổ là thất đệ nhi tử. Không tồi không tồi, so nàng lao tử còn phải có mị lực. Lục Thẩm nương, ngươi cũng đừng dễ ố ta. Nguyệt ly thương cười khổ. Nguyệt lục nương cười trả lời, không tin. Hỏi một chút ngươi đại Thẩm nương cùng tam Thẩm nương, lại không tin hỏi một chút ngươi đường tỷ nhóm. Nguyệt đại nương cùng nguyệt tam nương nhất trí gật đầu, tỏ vẻ thực hảo. Nguyệt Hinh hàm nhìn nguyệt ly thương bộ dáng, nhịn không được đỏ mặt, thất đệ thực ánh tuấn. Mặt khác đường tỷ nhóm cũng tỏ vẻ đại đường tỷ nói không sai. Nguyệt ly thương nhịn không được phun tạo, ở anh Tuấn có ích lợi gì, nàng lại không phải chân chính nam tử, trở lại trong phòng cởi tân lang phủ. Những việc này, làm bọn hạ nhân đi thao tâm, hiện tại quan trọng nhất chính là ở ta thành thân ngày đó như thế nào cứu ra nãi nãi. Thương nhi có cái gì ý tưởng? Nguyệt đại nương nghiêm túc hỏi. Nguyệt ly thương nghĩ nghĩ đem chính mình một bộ phận kế hoạch nói ra, Nguyệt tam nương lo lắng hỏi, ngươi có nắm chắc sao? Ta đã cùng lão nãi nãi nói nàng lão nhân già cũng đồng ý làm như vậy. đêm nay ta sẽ đi quân doanh tìm nhị thẩm nương các nàng thương lượng. nguyệt ly thương trả lời. nguyệt lục nương nói, thương lượng là hảo, chỉ là nguyệt gia quân không có binh phù, bọn họ là sẽ không nghe theo người điều khiển. ngãi nại sớm đã đem binh phù cho ta. thái tử lần trước tìm ta chính là muốn binh phù, hắn sẽ làm ta cùng ngãi nại thấy thượng một mặt, đến lúc đó ta sẽ cho hắn một khối giả. Nguyệt Ly Thương từ trong lòng ngực lấy ra binh phù đặt ở trong tay. Nguyệt đại nương vui mừng nhìn Nguyệt Ly Thương, "Thương Nhi thật sự trưởng thành, ngươi tưởng như thế nào làm, thím nhóm đều duy trì ngươi." "Ân, ở ủy khuất thím nhóm mấy ngày." Nguyệt Ly Thương trả lời. Liên ở ngay lúc này, Nguyệt Tín Đường người mang đến lời nhắn, "Thái tử điện hạ triệu kiến." Nguyệt Ly Thương sửa sửa quần áo đi theo người tới đi gặp Trầm Dặm tu nhiễm. Chương 74: Diễn kịch muốn diễn nguyên bộ Đi vào hoàng cung, Nguyệt Ly Thương bị người che hai mắt, không bao lâu, che hai mắt miếng vải đen bị gỡ xuống, chỉ thấy Trầm Dặm Tu Nhiễm ngồi ở ghế trên, Lão Thái Quân còn lại là ở trong phòng giam. Thái tử điện hạ, Lão Thái Quân vì sao sẽ ở trong phòng giam? Nguyệt Ly Thương vội vàng hỏi, cái gọi là diễn kịch muốn diễn nguyên bộ. Trầm Dặm Tu Nhiễm thở dài, bổn thái tử cũng không biết, đây là phụ hoàng ý chỉ. Lão Thái Quân ngài thế nào? Nguyệt ly thương đi vào nhà tù trước quan tâm hỏi. Lão thái quân tử ái trả lời, không có việc gì, ta thật hảo, sao ngươi lại tới đây? Từ ngày bị hoàng thượng triệu tiến cung, chúng ta đều thực lo lắng ngại, hoàng thượng vì cái gì muốn đem ngươi quan nhập nhà tù. Nguyệt ly thương khó hiểu hỏi. Lão thái quân thở dài, hoàng thượng tưởng khơi mào chiến tranh, ta không đồng ý, dưới sự giận dữ, liền đem ta quan tiến nhà tù. Sao lại có thể như vậy? Hiện giờ tứ quốc Tường An không có việc gì, ba cái an cư lạc nghiệp, hoàng thượng như thế nào có thể như vậy? Lão thái quân, Tôn Nhi nghe nói hoàng thượng bệnh nặng, thái tử lại là thiên chúng kỳ tài, tài đức vẹn toàn, không bằng chúng ta làm thái tử đăng cơ, như vậy ngài theo có thể ra tới, đi u tệ chịu khổ. Nguyệt Ly Thương không đầu không đuôi. Lão thái quân lớn tiếng quát lớn, làm càn, ngươi là ở nguyền rủa hoàng thượng sao? Chúng ta nguyệt ra thế đại trung tâm. Sao lại có thể nói ra như thế đại nịch bất đạo nói tới Nhưng Hoàng thượng hiện tại bệnh hô đồ Vì sao còn muốn nghe hắn Dù sao thái tử chính trực tuổi trẻ Lại minh lý lẽ Vì cái gì không thể trước tiên thắc đăng cơ Nguyệt ly thương bĩ môi Lão thái quân khí nói không ra lời Trăm dặm tu nhiễm ở bên cạnh nghe được thập phần vừa lòng đứng dậy Lão thái quân ngươi hòa ly thương hảo hảo nói bổn thái tử trước rời đi Đi phía trước Trong Dặm Tu Nhiễm nhìn Nguyệt Ly Thương liếc mắt một cái, Nguyệt Ly Thương gật gật đầu. Trong phòng giam chỉ cần Lão Thái Quân cùng Nguyệt Ly Thương hai người, đương nhiên Trong Dặm Tu Nhiễm thì tại chỗ tối nghe lén, Nguyệt Ly Thương làm nũng, "Mạn ngoại, Tôn Nhi vừa rồi nói chính là thiệt tình, nam gần đây hoàng thượng càng thêm hồ đồ, chúng ta nguyện ra là muốn trung tâm, khá vậy muốn trung tâm minh quân a. Ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không đồng ý." Lão Thái Quân lạnh giọng trả lời. Nguyệt Ly Thương không ngừng cố gắng. Ngoại ngoại, chúng ta Nguyệt gia chỉ có ngài một cái là tím trai, Thím nhóm cùng Đường tỷ thực lực đều rất thấp, mà ta tuy rằng là Nam nhi lại là cái phế vật. Chẳng lẽ ngoại ngoại liền trơ mắt nhìn ta Nguyệt gia hủy diệt, Nguyệt gia ở ta nơi này cản phía sau sao? Ngài ngẫm lại một khi Nguyệt gia hủy diệt, Thím cùng Đường tỷ đều là nữ tử, sẽ bị như thế nào tra tấn, còn muốn tôn nhi cho ngài nói tỉ mỉ sao? Thấy Lao Thái quân thờ ơ, Nguyệt ly thương quỷ gối lao thái quân trước mặt khóc lên, mãi mãi, tôn nhi không muốn chết, tôn nhi không nghĩ nguyệt gia hủy diệt, tôn nhi không nghĩ nguyệt gia cản phía sau, mãi mãi ngươi liền ứng tôn nhi đi. Thái tử điện hạ nói, đại hoàng tử muốn làm phản, chúng ta chỉ cần đem binh phù mượn cho hắn sửa lại án xử sai. Đại thái tử điện hạ bước lên ngôi vị hoàng đế, chúng ta chính là công thần, mãi mãi ngài liền không cần ở trong phòng giam đợi, thím cùng đường tỷ nhóm cũng sẽ không bị khi dễ. Ba một tiếng, lao thái quân hận sát không thành thép một cái tát đánh vào nguyệt ly thương trên mặt, ngu xuẩn, đem binh phủ mượn cấp thái tử, chẳng khác nào chính mình đường lui hoàn toàn cắt đứt, chờ thái tử đăng cơ, cái thứ nhất muốn tiêu diệt chính là chúng ta nguyệt gia. ngươi không thể tu luyện còn chưa tính, sao lại có thể như vậy không đầu óc? Ta nguyệt gia võ tướng xuất thân, ngươi sao có thể như thế không có cốt khí, thật là ta nguyệt gia bất hạnh, ta không có ngươi như vậy tôn tử, nam nhi lại như thế nào con không bằng ngươi đường tỷ Ta mặc kệ, ta không muốn chết, Thái tử Điện Hạ đáp ứng quá ta, ta tin tưởng Thái tử Điện Hạ, mãi mãi ngài làm như vậy, không làm thất vọng Nguyệt gia liệt tổ liệt tông sao. Ngươi không làm thất vọng ta chết đi cha mẹ sao. Bọn họ nếu là biết rõ ràng có đường sống, liền bởi vì mãi mãi ngài cố chấp, Nguyệt gia đến ta này cản phía sau, bọn họ là sẽ không tha thứ ngài. Trưng 75 thỏa hiệp cùng bại lộ. Một ngụm máu tươi phun ra tới, Lão Thái quân đỡ cái bản không có làm chính mình ngã xuống, cả người nháy mắt già cả vài tuổi. Nha tu nội, quỷ dị an tĩnh. Một hồi lâu, Lão Thái quân mở miệng, thôi, thôi, sở hữu tội lỗi khiến cho một mình ta gánh vác hảo, ta có thể đáp ứng cho ngươi binh phủ, nhưng ta muốn tham gia ngươi thành thân điện lễ, chờ ngươi thành thân ngày đó ta mới đem binh phủ cho ngươi. Cảm ơn mãi mãi, ta đây liền đi nói cho Thái tử điện hạ. Nguyệt Ly thương mừng rỡ như điên. Nội tâm lại ở phun tàu, trận này trình diễn cũng thật mệt, vừa rồi nãi nãi hộp máu, cũng không biết có hay không thương đến thân mình. Không bao lâu, Trăm Giảm Tu Nhiễm tới nhà tù nội, Nguyệt Ly Thương đem chính mình cùng Lao Thái quân đối thoại nói cho Trăm Giảm Tu Nhiễm. Trăm Giảm Tu Nhiễm cười nói, bổn Thái tử đáp ứng ngươi, Ly Thương, đại bổn Thái tử đăng cơ, ngươi chính là khai quá công thần. Tạ Thái tử, thân thể sống chết nguyện trung thành Thái tử điện hạ. Nguyệt Ly Thương vui vẻ hành lễ chờ Nguyệt Ly thương rời đi, Lão Thái Quân lạnh giọng nhìn Trâm Dãm Tu Nhiễm, Thái Tử Điện Hạ vừa lòng. Ha ha, Lão Thái Quân, ngươi tuy rằng là Tím Gai cao thủ, nhưng giác ngộ còn không bằng ngươi cái kia phế vật Tuân Tử, liền nàng đều biết kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi vì cái gì liền không biết đâu. Trâm Dãm Tu Nhiễm cười cười, Lão Thái Quân không có đang nói chuyện, giải quyết binh vụ chuyện này, Trâm Dãm Tu Nhiễm không còn có hứng thú cùng Lão Thái Quân nói chuyện. Gọi người đem nàng ép vào mật thất liền rời đi. Nguyệt ly thương từ hoàng cung ra tới, còn ở lo lắng lao thái quân vừa rồi hộp máu sự tình. Nghĩ đêm nay đi xem, mới vừa đi tiến Nguyệt ra, Nguyệt huynh hàm mang theo khóc nước nở chạy tới. Thất đệ, thất đệ. Làm sao vậy? Là Nguyệt tín đường kêu hạ nhân khi dễ các ngươi. Nguyệt ly thương sắc mặt trầm xuống. Nguyệt huynh hàm lắc đầu, là liên ảnh công chúa tới, Nguyệt tín đường hắn. Hắn. Ta nương cùng thím nhóm ở ngăn cản, liền sắp ngăn không được. Nguyệt Ly Thương bay nhanh tới thương viện, liền nhìn đến Nguyệt Tín Đường đem trăm rằm Liên Ảnh đè ở trên tường xé rách quần áo, mà thím nhóm đang cùng hắc ý nhân đánh nhau. Nguyệt Tín Đường, Nguyệt Ly Thương cắn răng hô. Nguyệt Tín Đường xoay người nhìn lại, vẻ mặt hưng phấn, hắn như vậy đối trăm rằm Liên Ảnh chính là vì Vũ Nhục Nguyệt ra, hiện tại Nguyệt Ly Thương ở chỗ này, hắn càng thêm hưng phấn, hắn muốn Nguyệt Ly Thương thống khổ. Nhìn chính mình vị hôn thê bị hắn vũ nhục, lại vô năng vô lực bộ dáng. Nghĩ trong tay động tác nhanh hơn, trong miệng hô, các ngươi ngăn lại nguyệt gia người, chờ bổn thiếu thoải mái, liền thưởng cho các ngươi. Trầm rậm liên ảnh phía trước vẻ mặt tuyệt vọng, nhìn thấy nguyệt ly thương thời điểm trong lòng dâng lên hy vọng, nhìn nguyệt ly thương khi, trong mắt đã không có sợ hãi, chỉ có tín nhiệm. Nguyệt ly thương nhìn về phía nguyệt lục nương trong tay thương, lúc này ở nhịn xuống đi, nàng liền không phải người, Lục Thẩm nương Mượn ngươi thương dùng một chút. Bắt lấy thương binh. Nguyệt Ly thương lấy dây tốc độ phẫn nộ đâm thủng một cái H. Y H.I.N. ngực, máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, ở tất cả mọi người không kịp phản ứng thời điểm. Đời này hơn nữa đời, Nguyệt Ly thương hận nhất chính là khi dễ lao nhân nữ nhân cùng tiểu hài tử người, người như vậy chính là xuất sinh, chết không đủ tích. H. Y H.I.N. nhóm vừa thấy, toàn bộ vây công Nguyệt Ly thương. Nguyệt Ly thương lạnh lùng nhìn này mấy cái hắc ý gì hề nhân giống như là nhìn người chết giống nhau. Nguyệt Tam Nương các nàng tưởng tiến lên hỗ trợ, bị Nguyệt Đại Nương ngăn lại, đừng làm trở ngại thương nhi. Đầu thương hỗn loạn linh lực, Nguyệt Ly thương một thương một cái, đứng ở tại châu Nguyệt Huynh Hàm mở to hai mắt, nương, thất đệ. Thất đệ nàng không phải phế vật. Tuy rằng nhìn không tới linh lực nhan sắc, nhưng từ thương nhi phát ra linh lực ít nhất là lục giai, đây là kiểu gì thiên tài. Nguyệt lục nương tán thưởng. Chương 76 đối chiến Nguyệt tín đường. Chỉ chốc lát sau, H.I.G. hệ nhân toàn bộ chết ở Nguyệt ly thương thương hạ, nhắc tới thương bính, Nguyệt ly thương phi thân thứ hướng Nguyệt tín đường, cảm giác được nguy hiểm, Nguyệt tín đường trở tay nắm lấy Nguyệt ly thương đầu thương. Một cái xoay tròn, Nguyệt ly thương đứng ở trên mặt đất, Nguyệt tín đường bông ra trăm dặm liên ảnh âm trầm nhìn Nguyệt ly thương, ngày ấy ở hoa lâu quả nhiên là ngươi. Thì tính sao? Lần trước tư vị thế nào? Nguyệt ly thương cười hỏi, ở Nguyệt tín đường trong mắt, kêu ý cười là cỡ nào trâm trọc, phẫn nộ cắn nuốt Nguyệt tín đường lý trí, hắn đã quên mất trăm giảm tu nhiễm phân phó sự tình. Phích một tiếng, Nguyệt tín đường thân mình bắt đầu biến đại, quần áo bị căng bạo, mà hắn cả người tản ra một cổ hư thối mùi lạ, mặt cùng thân mình đều dị thường tái nhợt. Nguyệt ly thương mày nhữ lại, Nguyệt tín đường trên người hương vị, làm nàng nghĩ tới người chết, lại nhìn mặt hắn cùng thân mình tái nhợt không bình thường. Trong lòng càng thêm đích xác định, chỉ là đem người sống biến thành tang thi, ở mạng thế không phải không có, chỉ là bộ dáng này Nguyệt Tín Đường cũng không có hoàn toàn biến thành tang thi, như vậy càng như là tản thứ phẩm. Nguyệt Ly Thương, ta muốn ngươi chết. Nguyệt Tín Đường cả người tản ra hận ý, ra tay còn lại là chiều chiêu chí mệnh. Nguyệt Ly Thương cho mày, Nguyệt Tín Đường thực lực ở Hoàng Giai Trung Kỳ tối cao cũng là ở Hoàng Giai Đỉnh. Hiện tại buộc phát ra tới thực lực thế nhưng là làm dài thực lực, có thể thấy được cho hắn dùng đồ vật là cỡ nào lợi hại. Nguyệt Đại Nương xem tình huống không đúng, vội vang kêu, thương nhi, mau tới đây, thím nhóm bảo hộ ngươi đi. Đi. Hôm nay, buồn thiếu muốn huyết tẩy ngược ra, Nguyệt Ly thương ngươi thành công trọc giận ta. Ngược lại nhìn về phía Nguyệt Đại Nương các nàng, các ngươi xuống địa ngục cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách Nguyệt Ly thương. Phích một tiếng. Trên mặt đất xuất hiện một cái đại lỗ thủng, Nguyệt Ly Thương lạnh lùng cười, đem trên tay thương ném cho Nguyệt Lục Đường, Hinh Hàm Đường Tỷ mang theo thím nhóm ra thương viện, Nguyệt Tín Đường giao cho bổn thiếu. Thất đệ Nguyệt Hinh Hàm lo lắng theo. Trâm Dãm liên ảnh đi vào Nguyệt Hinh Hàm trước mặt, bỉm cười đối Nguyệt gia người ta nói, tin tưởng nàng, chờ Nguyệt người nhà rời đi, Nguyệt Ly Thương trong tay xuất hiện vệ hồn thương, tản mát ra lam sắc linh lực quang mang. Nguyệt tín đường không thể tin tưởng nhìn Nguyệt ly thương trên người quan mang, ngươi không phế vợ. Không có khả năng, không có khả năng, ta mới là thiên tài, ta mới là ngạo quốc thiên tài. Nguyệt tín đường có chút điên cuồng, Nguyệt ly thương năm nay bao lớn. Mới 15 tuổi thế nhưng thực lực đạt tới lam giai, chuyện này không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ha ha ha, Nguyệt ly thương không nghĩ tới ngươi cũng dùng dược vợ. Ha ha ha, liền tính dùng lại như thế nào? Ngươi vĩnh viễn so ra kém ta, ha ha ha. Ngu ngốc. Nguyệt Ly Thương khinh thường nhìn Nguyệt Tín Đường. Nguyệt Tín Đường không ở vô nghĩa, trực tiếp công kích Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương không có trốn tránh, tay cầm phệ hồn thương chính diện nên địch. Hai người đánh khó xa khó phân, Thương Viện bị hủy hư, mặt đất hôi đều bởi vì hai người mà khắp nơi dơ lên. Thật lớn thanh âm đưa tới Nguyệt Gia mọi người, mà ở Nguyệt Gia bên ngoài người đều nghe được động tĩnh. Tưởng tiến vào quan khán là cái nào cao thủ ở đối chiến, lại bị thủ vệ hắc ý hề nhân cấp chắn trở về. Nguyệt gia bọn hạ nhân đều đình chỉ chính mình sống, sôi nổi chạy ra, Nguyệt đại nương đám người lo lắng nhìn Nguyệt ly thương cùng Nguyệt tín đường đối chiến, mỗi một lần công kích, đều làm người trong lòng dôn sợ. Lúc này mọi người đã quên mất Nguyệt ly thương là phế vật, cũng không muốn biết Nguyệt ly thương vì cái gì không phải phế vật, bọn họ đều thần phục với cao thủ vì áp hạ. ầm vang một tiếng. Thật lớn ba chạm, giống không trung sét đánh giống nhau vang vọng toàn bộ đế đô. Nguyệt Ly Thương bị Nguyệt Tín Đường trấn đến lui về phía sau vài bước, phệ hồn thương bị cắm trên mặt đất. Nguyệt Ly Thương khẽ miệng trào ra một tia vết máu. Chương 77 Nguyệt Tín Đường chi tử. Nguyệt Tín Đường tuy rằng không có việc gì, nhưng cũng không giống thoạt nhìn như vậy bình yên vô sự, hắn trong cơ thể cũng đã chịu trọng đại bị thương nặng, chỉ là ngại với mặt mũi, ngạnh sinh sinh đem vọt tới huyết hầu huyết cấp nuốt đi xuống. Nguyệt Ly Thương Ngươi xem, ngươi vẫn là so bất quá ta, ha ha ha nguyệt tín đường điên cuồng cười to, hắn phát quan bị nguyệt ly thương đánh rớt, lúc này hắn phi đầu tán phát, cực kỳ giống một cái kẻ điên. Nguyệt ly thương lạnh lùng cười, phải không? Trên người đột nhiên xuất hiện một cây đằng mạch quấn quanh ở nguyệt ly thương trên người, trong tay xuất hiện một đóa tiểu hoa cúc. Nguyệt ly thương ôn nhu hỏi tiểu huyết, người này cả người tản ra hư thối hương vị, là dùng không biết tên dược vật, dược vật tác dụng ngươi cũng thấy rồi. Như vậy ngươi hấp thu hắn huyết có hay không nguy hại? Chủ nhân yên tâm đi. Tiểu huyết cùng Nguyệt Ly Thương tâm thần giao lưu, Tiểu Hoa Cúc ở Nguyệt Ly Thương trên tay cọ cọ. Nguyệt Ly Thương hơi hơi mỉm cười. Chúng ta đây liền kề vai chiến đấu. Ở mọi người còn không kịp phản ứng thời điểm, Nguyệt Ly Thương trung thân nhảy tay cầm vệ hồn thương công hướng Nguyệt Tín Đường. Cùng thời khắc đó Tiểu Huyết tốc độ so Nguyệt Ly Thương càng mau. Chủ đăng mạch bên cạnh phân ra hai căn xoa trì. Nguyệt Tín Đường không để bụng. Chuyên tâm nối Phó Nguyệt Ly Thương, tiểu huyết nắm lấy cơ hội lấy mỗi giây tốc độ đâm vào Nguyệt Tín Đường Lực, ngay sau đó điên cuồng hấp thu máu tươi. Nguyệt Tín Đường linh lực còn không có công kích, cả người giống tiết khí bóng cao su đã không có sức lực, nhìn ngực hai cùng xoa chi, Nguyệt Tín Đường không thể tin tưởng lẩm bẩm, "Không, có khả năng, chuyện này không có khả năng, thái tử điện hạ cho ta chính là thần dược, chuyện này không có khả năng." Ở lấy mắt thường xem thấy tốc độ Nguyệt tín đường chậm rãi thành một cái da bọc xương thầy khô. Nguyệt gia mọi người xem đến một màn này, đều nhịn không được đánh dùng mình, có chịu không nổi trực tiếp nôn mửa lên, tiểu huyết rút ra bản thân xoa chi, chủ nhân, tiểu huyết ăn ngon no. Nguyệt gia còn có nguyệt tín đường người, ngươi xem ai là, liền ăn ai. Nguyệt ly thương nói, tiểu huyết vừa nghe lại có đồ ăn có thể hấp thu, cao hứng từ nguyệt ly thương trên người rời đi buôn hiện đồ ăn. Nguyệt đại nương tới nguyệt ly thương trước mặt. Thương nhi, hắn là, là ta đồng bọn kêu tiểu huyết, yên tâm đi đại thẩm nương nàng là sẽ không loạn tới, Nguyệt Gia còn có nguyện tín đường người, vì kế hoạch, hôm nay sự tình không thể truyền ra đi. Nguyệt ly thương giải thích. Nguyệt đại nương gật gật đầu. Nhìn về phía trăm dặm liên ảnh, Nguyệt ly thương quan tâm hỏi, công chúa, ngươi không sao chứ? Không có. Trăm dặm liên ảnh gương mặt hơi hơi nóng lên, sắc mặt tưởng đỏ. Nguyệt lục nương nhìn nhìn hai người, cười nói. Thương nhi, công chúa đã chịu kinh hoách, ngươi hảo hảo bồi bồi công chúa, chúng ta đi trước vội chuyện khác. Đúng vậy, lại quá hai ngày chính là các ngươi thành thân nhật tử, còn có thật nhiều sự muốn bội đâu. Nguyệt Tam Nương lôi kéo nguyệt người nhà rời đi, đồng thời cũng phân phát quan khán hạ nhân. Nói giỡn, thất thiếu gia biểu hiện ra ngoài cường đại, ai còn dám loạn khua môi múa mép để lộ bí mật, bọn họ tuy rằng đại bộ phận su với nguyệt tín đường uy hiếp dưới, nhưng cũng là không có biện pháp. Bọn họ có thể vì Nguyệt gia chết, nhưng bọn hắn người nhà là vô tội, cho nên lúc này mới không thể không khuất nhục tồn tại, nhưng trong xương cốt vẫn là càng thêm thiên hướng Nguyệt gia. Cũng may, thất thiếu gia thực lực cao siêu, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ở làm phản bội người. Mọi người đều rời đi, chỉ còn lại có Nguyệt Ly Thương cùng chăm dặm liên ảnh, Nguyệt Ly Thương có chút xấu hổ, ma ma cái mũi, công chúa, thương viện đã hủy, không bằng chúng ta đi ngự cảnh cắt nghỉ ngơi đi. Nói vậy công chúa cũng đã chịu kinh hoách. Nghe ngươi. Chăm giảm liên ảnh nhỏ giọng trả lời. Trương 78 nàng yêu say đắm. Nguyệt ly thương xấu hổ không ở nói chuyện. Xem công chúa bộ dáng. Nàng. Nàng thật sự vô pháp đáp lại a Tới ngự cảnh các. Chăm giảm liên ảnh đột nhiên nói. Nguyệt công tử. Chúng ta ở quá hai ngày liền phải thành thân. Ngươi kêu ta công chúa. Ta kêu ngươi Nguyệt công tử. Không khỏi quá mức mới lạ. Không bằng sau này ngươi kêu ta liên ảnh. Ta kêu ngươi ly thương như thế nào? Có thể, không biết công chúa tháng sau ra có gì chuyện quan trọng? Nguyệt ly thương hỏi. Trong giảm liên ảnh hơi hơi như mày, thái tử cầm tù bệnh nặng phụ hoàng, hậu cung sở hưu phi tử đều bị cầm tù, hoàng tử công chúa càng không cần phải nói. Hiện giờ thái tử trong tối ngoài sáng uy bức lợi dụ, muốn trong triều đại thần đều thần phục với hắn. Ta ông ngoại bởi vì mẫu phi nguyên nhân, vẫn luôn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cam chịu duy trì thái tử. Vốn dĩ ta cũng không thể ra tới, sau bởi vì ta dọn ra muốn cùng ngươi thành thân muốn gặp ngươi, lúc này mới bị cho đi, lần này tiến đến, là muốn hỏi ngươi, ngươi có gì kế hoạch, ta cùng với ông ngoại hảo phối hợp ngươi. Kế hoạch là có, bất quá quá nhiều người biết liền không tốt, ngươi hỏa ly thị lang thường lui tới như thế nào, hiện tại liền như thế nào, nếu ta không có đoán sai, thái tử sẽ ở chúng ta đại hôn khi đăng cơ, này hai ngày là mấu chốt. Làm Ly thị lang nghị cách an bài một hai cái cao thủ bảo hộ Ly Quý Phi liền hảo. Nguyệt Ly thương nghiêm túc phân tích. Trầm Dặm Liên Ảnh gật gật đầu, "Ta sẽ cùng ông ngoại nói, ngươi đem Nguyệt Tín đừng giết, ngươi phải cẩn thận." Nói, Trầm Dặm Liên Ảnh không tự giác nắm lấy Nguyệt Ly thương tay, Nguyệt Ly thương cứng đờ vẫn không nhúc nhích, Trầm Dặm Liên Ảnh cũng phản ứng lại đây, trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt đỏ bừng như cà chua. Khụ khụ, thiên sắc không còn sớm, ta đưa công chúa hồi cung. Nguyệt Ly Thương rút về tay ho nhẹ một tiếng, nàng tưởng nói cho Trầm Dặm Liên ảnh tình hình thực tế, nhưng tưởng tượng đến bây giờ là mấu chốt thời kỳ, vừa muốn nói ra nói bị nuốt vào. Tính, vẫn là không nói, chờ chuyện này sau khi xong rồi nói sau. Đưa Trầm Dặm Liên ảnh đến hoàng cung cửa, Nguyệt Ly Thương chắp tay hành lễ phải rời khỏi, Trầm Dặm Liên ảnh gọi lại Nguyệt Ly Thương, "Ly Thương." "Ừ." Nguyệt Ly Thương nhìn về phía Trầm Dặm Liên ảnh. Trầm Dặm Liên ảnh thẹn thùng cúi đầu. Nhỏ giọng nói, vừa rồi ngươi kêu ta công chúa. a Nguyệt Ly Thương nhất thời không nhớ tới, một hồi lâu, Nguyệt Ly Thương vô vô chính mình cái hốt cười cười, ta đã quên, liên ảnh, ở trong cung hòa ly quý phi bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, Nguyệt Ly Thương rời đi, chăm dặm liên ảnh nhìn Nguyệt Ly Thương bóng dáng, trong lòng tình yêu càng thêm thâm hậu, vô pháp tự kềm chế. Trở lại Nguyệt gia Nguyệt Ly Thương làm tiểu huyết đem thây khô đều ném tới rời nhà sau núi. Chuẩn bị dùng vạn cốt u minh hỏa đem này thiêu sạch sẽ, nhìn hừng hực liệt hỏa, hư lệnh một tiếng, tự làm bậy không thể sống. Trong hoàng cung, áo đen lão giả đang ở tu luyện đột nhiên mở hai tròng mắt, một cái lắc mình biến mất ở hoàng cung, chờ xuất hiện thời điểm đã đi vào rời nhà sau núi. Bàn tay vung lên, vạn cốt u minh hỏa tắt, nhìn mấy cổ thiêu không ra hình người thi thể, áo đen lão giả liếc mắt một cái nhận ra nào một khối là nguyệt tín đường. Cũng may cấp Nguyệt tín đường dùng thần dược còn có một cái tác dụng, chính là ở trong khoảng thời gian ngắn vô luận là dùng hỏa vẫn là cái gì, đều có thể giữ được đại náo không bị tổn hại. Áo đen láo giả, mang theo chỉ còn lại có một thân xương cốt cùng một cái bộ mặt toàn hủy đầu người biến mất. Thành thân trước một đêm, Nguyệt ly thương không chỉ có an bài nàng thuộc hạ 200 danh tử sĩ, còn cố ý đi quân doanh cùng mặt khác ba vị thím thương lựa một phen, Nguyệt gia quân ở nhìn thấy binh phù sau đều tỏ vẻ nghe theo điều khiển. Thời gian chỉ chớp mắt liền đến nguyệt ly thương thành thân nhân tử, thành thân là ở nguyệt gia, nhưng mở tiệc lại ở buổi tối, địa điểm là hoàng cung, đổi tân lang phục, thời điểm nguyệt ly thương tưởng lại là đế phụ thần, không phải nói hôm nay sẽ trở về sao? Như thế nào còn không trở lại? Đáng chết hỗn loạn, thời khắc mấu chốt như vậy không đáng tin cậy. Chương 79 thành thân. Thương nhi, ngươi như thế nào còn ở cọ tới cọ lui, giờ lành lập tức liền phải tới rồi. Nguyệt gia Nguyệt Đại Nương nhìn Nguyệt Ly Thương cỏ tới cỏ lui từ phòng ra tới, cấp mồ hôi đầy đầu. Nguyệt Ly Thương biểu môi, Đại thẩm Nương, này không phải còn sớm sao? Còn sớm? Ngươi nhìn xem bên ngoài Thái Dương, đều mau buổi trưa, còn không mau chạy nhanh từ Nguyệt gia xuất phát. Nguyệt Đại Nương khí thiếu chút nữa động thủ, nếu không phải xem ở hôm nay là Nguyệt Ly Thương thành thân nhập tử, Nguyệt Đại Nương thế nào cũng phải cầm tiểu roi ra chịu nàng một đốn. Nguyệt Lục Nương an ủi Nguyệt Đại Nương. Đại Tẩu, hôm nay là thương nhi đại hôn nhật tử, thời gian còn sớm không đổi. Không đổi. Như thế nào không đổi? Nguyệt gia hương khói liền dựa nàng, ngươi xem nàng kia phó biến nhác, không tình nguyện bộ dáng, không biết còn tưởng rằng hôm nay không phải nàng ngày đại hỷ, mà là đưa nàng đi lỏ sát sinh nhật tử. Nguyệt Đại Nương tức giận nói. Nguyệt Tam Nương cùng với phía sau người đều xì một tiếng bật cười. Đại Tẩu, ngươi này cái gì ví dụ? Nói giống như chúng ta thương nhi là đầu heo dường như, tới rồi ăn tết, đưa đến lò sát sinh giết Đại thẩm nương. Nguyệt ly thương có chút bất đắc dĩ đề. Nguyệt đại nương ho nhẹ một tiếng, khụ, hảo, con ngựa liền ở bên ngoài, đi hoàng cung nên thú công chúa, trên đường cẩn thận một chút. Giúp Nguyệt ly thương mặc vào bên ngoài hỉ phục Nguyệt đại nương nhịn không được mặt lau nước mắt, mặt khác hai vị thím đều nhịn không được hốc mắt ướt ác, trong khoảng thời gian ngắn. Nguyệt ly thương cũng có chút thương cảm. Một màn này, Nguyệt gia đợi mười mấy năm đi, đáng tiếc nàng nhất định phải các nàng thất vọng rồi. Thương nhi hôm nay sau chính là đại nhân, nói vậy cha cùng thất đệ thất đệ tức dưới suối vàng có biết, khẳng định sẽ vui mừng. Nguyệt tam nương hỉ cực mà khóc. Nguyệt lục nương gật gật đầu, hảo, hôm nay là thương nhi ngày đại hỉ, không nói này đó. Thế Nguyệt ly thương lý lý cổ áo, Nguyệt lục nương cười cười. Nguyệt Ly Thương cưới ngựa nhi đi trước Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung, Ly Quý Phi đứng ở trăm giảm liên ảnh phía sau, sùng ái cho nàng trải đầu, hốc mắt ướt ác, hôm nay sau, ngươi chính là người phụ, Nguyệt Ly Thương tuy rằng không thể tu luyện còn có phế vật chi xưng, nhưng tin tưởng nàng cũng không dám khi dễ ngươi, vô luận thế nào, ngươi đều là hoàng gia công chúa. Mẫu Phi, Ly Thương nàng rất lợi hại. Trăm giảm liên ảnh thẹn thùng giúp Nguyệt Ly Thương nói chuyện, một bên chăm giảm dáng trần ôn nhu nhìn chăm chú vào chính mình muội muội ly quý phi gật gật đầu hảo hảo hảo chỉ cần ngươi thích nàng mẫu phi cũng sẽ thích cái này con rể. mẫu phi chăm giảm liên ảnh vẻ mặt thẹn thùng chăm giảm dáng trần ôn nhu mở miệng mẫu phi làm hài nhi có muội muội tiến kiệu hoa đi hài nhi không có gì đồ vật có thể đưa cho muội muội hảo hảo hảo hôm nay liên ảnh xuất giá đây là hẳn là ly quý phi mặt lau nước mắt Trăm giảm liên ảnh lo lắng nhìn trăm giảm giáng trần, tứ ca, ngươi thân mình. Không ngại, điểm này tứ ca vẫn là có thể, gả đến nguyệt gian nếu là thủy khuất, có thể nói cho tứ ca, tứ ca tuy rằng vô dụng, nhưng cái này hoàng tử đầu hiệp vẫn là có điểm tác dụng. Trăm giảm giáng trần mỉm cười nói. Trăm giảm liên ảnh ôm lấy trăm giảm giáng trần, tứ ca, liên ảnh nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệnh của ngươi. Ân, tứ ca tin tưởng ngươi chăm dởm dáng trần ôn nhu vô sở chính mình muội muội tóc nguyệt gia hoàng cung dọc theo đường đi pháo phong cái không ngừng nguyệt ly thương rốt cuộc đi vào hoàng cung cửa dựa theo quy củ nguyệt ly thương xuống ngựa ở ngoài hoàng cung chờ hoàng thượng bệnh nặng không có ra tới hoàng hậu chiếu cố hoàng thượng cũng không có xuất hiện thái tử dẫn dắt chính mình hoàng đệ hoàng muội ở cửa cung rốt cuộc hoàng gia gả nữ sao lại có thể không long trọng thần tham kiến thái tử điện hạ nhìn thấy trăm dặm tu nhiễm Nguyệt Ly Thương quỳ một gối bái trăm dặm tu nhiễm cười nâng dậy Nguyệt Ly Thương hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, không cần đa lễ chương tám mới báo cho nữ tử thân phận một mảnh hỉ khí dương dương trăm dặm dáng trần con trăm dặm liên ảnh đi vào hoàng cung cửa Nguyệt Ly Thương triều trăm dặm dáng trần hành một cái lễ trăm dặm dáng trần nghiêm túc nói ta đem liên ảnh giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối đãi nàng thân sẽ không làm công chúa ủy khuất Nguyệt Ly Thương trả lời, nội tâm lại có vô số thực xin lỗi. Tiếp nhận trăm rằm liên ảnh, Nguyệt Ly Thương có trăm rằm liên ảnh nhập kiệu hoa, sau đó triều thái tử đám người hành lễ sau, cưới ngựa nhi hồi nguyệt ra. Ở hồi nguyệt Gia trên đường, Nguyệt Ly Thương tâm bạn phần rồi giám, này một khi bái đường liền không thể đổi ý, trăm rằm liên ảnh là cái hảo nữ tử, nàng thật sự không nghĩ hại nàng a. Thiếu gia, tới rồi. Khan đỏ nhắc nhở. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu. Đi vào kiệu hoa trước đá đá cố kiệu, khỉ nương bùm bùm cắt tường nói cái không ngừng, Nguyệt ly thương ngồi sổm xuống thân mình, chăm dằm liên ảnh thẹn thùng ôm lấy Nguyệt ly thương. Công chăm dằm liên ảnh đi vào Nguyệt gia Lão thái quân cùng với Nguyệt gia thím đường tỉ nhóm sớm đã đang đợi chờ, mọi người đều hốc mắt ướt át, từ Nguyệt ly thương trên lưng xuống dưới người, chăm dằm liên ảnh từ nhà hoàn âng. Giờ lành đã đến. Bên cạnh quản gia vui mừng rào rạt hô to. Nguyệt Ly Thương bất đắc dĩ quỳ gối lao thái quân cùng thím nhóm trước mặt, chăm dặm liên ảnh từ nha hoàn hầu hạ đồng dạng quỳ xuống. Nhất bái thiên địa. Hai người hành lễ. Nhị bái cao đường. Hai người tiếp tục hành lễ. Phu thê đối bái. Đưa vào động phòng. Ở Nguyệt Ly Thương lễ đều được xong, đế phụ thần vẫn là không có xuất hiện. Từ bắt đầu nửa chờ mong đến mặt sau tâm như nước lặng, Nguyệt Ly Thương trừ bỏ đối chăm dặm liên ảnh ấy náy ngoại, tâm tình vô cùng phức tạp Bởi vì yến hội ở Hoàng Cung cử hành, cho nên ban ngày Nguyệt gia đều là người một nhà ở bên nhau ăn cơm. Trong phòng, Nguyệt Ly Thương nhìn ngồi ở hỉ trên giường chăm dặm liên ảnh, nàng thật sự không thể đi sốc khăn văn. Công chúa! Không phải, là liên ảnh, liên ảnh ta có một việc muốn nói cho ngươi. Lấy hết can đảm, Nguyệt Ly Thương nói. Chăm dặm liên ảnh nội tâm có chút bất an, Ly Thương, trước đêm khăn văn sốc, đang nói hảo sao? Không tốt! Nguyệt Ly thương lắc đầu, sau đó quỷ gối chăm dặm liên ảnh trước mặt, liên ảnh thực xin lỗi, ta không thể cưới ngươi, nhưng ta hiện tại đã cưới ngươi, ta không thể ở sốc khan đoan, đây là phu quân mới có thể làm, ta không thể thực xin lỗi ngươi. Chăm dặm liên ảnh trong lòng đau xót, đôi tay nắm tay, chúng ta đã thành thân, ngươi nếu có ái nữ tử, ta có thể cho nàng vào cửa. Ta không có ái nữ tử, liên ảnh, ta thật sự không có biện pháp cùng ngươi động phòng. Nguyệt Ly thương áy này nói. Trăm rằm liên ảnh sắc mặt đỏ bừng, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Nguyệt ly thương cười khổ không được, cuối cùng quyết định tháo xuống khuyên thai, giữ chặt trăm rằm liên ảnh tay, thực xin lỗi. Đường trăm rằm liên ảnh đụng tới Nguyệt ly thương ngược khi, sắc mặt tái nhợt, một tay túm hạ chính mình đầu cái, ngươi, ngươi, ngươi là nữ tử. Là, nguyệt gia tình huống ngươi cũng biết, ta chỉ có thể nữ giả nam trang, đây là ta mẫu thân sinh thời cho ta mang khuyên thai. Nó có thể cho ta người ở bên ngoài xem ra là nam tử, ta vô tâm lừa ngươi, ta đã thực nỗ lực cự hôn, rất nhiều lần tưởng đối với ngươi nói, nhưng sự tình theo nhau mà đến, cuối cùng liền thành như vậy Nguyệt Ly Thương không có đang nói đi xuống, bởi vì trăm dặm liên ảnh đã rơi lệ lời mặt. Trong phòng cực kỳ an tĩnh, Nguyệt Ly Thương tâm tình áp lực, nàng biết chính mình thực xin lỗi trăm dặm liên ảnh, nhưng nàng thật sự không có biện pháp ta. Trăm dặm liên ảnh lau lau nước mắt, Đem khăn văn một lần nữa đắp lên, Nguyệt ly thương, ta đã là Nguyệt gia tức phụ, vô luận ngươi là nam hay nữ, ngươi đều là phu quân của ta, cái này khăn văn ngươi cần thiết xúc. Chương 81 sinh là Nguyệt gia người, chết là Nguyệt gia quỷ. Liên ảnh Nguyệt ly thương không rõ, chính mình đã nói cho nàng thân phận thật sự, vì cái gì còn như vậy chấp nhất. Chăm dặm liên ảnh lạnh lùng nói, ngươi đã thực xin lỗi ta, chẳng lẽ còn muốn ta nan khăm sao. Nguyệt ly thương. Ta sinh là Nguyệt gia người, chết là Nguyệt gia quỷ. Nguyệt ly thương vô pháp lý giải trăm dằm liên ảnh, ở nàng xem ra hai nữ tử thành hôn, này có thể không tính toán gì hết tồn tại nói là một hồi giả kết hôn, nàng này đây mà thế tư duy tới tự hỏi, lại đã quên cổ nhân đối thành thân sự tình xem đến có bao nhiêu quan trọng. Bất đắc dĩ, Nguyệt ly thương cầm lấy khăn đoan chuẩn bị sốc lên, trăm dằm liên ảnh ra tiếng, có thể đem ngươi khuyên thai mang lên ở sốc sao. Nàng đã rất xin lỗi chăm dằm liên ảnh, chỉ cần không phải chạm đến điểm mấu chốt sự tình, về sau nàng đều có thể giúp chăm dằm liên ảnh, chẳng sợ về sau chăm dằm liên ảnh tìm được cùng nàng cộng độ cả đời nam tử, nàng đều có thể thành toàn nàng. Nghĩ nghĩ Nguyệt Ly Thương mang lên khuyên hai, khôi phục chính mình nhẹ nhàng công tử bộ dáng, xốc lên chăm dằm liên ảnh khăn quan, Nguyệt Ly Thương ngồi ở hỉ bên giường, chăm dằm liên ảnh vẻ mặt thèn thùng. Ly Thương, kế tiếp chính là uống chén rượu rau bôi. Chăm dặm liên ảnh đứng dậy, ngồi vào cái bàn trước mặt đổ hai ly rượu. Nguyệt ly thương hơi hơi nhíu mày, liên ảnh, ngươi biết đến. Tuy rằng chúng ta vô pháp làm chân chính phụ thê, nhưng này đó lễ nghĩa chẳng lẽ ngươi cũng không thể bồi ta cùng nhau hoàn thành sao. Chăm dặm liên ảnh ai hoán nhìn Nguyệt ly thương. Nguyệt ly thương trong lòng hơi hơi đau xót, là nàng hại nàng, bất đắc dĩ gật gật đầu. Rượu dao bôi uống xong, Lam Linh đi vào cửa phòng, phò mã, công chúa. Lão Thái Quân cho mời. Hảo, chúng ta sau đó liền tới. Nguyệt Ly Thương đáp lại. Hai người thay đổi một bộ quần áo, chăm dặm liên ảnh tiến lên cấp Nguyệt Ly Thương sửa sửa cổ áo. Vô luận là ở Lão Thái Quân cùng thím vẫn là ở ta mẫu phi, cùng với người ngoài trước mặt, ta hy vọng chúng ta là đối ơn ái phu thê. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nguyệt Ly Thương trả lời. Người một nhà ăn xong cơm trưa, Lão Thái Quân mang theo đại gia đi vào thư phòng, thương nhi. Nói vậy công chúa đã mệt mỏi, ngươi trước mang công chúa trở về nghỉ ngơi. Nãi mãi, liên ảnh là ta nguyệt gia người. Nguyệt Ly thương trả lời. Thím nhóm vừa lòng gật đầu. Trong thư phòng, lão thái quân mở miệng, thái tử điện hạ bởi vì trong tay có ta nguyệt gia quân binh phủ, lại bởi vì cho ta hạ độc, cho nên lúc này mới yên tâm làm ta trở về. Đêm nay hiến hội, hoàng gia muốn máu chảy thành sông. Nương, chúng ta đây như thế nào làm? Nguyệt Tam nương hỏi. Lão Thái quân cười cười, nói vậy Thương Nhi đã cùng các ngươi nói một cái đại khái, lần này đều nghe Thương Nhi. Nguyệt Ly Thương đứng dậy hướng Lão Thái quân gật gật đầu, bắt đầu nói kế hoạch của chính mình. Xong việc, Nguyệt Ly Thương cùng chăm dặm liên ảnh hồi tân phòng, đêm nay ngươi muốn đi theo ta phía sau. Không được, Mẫu Phi cùng Tứ Ca còn ở Hoàng Cung, ta cần thiết muốn đi bảo hộ bọn họ, Mẫu Phi không có tu luyện, Tứ Ca thân mình lại nhược chăm dặm liên ảnh cự tuyệt. Nguyệt Ly Thương nghĩ nghĩ, thổi một cái cái còi, Lâm Kỳ Lân xuất hiện ở Nguyệt Ly Thương trước mặt, quỳ một gối xuống đất, thiếu gia, Từ hiện tại đi, một tấc cũng không rời đi theo công chúa, nhất định phải bảo hộ công chúa an toàn. Nguyệt Ly Thương nói, Lâm Kỳ Lân cúi đầu, thuộc hạ thề sống chết bảo hộ công chúa. Hảo. Nguyệt Ly Thương vung tay lên, Lâm Kỳ Lân biến mất ở chăm dặm liên ảnh trước mặt, giấu ở chỗ tối bảo hộ. Ban đêm. Hoàng cung tuyệt tối, trăm giảm tu nhiệm đem người an bài hảo sau. Mẫu hậu, đêm nay qua đi, nhi thần chính là ngạo quốc hoàng thượng. Mẫu hậu ngài chính là thái hậu. Hảo hảo hảo, không hổ là bổn cung nhi tử. Vệ hoàng hậu vô cùng vỡ lòng. Nhi nằm ở trên giường bệnh trăm giảm đình hiên, vệ hoàng hậu cười nói, hoàng thượng, chúng ta nhi tử liền phải trở thành ngạo quốc hoàng thượng, ngài cao hứng sao? Trăm giảm đình hiên không nói nên lời, một đôi long nhãn chỉ có thể trừng mắt vệ hoàng hậu vệ hoàng hậu không cho là đúng. Chương 82 Hoàng cung hỷ yến, 1. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng a, chúc mừng. Nguyệt Ly Thương cùng Trầm Dặm Liên Ảnh tiến vào hoàng cung thời điểm, một đống lớn người vây đến bọn họ bên người chúc mừng, Nguyệt Ly Thương lễ phép đáp lại, Trầm Dặm Liên Ảnh tắc vẻ mặt thẹn thùng. Đi vào hậu cung, Nguyệt Ly Thương cùng Trầm Dặm Liên Ảnh quỳ gối li quý phi trước mặt cấp li quý phi kính trà, mẫu phi thỉnh uống trà. Nguyệt Ly Thương bưng trà, mẫu phi Thỉnh uống trà. Ly quý phi gật gật đầu, dùng khăn tay mặt lau nước mắt, hảo hảo hảo. Ly thương, bổn phi cũng chỉ có này một cái nữ nhi, ngươi cần phải hảo hảo đối đãi nàng. Mẫu phi yên tâm, ly thương nhất định sẽ không làm công chúa chịu bị khuất. Nguyệt ly thương hứa hẹn. Ly quý phi ban thưởng một ít đồ vật cấp nguyệt ly thương cùng chăm dặm liên ảnh khiến cho bọn họ đi chiêu đái phía trước khách nhân. Tần Thái Sư lúc này nội tâm vô cùng dối giám. Từ lần trước hắc ý li nhân cho hắn mang tin, mở ra xem sau, tần thái sư có thể xác nhận đây là tần lao gia tử cũng chính là hắn thân cha tự tay viết viết, đang xem xem kia chi châm cải, hắn càng thêm tin tưởng. Bởi vì kia chi châm cải là hắn thân cha tuổi trẻ thời điểm cùng nương đính ước tín vật, từ nương đi rồi, hắn cha vẫn luôn nương bảo bối mang theo, không có khả năng sẽ làm người chống đi. Theo lý thuyết, làm nhi tử tự nhiên là nghe lão tử nói, nhưng làm nam nhân. Ai không có một chút gia tâm? Ai không nghĩ chính mình gia tộc càng gần một bước? Cho nên hắn không có đem này phong thư cấp các trưởng lao xem, chỉ là nói là lao gia tử nhờ người báo bình an, trăm dặm ngạo nơi đó càng là nửa chữ không để cập tới. Ở Tần Thái Sư cấp Nguyệt Ly Thương cùng trăm dặm liên ảnh chúc mừng thời điểm, Nguyệt Ly Thương hơi hơi mỉm cười, đa tạ Tần Thái Sư, không biết Tần Thái Sư hiến hội sau trở về là ngủ vẫn là đi thư phòng làm công văn đâu. Này! Nếu công văn không nhiều lắm, tự nhiên là đi vào giấc ngủ. Tần Thái Sư cười trả lời, nội tâm lại có chút khó hiểu, em đẹp Nguyệt Ly thương hỏi hắn cái này làm cái gì. Nguyệt Ly thương ý vị thâm trường cười đáp lại, kia Tần Thái Sư cần phải hảo hảo ngẫm lại, có đôi khi lựa chọn thư phòng xem công văn, ngày hôm sau liền sẽ xuất hiện quầng thâm mắt, song việc như thế nào bảo dưỡng không nhanh như vậy biến mất. Tương phản, Tần Thái Sư sau khi trở về sớm đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau tinh thần no đủ thượng triều người thoạt nhìn cũng là thần thanh khí sảng cho nên lựa chọn rất quan trọng một bước sai toàn bộ toàn thua thần gia chủ cần phải nghĩ kỹ thần thái sư biểu tình ngưng trọng nhìn nguyệt ly thương người rốt cuộc muốn nói cái gì đừng khẩn trương thần thái sư ly thương chỉ là có cảm mà phát nguyệt ly thương cười cười năm trăm dặm liên ảnh đến địa phương khác kính rượu thần thái sư nội tâm ẩn ẩn bất an hán tổng cảm giác nguyệt ly thương ý có điều chỉ Nhưng nàng biết cái gì? Một cái phế vật. Yến hội không sai biệt lắm thời điểm, chăm dặm tu nhiễm cùng với vệ hoàng hậu, còn có ly quý phi chờ phi tử xuất hiện. Chăm dặm tu nhiễm tay cầm một ly rượu ngon cười nói, hôm nay là bổn thái tử bắt mội ngày đại hỷ, bổn thái tử ở chỗ này chúc phúc bọn họ. đa tạ thái tử. Nguyệt ly thương cùng chăm dặm liên ảnh hành lễ. Chăm dặm tu nhiễm tiếp tục, tuy rằng là bắt mội đại hôn, nhưng bổn thái tử không thể không nói một khác sự kiện. Hôm nay sơn văn võ bá quan đều ở chỗ này, bổn thái tử nói trăm dặm tu nhiễm thế nhưng khóc lên, vệ hoàng hậu vẻ mặt đau thương, ly quý phi cùng với mặt khác phi tử hoàng tử công chúa, thậm chí phía dưới đại thần đều vẻ mặt man bức. Đây là tình huống như thế nào? Em đẹp ở chính mình muội muội đại hôn thượng khóc, không biết ngày đại hỷ chỉ có thể hỉ cực mà khóc, không thể khóc tăng sao? Phu hoàng, phu hoàng trăm dặm tu nhiễm cực khịt. Các đại thần trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là hoàng thượng không được? Chỉ có Nguyệt Ly Thương cùng với tham dự việc này người đều biết, trăm giảm tu nhiễm đây là ở diễn trò, kế tiếp chỉ sợ có Đại Văn Trương. Trương 83 Hoàng Cung Hiễn 2 Quả nhiên, vệ hoàng hậu đứng dậy, hoàng thượng bệnh tình tăng thêm, mọi người đều biết là tần quý phi hạ dược bị buồn cung gặp được, hiện giờ tần quý phi bị hoàng thượng biếm lanh cung, đại hoàng tử chạy trốn, có ai nếu nhìn đến đại hoàng tử? Mong rằng nói cho buồn cung cùng thái tử. Các đại thần đều thực an ý đem đầu tiên hướng tần thái sư nhìn hắn, muốn nói ai giấu kín đại hoàng tử, cũng cũng chỉ có tần gia, rốt cuộc tần gia là đế sư, ai dám tự tiện đi điều tra. Tần thái sư tiến lên hành lễ, thần trung với hoàng thượng, tuyệt không dám giấu kín đại hoàng tử, mong rằng hoàng hậu thái tử nắm rõ. Buồn cung tự nhiên tin tưởng tần thái sư, mau đứng lên. Vệ hoàng hậu cười nói, mắt phượng nhìn chăm dặm tu nhiễm. Trâm rằm tu nhiễm hiểu ý, bổn thái tử giám thị triều chính, liền ở hôm qua hoàng gia liệt tổ liệt tông hiền linh, phụ hoàng đột nhiên thanh tỉnh, cố ý làm hắn bên người công công ngài nghị chỉ. Lao thái giám gật gật đầu, vị giọng nói, hoàng thượng có chỉ. Hoàng hậu đám người cùng với đại thần đều quỳ trên mặt đất. phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, chấm bị gian người làm hại, hành đến hoàng hậu cùng thái tử đánh vỡ, lúc này mới không có làm gian người thực hiện được. Hiện chấm long thể thiếu an vô lực xử lý triều chính, hành thái tử từ nhỏ đi theo chấm bên người nhĩ tập mục nhiễm, tài đức vẹn toàn, chiêu hiền đại sĩ, chấm quyết định thoái vị làm thái thượng hoàng, làm thái tử kế vị tạo phúc ba cánh, khâm thử. lão thái giám niệm xong quỳ trên mặt đất hô to, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một bộ phận duy trì chăm giảm tu nhiễm đại thần đều quỳ trên mặt đất hô lớn, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nguyệt Ly thương túi đầu đôi mắt tối sầm lại lôi kéo Trâm Dặm Liên Ảnh đi theo quỳ xuống đi Trâm Dặm Liên Ảnh trong mày Ly Thương tạm thời đừng nóng nảy Nguyệt Ly thương đối với Trâm Dặm Liên Ảnh lắc đầu một khắc bộ phận đại thần một ít trung lập đại thần lúc này không biết nên làm cái gì bây giờ sợ chạm sai vị trí mà một khắc chút là duy trì Trâm Dặm Ngạo các đại thần nhìn về phía Tần Thái Sư đều đang đợi Tần Thái Sư làm quyết định Tần Thái Sư đứng ở tại chỗ vẫn không núp ních Trăm giảm tu nhiễm trầm giọng hỏi, tần thái sư, phụ hoàng làm buồn thái tử vào chỗ, ngươi hay không bất mãn? Thần không dám. Tần thái sư cúi lầu nói. Trăm giảm tu nhiễm cười lạnh, nếu không có bất mãn, vì sao không quỷ? Liên ở tần thái sư bất đắc dĩ quỳ xuống khi, trăm giảm ngạo mang theo tần gia các trưởng lao vọt tới đại điện, buồn hoàng tử bất mãn, trăm giảm tu nhiễm cùng hoàng hậu cầm tù phụ hoàng, chế tạo giả thánh chỉ, buồn hoàng tử muốn cứu phụ hoàng ra tới lớn mật, tần quý phi cấp hoàng thượng hạ dược, người này nghịch tặc còn dám xuất hiện, ngự lâm quân ở đâu? cấp bổn cung bắt lấy này nghịch tặc. vệ hoàng hậu giận dữ, tần gia đại trưởng lao ám ra hoại ác, trong đại điện tất cả mọi người cảm thấy không thoải mái, có thậm chí chống đỡ không được miệng phun máu tươi, trăm dặm liên ảnh trong mày, sắc mặt khó coi. nguyệt ly thương nắm lấy trăm dặm liên ảnh tay, trăm dặm liên ảnh kinh hãi nhìn nguyệt ly thương, nguyệt ly thương nghịch ngợm hướng trăm dặm liên ảnh chớp chớp mắt. Trăm giảm tu nhiệm thân mình không khỏe nhìn về phía trăm giảm ngạo, đại ca, ngươi vẫn là mau đầu hàng đi, xem ở ta đây đều là phụ hoàng nhi tử phân thượng, bổn thái tử vào chỗ sau, sẽ lưu ngươi một mạng. Hừ, thiếu tới giả mù sa mưa, ngươi ước gì bổn hoàng tử chết, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, cứu cứu, ngươi còn đang đợi cái gì? Trăm giảm ngạo hô to. Tần Thái Sư ở trăm giảm ngạo hô to khi, theo bản năng nhìn về phía Nguyệt Ly Thương. Nguyệt ly thương ở tất cả mọi người không phát hiện dưới tình huống, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thần thái sư do dự. Trăm rằm ngạo nóng vội hô to, cứu cứu, lúc này không cứu ra phụ hoàng, trăm rằm tu nhiễm một khi đăng cơ, chúng ta liền xong rồi. Thần gia người nghe lệnh, đầu hàng giả không giết. Thần thái sư khe cắn môi cuối cùng làm lơ trong lòng bất an hạ lệ. Trường 84 Hoàng Cung Hỷ Yến, 3. Chỉ chốc lát sau, thuộc về trăm rằm ngạo quân đội chiếm mãn toàn bộ đại điện chăm dởm ngạo cười to, chăm dởm tu nhiễm, hoàng hậu, các ngươi chỉ cần đầu hàng, buồn hoàng tử tha các ngươi bất tử. Nguyệt Ly thương bất đắc dĩ lắc đầu, cứ như vậy chỉ số thông minh, nếu là lên làm hoàng đế, ngày hôm sau biệt quốc thiết kỵ liền sẽ bước vào ngạo quốc thổ địa. ở mọi người ánh mắt đều chú ý ở chăm dởm ngạo cùng chăm dởm tu nhiễm trên người khi Nguyệt Ly thương lặng yên không một tiếng động rời đi đại điện. a, ngu Tuẩn, ngươi cho rằng liền ngươi có chuẩn bị? buồn thái tử không có. Trăm dặm tu nhiễm trào phúng, tiếp theo hét lớn một tiếng, ám vệ, Nguyệt gia quân ở đâu. Chỉ chốc lát sau, thượng trăm tên thái tử ám vệ xuất hiện ở thái tử Hà Hoàng hậu trước mặt, hình thành một cái bảo hộ tư thái, mà trên người xuyên có Nguyệt gia tiêu chí quân đội, vừa lên. Nguyệt nhị nương mang theo mặt khác hai gã để mùa ội, một thân quân trang đeo đại đao vọt vào đại điện quỳ gối trăm dặm tu nhiễm trước mặt, thần cứu giá trầm trễ, mong rằng Hoàng hậu, thái tử thứ tội, vô tội. Các ngươi tới đúng là thời điểm, đem lịch tặc trăm dặm ngạo cùng với hắn đồng đảng bắt lấy. Trăm dặm tu nhiễm hương phấn hô to. Nguyệt gia quân đem trăm dặm ngạo đồng đảng bắt lấy, mà trăm dặm ngạo bị tần gia vây quanh ở trung gian. Tần gia người đều là hoàng giai trở lên thực lực, đặc biệt là đại trưởng lão, đã là tím giai, mọi người đều không dám tiến lên. Thái tử, tần gia đại trưởng lão là tím giai, chúng ta vô năng vô lực, còn thỉnh thái tử thỉnh gia hoàng thất lão tổ tông. Nguyệt nhị nương quỷ một gối xuống đất. Trâm Dặm Tu Nhiễm cười nói: Không ngại, Trâm Dặm Ngạo có tím dai, bổn thái tử cũng có. Nói đối với giữa không trung hành lễ, sư phó còn thỉnh ngài ra tay, giúp đồ nhi bắt lấy nịch tặc. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, áo đen láo giả không biết khi nào huyền phù ở giữa không trung, mà ở này ai cũng không có phát hiện. Trâm Dặm Ngạo ngẩng đầu vừa thấy kinh hãi, cái này áo đen láo giả, hắn tuy tiếp xúc không nhiều lắm nhưng liền phụ hoàng đều kính hắn ba phần lần này chỉ sợ nguo tải áo đen lão giả một cái hô hấp đi vào trăm dặm ngạo trước mặt sắc bén hai mắt nhìn lại là các ngươi chính mình đầu hàng vẫn là muốn cho lão phu ra tay cứu cứu là chất nhi thực xin lỗi các ngươi các ngươi vẫn là mau chạy đi trăm dặm ngạo sắc mặt khó coi tới cực điểm áo đen lão giả hừ lạnh một tiếng trốn ở lão phu trong tay chạy ra là lão phu xỉ nhủ đầu hàng lão phu thượng nhưng lưu các ngươi một cái toàn thời gia chủ, ngươi mang theo đại hoàng tử đi, ta tới ngăn trở hắn. tần gia đại trưởng lão đứng ở áo đen lão giả trước mặt, trong thân thể linh lực ở không ngừng bạo tăng. nguyệt ly thương mày nhíu lại, không tốt, hắn muốn tự bạo, tự bạo, dám ở lão phu trước mặt, nói xong, áo đen lão giả hưu một chút, trực tiếp vọt tới tần gia đại trưởng lão trước mặt, một tay bóp chặt đại trưởng lão cổ, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Tần gia đại trưởng lão miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Bên kia, Nguyệt Ly Thương đi vào càn thanh cung đánh vượng canh dự ở nơi này thái giám cùng cung nữ nhìn long sàng thượng gầy ra bọc xương hoàng thượng. Nguyệt Ly Thương đem tay đáp ở trăm dặm đỉnh hiên mạch đập thượng, hơi hơi nhũ mày. Trăm dặm đỉnh hiên đã bệnh nguy kịch, lúc này liền tính đại la thần tiên cũng cứu không được, bất quá đảo có thể cho hắn chống đỡ một hai cái canh giờ. Trăm dặm đỉnh hiên ở Nguyệt Ly Thương đã đến thời điểm, liền mở hai tròng mắt. Hoàng thượng, thân thể của ngươi đã không được, nhưng hiện tại thái tử cùng đại hoàng tử ở đại điện thượng dương cung bạc kiếm, ta tuy rằng cứu không được ngươi, nhưng có thể cho ngươi ở hai cái canh giờ nội, khôi phục như lúc ban đầu, hai cái canh giờ sau ngươi liền sẽ chết bệnh. Thái tử cùng hoàng hậu là như thế nào người? ngươi cũng biết, một khi thái tử kế vị, đế đô phỏng trừng muốn máu chảy thành sông, mà đại hoàng tử vào chỗ, lấy tần quý phi cấp hạ dược, nói vậy ngươi cũng sẽ không ở làm hắn kế vị. Mà dư lại chỉ có tứ hoàng tử Trầm Dặm Dáng Trần, đến nỗi Trầm Dặm đỡ Thần toàn bộ ngạo thủ đô biết hắn không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chương 85 Hoàng cung hy yến 4. Cho nên, Nguyệt Ly Thương nhìn về phía Trầm Dặm Đình Hiên, ngươi nguyện ý ta cứu ngươi hoặc là đồng ý lời nói của ta liền chớp trước, trước mắt, không đồng ý nói ta đây liền rời đi. Trầm Dặm Đình Hiên không ngừng nháy mắt, Nguyệt Ly Thương đem đan dược nhét vào Trầm Dặm Đình Hiên trong miệng, chỉ chốc lát sau Trâm dặm đình hiên thân thể đau đớn biến mất, miệng cũng nhanh nhẹn có thể nói chuyện. Nguyệt ly thương, ngươi là bọn họ nhi tử, chấm như thế nào sẽ cho rằng ngươi là phế vật? Trâm dặm đình hiên mở miệng nói. Nguyệt ly thương nhàn nhạt trả lời, Hoàng thượng, ngươi chỉ có hai cái giờ, ngươi xác định muốn ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian. Đi, chấm đảo muốn nhìn hai cái nghịch tử đã chết không? Trâm dặm đình hiên vẻ mặt tức giận. Đại điện thượng, Cùng trăm giảm ngạo sở hữu tương quan người đều toàn bộ bị bắt lấy, trăm giảm tu nhiễm đi vào áo đen láo giả trước mặt không lưng hành lễ, tạ sư phó vì đồ nhi rửa sạch nịch tặc, thỉnh sư phó ghế trên. Các đại thần xem sự đã thành kết cục đã định, đều nhận mệnh quỷ trên mặt đất hô to, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái hổ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hảo, buồn thái tử, khu khu, ái khanh nhóm nếu không có ý nghĩa, ngày mai liền tổ chức đăng cơ đại điển Chấm Tuyệt không sẽ cô phụ phụ hoàng gửi gắm, làm ngạo quốc càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Trầm Dặm Tu Nhiễm nói: "Các đại thần thẳng hô vạn thuế Trầm Dặm Tu Nhiễm nhìn quỳ trước mặt hắn người, đại hoàng tử Trầm Dặm ngạo cùng Tần Quý phi lưu hại phụ hoàng, Tần gia tham dự trong đó, chấm quyết định đem Trầm Dặm ngạo cả đời cầm tù ở tông nhân phủ, Tần gia toàn tộc chém đầu thị chúng. Đối việc này có công đại thần, chấm đăng cơ sau sẽ nhất nhất tưởng thưởng. Hôm nay khởi chấm sư phó sẽ trở thành ngạo quốc quốc sư nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế các đại thần quỳ lại không thấy một thân chỉ nghe này thanh châm còn chưa có chết ai dám xưng thái tử vì vạn tuế châm dặm đình hiên từ đại điện môn đi vào tới phía sau đi theo nguyệt ly thương các đại thần ngẩng đầu nhìn lại tất cả mọi người ngốc bao gồm ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng hoàng hậu châm dặm tu nhiễm cùng với áo đen láo giả châm dặm tu nhiễm cả người run rẩy ngón tay chăm dặm đỉnh hiên nói lắp nói, ngươi, ngươi là ngươi phương nào? dám, dám giả mạo trẫm. trẫm phụ hoàng, ngự tử còn không cho trẫm lăn xuống tới, thần quý phi là cho trẫm hạ dược, nhưng chân chính cầm tù trẫm chính là trẫm hảo thái tử cùng hoàng hậu, nữ lâm quân cùng nguyệt gia quân ở đâu? đem thái tử cùng hoàng hậu cho trẫm bắt lấy. hôm nay khởi, trẫm hủy bỏ thái tử, cướp đoạt hoàng hậu danh hiệu. chăm dặm đỉnh hiên cả giận nói. Trăm dặm tu nhiễm sợ tới mức từ trên long ủy ngã xuống dưới, nhìn vệ hoàng hậu, mẫu, mẫu hậu, cứu cứu nhi thần, cứu cứu nhi thần. Nếu trăm dặm đình hiên đứng ở chỗ này, ngữ lâm quân cùng với nguyệt gia quân tự nhiên đứng ở trăm dặm đình hiên bên này, nghe được hoàng thượng hạ lệnh, mọi người đều xông lên đi. Buồn cung xem ai dám. Vệ hoàng hậu lanh mắt nhìn lại quát lớn. Ngữ lâm quân cùng nguyệt gia quân không dám tiến lên. Trăm dặm đình hiên vẻ mặt tức giận, cho chấm bắt lấy. Ngươi còn muốn xem diễn bao lâu? Vệ hoàng hậu nhìn về phía áo đen lão giả. Áo đen lão giả đứng lên, ai dám ngăn cản thái tử cái vị? Sắc. Ngày xưa ngươi là thái tử sư phó, chấm cho ngươi ba phần bậc diện, nơi này là ngạo quốc, chấm quốc gia, ngươi không có tư cách ở chỗ này ra lệnh cho chấm Lan. Trầm Dẩm Đình hiên chỉ vào áo đen lão giả giống giận. Áo đen lão giả hiển nhiên không bị người khiêu khích quá, bị Trầm Dẩm Đình hiên một hồ giống. Tức giận tượng thân, nháy mắt liền tới đến trăm dặm đỉnh hiên trước mặt, mắt thấy liền phải véo đến cổ hắn. Nguyệt Ly thương tay mắt lanh lẹ, một chân đem đứng ở bên cạnh Nguyệt Nhị nương trên tay thương đá hướng áo đen láo giả, áo đen láo giả nháy mắt né tránh. Nguyệt Ly thương sấn cơ hội này đem trăm dặm đỉnh hiên mang ly nguy hiểm khu. Trưng 86 Tăng Thi Hiện Một màn này, khiếp sợ ở đây mọi người. Ai cũng không nghĩ tới ở áo đen lão giả trên tay cứu ra trăm dặm đỉnh hiên thế nhưng là Nguyệt Ly Thương. Cái kia ở ngạo quốc cùng với lăng viêm đại lục sưng là phế vật Nguyệt Ly Thương. Hơi hơi như mày, Nguyệt Ly Thương hô to, Nguyệt Gia Quân ở đâu? Đem tất cả mọi người mang ly đại điện, mau. Toàn bộ sau khi rời khỏi đây, chỉ còn lại có áo đen lão giả cùng trăm dặm tu nhiệm đắng người. Nguyệt Ly Thương nghĩ cần thiết muốn ở Hoàng thượng tắt thở thời điểm, giải quyết người này. Nếu không làm hết thể đều thất bại trong căng thức. Thật không nghĩ tới, thật sự cao thủ thế nhưng là ngươi, Nguyệt tín đường là ngươi dết đi. Áo đen láo giả tuy là hỏi lại, trong lòng cũng đã khẳng định. Nguyệt ly thương cười lạnh, là lại như thế nào? Thực hảo, tại đây cấp thấp địa phương, lão phu thật lâu không có đụng tới đối thủ, hy vọng ngươi sẽ không làm lão phu thất vọng. Áo đen láo giả âm lánh cười. Nguyệt ly thương mày nhăn lại, trên tay phệ hồn thương xuất hiện trên người tiểu huyết cuốn quanh ở trên người nàng áo đen lão giả nhìn đến sau trên mặt xuất hiện tham lam chi sắc thần khí ma huyết đẳng xem ra lão phu hôm nay sự kiếm được ha ha ha đôi tay mở ra áo đen lão giả hô to xuất hiện đi ta bọn nhỏ chỉ chốc lát sau từ đại điện thượng trong mật thất chui ra thấp kém nhất tăng thi nguyệt ly thương đánh giá ít nhất có thượng trăm tên sắc mặt ngưng trọng tử sĩ ở đâu nháy mắt Hai trăm nhiều danh tử sĩ xuất hiện ở Nguyệt Ly Thương trước mặt, Nguyệt Ly Thương binh tướng phủ ném cho Lâm Kỳ Lân trầm giọng nói: Ngươi mang theo năm mươi danh tử sĩ đem mọi người an toàn rút khỏi hoàng cung, toàn bộ an chi ở Nguyệt gia, ai dám động, có dị nghị liền sát, không cần phải xen vào hắn là hoàng thượng vẫn là đại thần. Đúng vậy, Lâm Kỳ Lân xoay người rời đi. Nguyệt Ly Thương gọi lại: Chờ một chút, khăn đỏ Lam Linh còn có An gia tỷ muội theo sau, thiếu gia. Khan Đỏ Lam Linh cùng với An gia tỷ muội đều không nghĩ rời đi. Nguyệt Ly Thương sắc mặt trầm xuống, đây là mệnh lệnh. Theo sau đối với mặt khác lưu lại tử si nói, bọn họ nhược điểm ở phần đầu, nhớ lấy không cần bị bọn họ chào thương, không thể làm cho bọn họ đi ra hoàng cung, đây là chết lệnh. Đúng vậy. Phanh phanh phanh, Nguyệt Ly Thương cầm phệ hồn thương, đối với Tang Thi nhất nhất bạo đầu, áo đen lão giả tự nhiên sẽ không làm Nguyệt Ly Thương như thế nguy hại chính mình hài tử. Trung thân nhảy đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt, ngươi thật đúng là cấp lão phu kinh hỉ, lão phu quyết định muốn đem ngươi luyện thành hoạt thi người. Nguyệt Ly Thương lúc này không có khả năng ở che giấu thực lực, tím giai uy áp xuất hiện, vốn tưởng rằng có thể ngăn chặn áo đen lão giả, ít nhất làm hắn hành động thông thả, nhưng xem tình huống căn bản không có bất luận cái gì dùng. Áo đen lão giả tiến công nhanh chóng, chiêu chiêu chí mệnh, Nguyệt Ly Thương ra sức chống cự ở hơn nữa có tiểu huyết duy trì lúc này mới không có ở vào hạ phòng nhưng Nguyệt Ly thương biết ở tiếp tục đánh tiếp nàng chỉ sợ cũng muốn bị thua. Phúc, Nguyệt Ly thương miệng phun máu tươi bị áo đen lão giả một quyền đánh vào cây cổ thượng sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi áo đen lão giả lấy vận tốc ánh sáng một chân dẫm lại đây Nguyệt Ly thương nháy mắt lăn đến một bên nguy hiểm thật một khi bị dẫm chung bất tử cũng nửa tàn liên ngoài miệng huyết cũng chưa thời gian Nguyệt Ly thương cắn răng đối chiến lúc này các tử sĩ ở đối kháng cấp thấp tang thi thời điểm cũng có một ít tử sĩ bởi vì không bận tâm bị trảo thương theo sau bị trảo thương tử sĩ thống khổ ngã trên mặt đất có không chịu nổi tang thi độc chết đi có chậm rãi biến thành tang thi ở biến hóa chung, tử sĩ cực kỳ thống khổ trong đó một cái biến hóa tang thi tử sĩ quỳ trên mặt đất đối với chính mình ngày thường huynh đệ cầu xin nói sắt ta ta không nghĩ biến thành quái vật Sắt. Ta. A. Trưng tám mươi bảy trăm dặm đình hiên qua đời. Tồn tại các tử sĩ chảy nước mắt nhắm mắt đem chính mình huynh đệ chém giết, bởi vì liền ở chính mình cái thứ nhất huynh đệ bị tang thi chảo thương sau, biến thành tang thi khi, bọn họ không có đem này chém giết, cuối cùng còn làm hại mặt khác huynh đệ chết đi. Khương An hạo chảy nước mắt giết đỏ cả mắt rồi. Sắt. Cấp lao tử giết này đàn quái vật. Sắt. Các tử sĩ si không muốn sống chém giết tang thi. Nguyệt gia, Trăm Giảm Đình Hiên cùng với các đại thần đều thấp thỏm lo âu, không biết trong Hoàng Cung phát sinh cái gì. Mọi người nghe lệnh. Lúc này Trăm Giảm Đình Hiên nhẹ giọng nói, hắn cảm giác chính mình thân mình mau không được, chỉ sợ căng không đến Nguyệt Ly Thương trở về. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất. Trăm Giảm Đình Hiên nói, trong khẩu lệnh, Thái tử Trăm Giảm Tu nhiễm lòng ngông giả thú, đã bị hủy bỏ Thái tử Chi Vị. Đại hoàng tử chăm rằm ngạo bất nhân bất nghĩa. Hôm nay khởi, chấm lập tứ hoàng tử chăm rằm dáng trần vì thái tử, vọng các vị dụng tâm phụ tá tân đế. Tần quý phi tuy cho chấm hạ dược, nhưng tần gia không biết tình. Sau tần gia cùng đại hoàng tử mưu đồ bí mật là vì cứu chấm, tử tội tuy miễn, nhưng tội sống khó tha. Tần gia nhiều thế hệ nữ tử trừ bỏ không thể tiến cung vì phi, tiếp tục vì hoàng gia dạy dỗ hoàng tử ngoại. Tần gia nam tử ở tân đế kế vị cùng ngày, ở Kim Loan điện Thượng Trượng trách 50 đại bản dân đe cảnh cáo. Đối với chấm lập tần quý phi sự, chấm tự biết khai tiền lệ không mặt mũi nào đối mặt tổ tông, chờ tới rồi phía dưới chấm sẽ ở tổ tông trước mặt sám hối. Khắc, Nguyệt gia cùng với Nguyệt gia quân cứu giá có công, chấm đặc phong Nguyệt gia vì chấn quốc đại tướng quân, ngoài ra, Nguyệt gia, tần gia cùng với rời nhà vì phụ chính đại thần, phụ tá tân đế, lấy Nguyệt gia vi thủ. Thần chắc chắn không phụ hoàng thượng gửi gắm. Tăng người nhà quỷ gối Trăm Giảm Đình Hiên trước mặt. Trăm Giảm Đình Hiên vừa lòng gật đầu, Trần Nhi, sau này gặp chuyện muốn nhiều cùng phụ chính các đại thần thương nghị, nhiều hơn nghe theo bọn họ ý kiến. Nhi thần biết, phụ hoàng ngài thân mình như thế nào? Trăm Giảm dáng Trần lo lắng hỏi. Trăm Giảm Đình Hiên suy yếu nói, Trăm không có việc gì, các ngươi đều trước đi ra ngoài, Lão thái quân lưu lại. Tuy rằng Trăm Giảm Đình Hiên nói chính mình không có việc gì. Nhưng người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn không được, trong phòng trăm dặm đỉnh hiên cùng Lao Thái quân nói chuyện ai cũng không biết. Ở trăm dặm đỉnh hiên tắt thở thời điểm, từ trong lòng ngực móc ra một khối lệnh bài, lôi kéo Lao Thái quân tay, chấm thẹn với các ngươi nguyện ra, nhưng chấm không thẹn với ngạo quốc ba cánh Lao Thái quân này khối lệnh bài giống như chấm đích thân tới, nếu có một ngày Trần Nhi nghe không tiến trung ngôn ngươi liền lấy ra tới có thể đánh măng hắn, nếu còn gàn bướng hồ đồ, vô pháp cấp ngạo quốc ba cánh an bình Nguyệt gia. Nguyệt gia có thể thay thế. thân thể sống chết chung với hoàng thất, tuyệt không thay thế được chi tâm, nếu thực sự có như vậy một ngày, thần nguyện ý phụ ta ấu đế, Nguyệt gia vĩnh không xứng đế. Lao thái quân thể. Chăm giảm đình hiên chảy nước mắt chết ở ghế trên. Lao thái quân quỳ trên mặt đất hô to, hoàng thượng. Phòng ngoại, chăm giảm dáng trần dẫn đầu vọt vào đi, nhìn nhắm mắt chăm giảm đình hiên, chăm giảm dáng trần quỳ trên mặt đất hô to, phụ hoàng. Người khác đều quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết Mà ở trong hoàng cung Nguyệt ly thương bị áo đen lão giả ngược liền chân đều đứng không vững Đôi tay nắm phệ hồn thương, Gian nan đứng lên Tiểu huyết trên đỉnh đầu tiểu hoa cúc cũng đã rơi xuống Cấp thấp tang thi bị các tử sĩ chém giết đến không đến 10 cái Mà nguyên bản có 150 mấy người tử sĩ dư lại không đến 50 người Lại còn ở anh dũng sắt tang thi Nguyệt ly thương lão phu không thể không nói Ngươi là một cái khả tạo chi tài, so trăm dặm tu nhiễm cái kia ngu xuẩn cường ngàn lần vạn lần, chỉ cần ngươi bái lão phu vi sư, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn sẽ hết cả đời này đem chính mình sở hữu bản lĩnh đều dạy cho ngươi. Áo đen lão giả có chút chật vật, Nguyệt Ly thương cười lạnh, nay vẫn là buổi tối, ngươi liền bắt đầu làm mộng tưởng hão huyền. Chương 88 thi đem VS dị thượng cổ biến dị thần hồ. Hừ, nếu ngươi khang khang muốn tìm chết. Lao phu thành toàn ngươi. Áo đen lão giả nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, trong tay hùng hậu linh lực chậm rãi hình thành một cái đại cầu. Nguyệt Ly Thương lúc này nội tâm thống hận chính mình, vẫn là quá yếu, bị người ngược liền năng lực phản kháng đều không có. Nhưng hôm nay chính là chết cũng không thể thoái nhượng. Một khi thoái nhượng, đừng nói Nguyệt gia, toàn bộ ngạo thủ đô sẽ trở thành người khác nhậm người giết nô lệ. Trong lòng tuy vạn phần sụt ruột, lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh nghĩ cách. Trong không gian. Hồng hồng đem này hết thể xem ở trong mắt, cũng ở thế chính mình chủ nhân xuất ruột, thấy bảo bảo ghé vào chính mình trong ổ hô hâu ngủ nhiều, có chút tức giận đá bảo bảo một chân, chủ nhân hiện tại xuống còn, ngươi như thế nào còn có tâm tình ngủ. Mau đứng lên ngẫm lại biện pháp. Bảo bảo mở hai trong mắt, móng vốt nhỏ xoa xoa hai mắt của mình, buồn ngủ quá. Mau đứng lên. Hồng hồng tức giận lại đá mấy đá. Bảo bảo lúc này mới thanh tỉnh, hồng hồng ca ca. Mẫu thân làm sao vậy? Chủ nhân bị người khi dễ. Hồng Hồng trả lời. Bảo Bảo hồ ly mặt lập tức nổi lên biến hóa, tức giận nắm chính mình móng vuốt nhỏ. Ai? Là ai dám khi dễ mẫu thân? Buồn Bảo Bảo một móng vuốt cào chết hắn. Là một cái thực lực rất cường đại địch nhân. Trên hồ ly, chủ nhân nếu là xảy ra chuyện, chúng ta cũng trốn không thoát. Tuy rằng chúng ta sẽ không chết, nhưng lại muốn ngủ say, chờ đợi tiếp theo cái người có duyên. Nhưng ta không nghĩ ở ngủ say. Ai biết sẽ chờ bao lâu, kia giải dòng hắc ám năm tháng, ta không nghĩ ở thừa nhận, cũng không nghĩ đổi chủ nhân A. Hồng hồng nói đến mặt sau có chút nghẹn ngào. Bảo bảo biểu tình nghiêm túc, giao cho buồn bảo bảo, chỉ là lần này khả năng muốn ngủ say càng lâu rồi. Nguyệt ly thương vô lực đứng ở tại chỗ, hiện tại nàng liền né tránh sức lực đều không có, chỉ có thể chơ mắt nhìn áo đen láo giả công kích chính mình. Phanh một cái thật lớn tiếng vang. Liên ở áo đen lão giả cho rằng Nguyệt Ly Thương sẽ khi chết, liên ở Nguyệt Ly Thương cũng cho rằng chính mình sẽ khi chết, đột nhiên Nguyệt Ly Thương trước mặt xuất hiện 9 điều không giống nhau nhan sắc thật lớn đuôi cáo. Bảo Bảo chân trước nắm lấy áo đen lão giả công kích mà đến hình thành đại cầu linh lực, nguyên bản non nớt thanh âm đã trở nên thành thục trầm thấp, kẻ hèn con kiến dám đánh chết bổn tọa chủ nhân, không biết sống chết. Áo đen lão giả nhìn Bảo Bảo thật lớn thân mình, sắc mặt càng là kinh hỉ. Thượng cổ thần hồ vẫn là biến đến dị. Ha ha ha. Lão phu phía trước còn tưởng tha cho ngươi một mạng, lần này vì thượng cổ thần hồ, ngươi hẳn phải chết. Đem thực lực điều đến đến đỉnh, áo đen lão giả tản ra mảnh liệt sát ý, bảo bảo trong mắt tràn đầy khinh thường, đem trong tay phía trước áo đen lão giả công kích mà đến linh lực đại cầu, dùng sức vung lên. Oanh một tiếng, cường đại linh lực va chạm, kim loan điện phong ốc hủy trong một sớm. Trăm dặm tu nhiễm cùng vệ hoàng hậu cùng với người khác sớm đã bị chấn vượng. Áo đen láo giả bị đẩy lui mấy chục mét quỳ dạp trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra tới, bảo bảo đứng ở tại chỗ vẫn không núp nhích trong mắt sát ý càng là rõ ràng. Nhìn bảo bảo, áo đen láo giả chậm rãi đứng lên, từ nạp dưới móc ra một cái bình sứ, đem bình sứ đổ vật ngã vào trong miệng. Chỉ chốc lát sau, áo đen láo giả thân thể đã xảy ra thật lớn biến hóa, trên người quần áo bị căng bạo. Màu đen thi đốn phúc mãn toàn bộ thân thể, thân thể trở nên cùng bảo bảo giống nhau thật lớn, càng muốn mệnh chính là trên người phát ra hư thối hương vị so với gian nguyệt tín đường càng thêm nồng hậu, đôi tay móng tay biến trường, cặp kia nguyên bản hắc cây cỏ sắc đôi mắt biến thành hoàng sắc, từ trong mắt tản ra hoàng sắc quan mang. Vệ Tang Thi, phía trước bởi vì có đế phụ thần giải thích, nguyệt ly thương mới đối thế giới này Tang Thi có nhất định hiểu biết, nhìn áo đen lão giả biến hóa, nguyệt ly thương kinh hãi, Bà bảo bảo Hắn là thi đem cấp bậc tăng thi, hiểu được tránh né công kích, nghe hiểu được tiếng người, ngươi phải cẩn thận, nhược điểm của hắn là đại não. Trưng 89 thi đem VS xỉ thượng cổ biến dị thần hồ. Thấy chủ nhân như thế nghiêm túc, bảo bảo biểu tình ngưng trọng nhìn áo đen láo giả, làm ra công kích cùng phòng bị tư thế, mẫu thân, ngươi tránh ở ta phía sau. Xích, ở bảo bảo cùng Nguyệt Ly Thương nói chuyện ngáy mắt, áo đen láo giả trước mắt xuất hiện ở bảo bảo trước mặt. Một móng nuốt đem bảo bảo trên mặt hồ ly mau cấp chảo rớt, bảo bảo trên mặt xuất hiện năm đạo vết chảo, giống như là thú loại chảo giống nhau. Cũng may bảo bảo trốn đến mò, đồng thời một cái đuôi cuốn lấy nguyệt ly thương đem nàng bảo vệ tốt, nhìn chính mình trên mặt rất hồ ly mau, bảo bảo vẻ mặt phẫn nộ, mạnh mẽ sử dụng hắn này nhất tộc kỹ năng nuốt thiên diệt mà. Thiên điệu biến sắc, cuồng phong gào thét, bảo bảo hồ ly miệng trương thật lớn, tất cả đồ vật đều chiều bảo bảo trong miệng bay đi. Áo đen lão giả một quyền đánh vào trên mặt đất, đôi tay bắt lấy mặt đất, không cho chính mình bị bảo bảo hít vào đi. Lại bất đắc dĩ, vô luận hắn như thế nào dãy rua, thân mình đều không ngừng hướng bảo bảo dựa sát. Cứ việc như thế, áo đen lão giả còn ở không ngừng dãy rua, trên tay linh lực không muốn sống chịu bảo bảo công kích. Mà bảo bảo miệng giống như là có thể gồm thâu thế gian vạn vật giống nhau, vô luận cái gì, đến bảo bảo trong miệng đều hóa thành bảo bảo đồ ăn. Liên ở áo đen lão giả ly bảo bảo một trượng xa thời điểm, trong đó hai điều thật lớn hồ ly đôi, một cái quấn lấy áo đen lão giả đầu, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, đầu rơi trên mặt đất. Một khác cái đuôi còn lại là giống đem sắc bén đao kiếm giống nhau, thẳng bắn nhập áo đen lão giả trái tim, sau đó đem trái tim cuốn ra tới phóng tới chính mình chân trước thượng. Thật lớn móng vuốt nắm lấy trái tim, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, trái tim bị niết bạo. Hết thể chân ai là định Bảo bảo khôi phục đến khi còn nhỏ, chỉ thấy bảo bảo ngã trên mặt đất, thân mình ở không ngừng phát run, móng đuốt không ngừng dùng sức gãi bụng, thậm chí đều cào ra huyết tới, trên mặt tràn đầy thống khổ chi sát, Nguyệt Ly Thương hoảng loạn bế lên bảo bảo, bảo bảo, ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy? Chủ nhân, mau đem hắn phóng tới không gian tới. Hồng hồng hoa hồng kêu to. Nguyệt Ly Thương phân phó khương an hạo xử lý sự tình phía sau, liền mang theo bảo bảo rời đi. Không gian nội. Nguyệt ly thương cấp đến không được, hồng hồng sắc mặt ngưng trọng, chủ nhân yên tâm đi, hắn chỉ là bởi vì quá tiểu, liền sử dụng hắn thừa nhận không được kỹ năng, mới có thể như vậy, ngủ một giấc liền không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Nguyệt ly thương cả người suy yếu ngã trên mặt đất. Trời cao từ trong nước ra tới, xin lỗi, ta không có biện pháp giúp người, một khi ta ra tới giúp người, đại lục này sẽ không chịu nổi ta huy lực, cho nên, ta biết. Nguyệt Ly Thương trả lời. Ở không gian nghỉ ngơi trong chốc lát, Nguyệt Ly Thương rời đi không gian. Trong hoàng cung, Khương An Hảo hốc mắt đỏ bừng, thiếu ra, 150 cái huynh đệ, chỉ còn lại có không đến 50 cái. Đem chết đi huynh đệ hảo hảo an táng, đối bọn họ người trong nhà đều hảo hảo chân an. Ngươi ở phái vài người đem này đó tang thi đều trồng chất ở bên nhau, dùng cây đuốc đưa bọn họ tiêu. Nguyệt Ly Thương trầm giọng nói. Khương An Hạo gật gật đầu. Liên ở đại gia quét tức chiến trường thời điểm, hoàng thất cùng các đại thần đều tới rồi hoàng cung, bởi vì phía trước nghe được thật lớn tiếng vang, lâm kỳ lân chờ chết sĩ lo lắng nguyệt ly thương đám người, nghĩ đến nhìn xem. Trăm rằm dáng trần cùng với người khác cũng tưởng tiến lên quan khán, lúc này mới cùng nhau tới hoàng cung, lại không nghĩ rằng chiến đấu kết thúc nhìn đến như vậy một màn. Ngồi dưới đất các tử sĩ đều cảm xúc hạ xuống, mọi người đều yên lặng không tiếng động rơi lệ, nguyệt ly thương tràn đầy đau lòng. Nàng biết hôm nay hy sinh chỉ là một bộ phận nhỏ, tương lai ở cường giả trên đường khả năng sẽ có nhiều hơn hy sinh. Mà nàng có thể làm chính là biến cường, giảm bất không cần thiết hy sinh. Trường 90 đổ máu không đổ lệ. Đương 100 nhiều danh tử sĩ thi thể đều bày biện trên mặt đất khi, Nguyệt Ly Thương nhìn đến tới người, các ngươi như thế nào tới? Ly Thương, ngươi không sao chứ? Trăm giảm liên ảnh tiến lên lo lắng hỏi. Nguyệt Ly Thương nói, không có việc gì. Đã kết thúc, đại gia không có việc gì. Mọi người một trận hoan hô. Lâm Kỳ lân đám người nhìn chết đi huynh đệ hốc mắt đỏ bừng, bởi vậy có thể thấy được phía trước chiến đấu có bao nhiêu thẳng thiết, thiếu gia, các huynh đệ. Sở hữu tồn tại tử sĩ xếp hàng. Nguyệt Ly thương trầm giọng nói, bọn họ là chúng ta ngạo quốc anh hùng, làm chúng ta đối bọn họ dâng lên chân thành nhất kính ý. Phanh một tiếng, tạ đầu gối thật mạnh quỳ trên mặt đất, còn thừa người thấp hèn chính mình đầu. Giống chết đi huynh đệ bi ai. Có lẽ văn thần thể hội không đến võ tương kính ý. Nguyệt gia quân là quân nhân sinh ra, tự nhiên có thể thể hội đến. Liền ở ngày hôm qua nằm huynh đệ còn cùng ngươi cùng nhau huấn luyện, an cư ngủ, nói giỡn. Hôm nay bọn họ liền vĩnh viễn rời đi chúng ta. Nguyệt gia người dẫn dắt Nguyệt gia quân toàn bộ đi theo Nguyệt ly thương đám người túi đầu quỳ xuống. Trăm dặm liên ảnh thì tại Nguyệt ly thương bên cạnh quỳ xuống. Giờ khắc này tất cả mọi người an tĩnh. Nước nở thanh truyền đến mỗi người lô thai, có chút rơi lệ đầy mặt, có khống chế không được, ô ô ô khóc ra tới. Nguyệt Ly thương hốc mắt đỏ bừng, đứng lên nhìn quý người hét lớn một tiếng, đứng lên. Tất cả mọi người đứng lên, xa vào ở bi thương bên trong. Khóc cái gì? Là nam nhân liền lau khô các người nước mắt, ta ngạo quốc nam nhi đổ máu không đổ lệ. Nước mắt là người nhu nhược hành vi, đều cho ta lau khô, lại làm ta nhìn đến ai lưu nước mắt, quân pháp xử trí. Nguyệt ly thương lạnh lùng nói. Mọi người lau khô nước mắt, cắn răng hô to, đổ máu không đổ lệ. Đổ máu không đổ lệ. Đổ máu không đổ lệ. Nguyệt ly thương nhìn về phía trăm rằm ráng trần, tứ hoàng tử, trăm rằm tu nhiễm cùng vệ hoàng hậu bọn người bị chấn vượng, Lúc này hẳn là tỉnh lại, nơi này không có thần sự, thần về trước nguyệt gia tu dưỡng. Thương nhi không thể vô lễ, hoàng thượng lấy sắc phong tứ hoàng tử vì thái tử. Lão thái quân mở miệng. Trăm rằm ráng trần cười nói, không ngại, ly thương không biết việc này. Kia Hoàng thượng Nguyệt ly thương không có nói tiếp, nàng tự nhiên biết trăm rằm đỉnh hiên đã chết, nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Trăm rằm ráng trần mày nhíu lại, biểu tình bi thương, phụ hoàng lấy hoang. Ngay cả như vậy, mong rằng thái tử nén bi thương thuận biến, hiện giờ ngạo quốc có đông đảo sự tình chờ thái tử chủ trì. Nguyệt ly thương nói, đúng lúc này, văn võ bá quan quỷ gối trăm rằm ráng trần trước mặt, vì ngạo quốc. Vọng Thái tử lập tức vào chỗ. "Này, phụ hoàng mới vừa hoàng, ta trong rậm rẵng Trần có chút khó xử." Tần Thái sư nói, "Chính là bởi vì tiên đế hoàng, Thái tử mới muốn lập tức vào chỗ, vạn và nhất bị mặt khác tam quốc biết tin tức, đối ta ngạo quốc trăm hại mà không một lợi." "Lý Thương, ngươi cho rằng như thế nào?" Trầm Dặm Dáng chần hỏi. Nguyệt Ly Thương không nghĩ tới Trầm Dặm Dáng Trần sẽ hỏi nàng, quỳ trên mặt đất, Nguyệt Ly Thương nói, "Tần Thái sư nói nói có lý." Thần cũng cho rằng thái tử ứng lập tức vào chỗ. Hảo, châm sơ đăng đế vị, có đông đảo không đủ, mong rằng các vị có thể sử dụng tâm cùng châm cùng nhau vì ngạo quốc bá cánh mang đến hòa bình an bình. Châm giảm dáng chân nói, triều chúng đại thần hành một cái lễ. Chúng đại thần sợ hay nói, thần chắc chắn đem hết toàn lực. Sự tình phía sau giao cho người khác, Nguyệt Ly thương làm người mang theo các tử sĩ thi thể hồi nguyện ra, ở mọi người nhìn không tới địa phương. Nguyệt Ly Thương đem áo đen lão giả thi thể thu vào không gian. Bởi vì chết đi các tử sĩ đều bị tang thi cấp trảo thương cắn thương, cho nên Nguyệt Ly Thương chỉ có thể dùng hỏa đưa bọn họ. Chương 91 đáng thương người đều có đáng giận chỗ. Xong việc, Nguyệt Ly Thương nói, ta nói chuyện sẽ cho các ngươi một cái phiên hiệu, từ hôm nay trở đi các ngươi đã kêu cáo lông đỏ. Xích cùng răng hài âm, ở chúng ta tay không tức sát, vô lực phản kích thời điểm, hàm răng là nhất sắc bén vũ khí. Ma hồ. Mọi người đều biết, hồ ly là trên thế giới này rào hoạt nhất nhất nhanh nhẹn thú loại, thân là ta thuộc hạ liền phải giống hồ ly giống nhau, thông minh, nhanh nhẹn, quan trọng nhất chính là, ở nó không địch lại khi, sẽ giỏi về bảo mệnh. Ở ta nơi này, đánh không lại liền chạy, cũng không mất mặt, chỉ cần có thể tồn tại, quân tử báo thù 10 năm không mượn. Các ngươi nhưng minh bạch. Cáo lông đỏ. Cáo lông đỏ. Cáo lông đỏ. Cáo lông đỏ. Cáo Long đỏ đội đúng là thành lập, Lâm Kỳ Lân cùng Khương An Hạo hai người bắt đầu bổ sung cáo Long đỏ đội đội viên, tuyển chọn cực kỳ nghiêm khắc, thà thiếu không hậu. Cùng thời khắc đó, ngạo quốc chăm giảm dáng trần chính thức vào chỗ cả nước chúc mừng, lúc này thiên lao vệ hoàng hậu, chăm giảm tu nhiệm đã vệ ra nhất tộc bị hạ chỉ ba ngày làm sau hình. Mẫu hậu, nhi thần không muốn chết, không muốn chết ta. Chăm giảm tu nhiệm quỷ gối vệ hoàng hậu trước mặt, cầu xin. Cứ việc đã tù nhân. Nhưng vệ hoàng hậu như cũ vẫn duy trì hoàng hậu uy nghiêm, sủng ái sờ nhi từ đầu, yên tâm, mẫu hậu sẽ không làm ngươi chết, mẫu hậu cùng vệ gia sẽ bảo hộ ngươi. Tiếp theo, liền đối với ngục tốt người kêu, buồn cung muốn gặp nguyệt ly thương, mau cấp buồn cung tìm nguyệt ly thương tới. Bang một tiếng, dòi bay thẳng đến vệ hoàng hậu đánh lại đây, ngục tốt trào phúng, còn đương chính mình là hoàng hậu đâu, ngươi hiện tại chỉ là một cái tù nhân, muốn chết người, trả vốn cung buồn cung tin hay không lão tử chịu chết ngươi lớn mật dám nuôi hoàng hậu bất kính trăm dặm tu nhiễm tức giận quá lớn nên đón vẫn là ngục tốt roi phía trước phòng ngừa vệ hoàng hậu cùng trăm dặm tu nhiễm vượt ngục trăm dặm dáng trần làm người đem này phá hủy đan điền hiện giờ cùng phế vật không có hai dạng ngục tốt một ngụm nước bọt phun ở trăm dặm tu nhiễm trên mặt còn ở đương chính mình là thái tử thật là cái ngu ngốc ngược lại nhìn về phía vệ hoàng hậu mặt sờ cằm, trong mắt xoay vài cái Hảo a, Lão tử có thể giúp ngươi đi thông chi nguyện công tử, nhưng Lão tử có chỗ tốt gì? Không chỗ tốt Lão tử nhưng không làm. Ngươi muốn làm cái gì? Trăm dặm tu nhiễm nhìn Ngục Tốt bộ dáng, che ở vệ hoàng hậu trước mặt. Hắn là nam nhân quá hiểu biết nam nhân lộ ra dáng vẻ này là muốn làm gì? Ngục Tốt cười cười, hắc hắc, ngươi nói đi. Buồn cung đáp ứng ngươi, nhưng ngươi thể, buồn cung không tin ngươi. Vệ hoàng hậu bình tĩnh trả lời. Ngục Tốt đại hỉ, hắn cả đời này nhiều nhất có thể đi vạn hoa lâu như vậy địa phương tìm nữ nhân, nhiều nhất chính là cưới cái thể sắc và tinh thần trong sạch ở nông thôn nữ tử làm thê tử, mà hiện tại hắn có thể ngủ tiên đế nữ nhân, vẫn là hoàng hậu, cho dù chết cũng đáng. Nghĩ, Ngục Tốt cất khó rắn nội thể, sau đó mở ra nhà tủ, trả vệ hoàng hậu ra tới. Trầm rậm tu nhiệm ôm lấy vệ hoàng hậu, không cần, không cần à, đừng cử động ta mẫu hậu, không cần. Không cần. Ha ha, Cầu lão tử a, Thái tử điện hạ, ngươi quỳ xuống tới Cầu lão tử, lão tử có thể suy xét." Ngục Tốt Cô Y đem Thái tử điện hạ bốn chữ cắn thực trọng. Vệ hoàng hậu nhìn Trầm giảm Tu Nhiễm, "Không cần, Nhiễm Nhi, mẫu hậu sớm đã không phải cái gì trong sạch chi khu, không cần quỳ xuống tới, ngươi là vô cùng tôn quý thái tử, là ngươi phụ hoàng sắc phong thái tử." Thình thịch một tiếng, Trầm Dặm Tu Nhiễm hai đầu gối quỳ xuống, "Cầu ngươi buông tha ta Mâu hậu." Ha ha ha, không nghĩ tới có một ngày lão tử có thể làm ngày xưa thái tử quý xuống, có thể ngủ hoàng thượng nữ nhân, Lão tử hiện tại cho dù chết đời này cũng đáng, ha ha ha ngục tốt cười to không thôi. Chương 92 liền tính là sống không bằng chết cũng muốn tồn tại. Đem vệ hoàng hậu kéo ra nhà tù, làm cho trăm giảm tu nhiễm cùng với vệ gia nhất tộc mặt, lăng nhục vệ hoàng hậu, cùng ngày trực ban ngục tốt giống đàn sói đói giống nhau, mà vệ hoàng hậu chính là đưa tới cửa tiểu bạch thỏ. Không cần, không cần a, buông tha ta mẫu hậu đi, cầu xin các ngươi, buông tha ta mẫu hậu đi, cầu các ngươi, thái tử cho các ngươi dập đầu, cho các ngươi dập đầu, cầu ngươi buông tha ta mẫu hậu, cầu các ngươi chăm giảm tu nhiễm quỷ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Huyết từ trên trán chảy xuống tới, lại chỉ có thể nghe được những cái đó dơ bẩn thanh âm, cùng với ngục tốt nhóm dâm cười. Chăm giảm tu nhiễm giống nổi điên giường như không ngừng va chạm nhà tù. Nhưng vô luận hắn như thế nào làm đều không làm nên chuyện gì. Cha tấn lăng nhục rốt cuộc dừng lại, vệ hoàng hậu giống miếng vải rách giống nhau bị ném tới nhà tù, ngục tốt thỏa mãn nói, ha ha, lão tử này liền đi tìm nguyệt công tử, bất quá nàng có nguyện ý hay không tới, lão tử cũng không biết. Trăm giảm tu nhiễm hai mắt đỏ bừng, nhìn ngục tốt trong mắt tràn đầy sát ý, hắn thể chỉ cần hắn không chết, này đó vũ nhục quá mâu hậu xuất sinh, hắn muốn bọn họ hối hận đi vào thế giới này. Niệm nhi, mẫu hậu nói qua, mẫu hậu nhất định sẽ bảo hậu người. Vệ hoàng hậu suy yếu cười. Trăm giảm tu nhiễm đem quần áo của mình cởi cấp vệ hoàng hậu đắp lên, chảy nước mắt, mẫu hậu, nhi thần không sợ chết, nhi thần không cần mẫu hậu bị người khi dễ, không cần mẫu hậu vì nhi thần như vậy. Như vậy bị người khinh đủ. Niệm nhi không khóc, nhớ kỹ mẫu hậu nói, tồn tại liền có hy vọng, tồn tại liền có thể báo thù, nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có tồn tại. Mới có thể làm chính mình muốn làm sự, báo chính mình tưởng báo thù, đáp ứng mô hậu, liền tính là sống không bằng chết, cũng muốn tồn tại. Vệ hoàng hậu gắt gao bắt lấy trăm rằm tu nhiễm tay. Trăm rằm tu nhiễm đại tích nước mắt rừng ở vệ hoàng hậu trên mặt, cắn răng gật đầu, nhi thần, nhớ kỹ Nguyệt Ly thương nghe được người tới đáp lời, nghĩ nghĩ, bổn thiếu đổi thân quần áo này liền đi. Phía trước nghe vệ hoàng hậu cùng trăm rằm đỉnh hiên đối thoại, nghĩ thế giới này trừ bỏ chết đi trăm rằm đỉnh hiên. Cũng cũng chỉ có vệ hoàng hậu biết chính mình cha mẹ tin tức. Đi vào thiên lao, Nguyệt ly thương hơi hơi như mày, nàng nếu không nghe sai, này hẳn là thối nát hương vị, đang nhìn trong phòng giam vệ gia nữ tử, sắc mặt trầm xuống, ai có thể nói cho buồn thiếu, ở buồn thiếu tới phía trước đã xảy ra cái gì? Nguyệt! Nguyệt công tử! Không! Không phát sinh cái gì! Ngục tốt nhóm túi đầu có chút trột dạ Hiện giờ Nguyệt ly thương không ở là phía trước phế vật. Vẫn là ngạo quốc từ trước tới nay cái thứ nhất tuổi nhỏ nhất tiến vào tím giai người, lại chịu tân đế coi trọng, đắc tội không nổi. Nguyệt ly thương một chân đá hướng đáp lời ngục tốt, nói, phát sinh cái gì? Tha mạng A, Nguyệt công tử, tha mạng A, chúng tiểu nhân biết sai rồi. Ngục tốt nhón quỳ trên mặt đất xin tha. Có cái ngục tốt quỳ trên mặt đất không biết sống chết nhỏ rộng lầm bẩm dù sao quá ba ngày sẽ chết, có quan hệ gì? Đã tím giai nguyệt ly thương. Nhĩ lực là cơ nào hảo. Á hét thảm một tiếng, cái kia nhỏ giọng lẩm bẩm ngục tốt trực tiếp bị Nguyệt Ly Thương một chân đã chết. Nguyệt Ly Thương sắc mặt khó coi, phạm nhân cũng là người, bọn họ đã được đến ứng có trừng phạt. Còn nữa một cái gia tộc đại bộ phận nữ tử là không biết tình, các nàng có gì sai? Các ngươi thân là ngạo quốc quân binh, thế nhưng làm ra như thế hạ tiện việc, các ngươi đương các nàng là cái gì? Nhà thổ cô nương sao? Nếu có một ngày, ngươi mẫu thân. Ngươi tỷ muội, ngươi nữ nhi cũng bởi vì ngươi mà bỏ tù, bị trông giữ nhà tù ngục tốt như thế đối đãi, ngươi trong lòng dễ chịu. Ngục tốt nhóm tối đầu không nói lời nào, vệ ra người nghe xong Nguyệt Ly Thương nói, đều khiếp sợ nhìn. Chương 93 đàm phán, điều kiện. Trầm Dặm Tu nhiễm phẫn nộ hô to, Nguyệt Ly Thương, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, bổn thái tử không tiếp thu, ngươi muốn tới vì sao không còn sớm tới? Vì sao không còn sớm tới? Mâu hộ Mẫu hậu, ốm hơi thở thoi thốc vệ hoàng hậu, chăm giảm tu nhiễm gào gào khóc lớn. Nguyệt Ly thương cho mày, những người này không khỏi cũng quá lớn mật, liền tiên hoàng hoàng hậu cũng dám động. Đi vào nhà tù, Nguyệt Ly thương nói, không nghĩ người mẫu hậu chết, khiến cho bổn thiếu nhìn xem. Lan chăm giảm tu nhuộm đầy là hận ý đối với Nguyệt Ly thương. Nếu không phải Nguyệt Ly thương cứu ra phụ hoàng, hiện tại ngồi ở trên long ỉ chính là hắn, mà mẫu hậu cũng sẽ không lọt vào lăng đục. Nhưng hắn lại không nghĩ, chính mình vốn chính là thái tử, chỉ cần ở kiên nhẫn chờ mấy năm, hoàng thượng băng hà liền có thể đăng đến ngôi vị hoàng đế, chính mình lại chờ không kịp, một hai phải tạo phản, có bực này hạ thảm. Phải ai? Vệ hoàng hậu mở mắt ra mắt, Nguyệt Ly thương ngươi rốt cuộc tới, bổn cung cho rằng đợi không được ngươi. Bổn thiếu trước cho ngươi xem xem. Nguyệt Ly thương nói. Vệ hoàng hậu lắc đầu, không cần, bổn cung thân mình, bổn cung biết Bồn cung lần này kêu ngươi tới là tưởng cùng ngươi nói điều kiện, khết thể đều là bồn cung cùng vệ gia làm, nhiễm nhi chỉ là nghe theo bồn cung ý chỉ, bồn cung cầu ngươi ở trước mặt hoàng thượng tha nhiễm nhi một mạng. Hiện giờ tân đế, ngươi cho rằng hắn sẽ nghe bồn thiếu. Nguyệt Ly thương hỏi lại, vệ hoàng hậu cười cười, hắn sẽ nghe, rốt cuộc nguyệt gia hiện tại là chấn quốc đại tướng quân, lại là phụ chính đại thần đứng đầu, mà ngươi tuổi 15 tuổi chính là tím dài, đừng nói là ngạo quốc. Chính là toàn bộ đại lục, cũng không có người so thượng ngươi ngút trời kỳ tài. Hoàng hậu thật đúng là để mắt buồn thiếu, chỉ là buồn thiếu vì sao phải giúp ngươi, vạn nhất tương lai trăm giảm tu nhiễm gặp được kỳ ngộ, trái lại trả thu nguyện ra, trả thu ngạo quốc, buồn thiếu không phải mất nhiều hơn được. Nguyệt Ly thường nói, không sai, người là thế gian này lớn nhất một cái biến số, hiện tại trăm giảm tu nhiễm là tù nhân, nhưng ai ngờ đến đã từng hắn là một người dưới vạn người phía trên thái tử, vệ hoàng hậu nhìn về phía trăm giảm tu nhiễm, bổn cung có thể cho nhiễm như thế, không trả thù nguyệt gia cùng ngạo quốc, bổn cung còn có thể nói cho cha mẹ ngươi tin tức làm phóng nhiễm như một con đường sống điều kiện, bổn thiếu có thể đáp ứng ngươi đem hết toàn lực, nhưng tân đế có thể hay không nghe, bổn thiếu không thể cho ngươi bảo đảm. Nguyệt ly thương nghĩ nghĩ, chỉ cần trăm giảm tu nhiễm không trả thù ngạo quốc cùng người gia, nàng có thể cùng tân đế nói nói. Này cũng không phải bởi vì chính mình nhân từ nương tay, mà là vệ hoàng hậu là trên đời duy nhất biết cha mẹ tin tức người. Vệ hoàng hậu nhìn về phía trăm giảm tu nhiễm, nhiễm nhi, mẫu hậu không cầu ngươi cái gì, ngươi hảo hảo tồn tại, đừng nghĩ báo thủ, mẫu hậu cùng vệ gia chết không đủ tích, thế đi. Mẫu hậu trăm giảm tu nhiễm nội tâm thống khổ bất ham, không thể báo thủ, hắn tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Vệ hoàng hậu nói, Nhiễm nhi là muốn cho mẫu hậu chết đều không an bình sao. Chăm dặm tu nhiễm bất đắc dĩ, đành phải thế. Nguyệt ly thương vung tay lên, một cái ngăn cách người cùng thanh âm kết giới xuất hiện, hiện tại có thể nói cho bổn thiếu cha mẹ tin tức đi. Năm đó hoàng thượng, cũng chính là hiện tại tiên hoàng, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cùng thần điện cấu kết, chính là ngươi phía trước cùng áo đen lão giả chiến đấu người, hắn đến từ thần điện. Hắn nhiệm vụ chính là thống nhất cái này chờ tứ quốc mà chúng ta ngạo quốc thực lực mạnh nhất, vì thế hắn lựa chọn lúc ấy vẫn là hoàng tử trăm dặm đình hiên. Nguyên bản cùng các ngươi nguyệt gia không hề tương quan, rốt cuộc nguyệt gia càng cường đại, đối ngạo quốc càng tốt, nhưng ngàn không nên vạn không nên, nguyệt tiêu dương mang theo Tô Nhược Yên trở lại nguyệt gia, Tô Nhược Yên xuất hiện mê đến ngạo quốc thanh niên tài tuấn thần hồn điên đảo, đặc biệt là tiên hoàng nằm mơ đều tưởng được đến nàng. Chương 94 âm hưu, vệ hoàng hậu chi tử Vì thế nhằm vào Nguyệt Gia một hồi âm ưu mà sinh, nhưng không nghĩ tới kia chẳng chiến dịch, Tô Nhược Yên đi theo Nguyệt Tiêu Dương thượng chiến trường, Nguyệt Gia cũng là ở kia chẳng chiến dịch trung tổn thất thảm trọng. Vốn tưởng rằng Nguyệt Tiêu Dương phu phụ sẽ chết, lại không nghĩ từ trên trời giáng xuống xuất hiện một ít thần điện người, cùng với không biết cao thủ, bọn họ nhân cơ hội mang theo hơi thở thòi thoát Nguyệt Tiêu Dương cùng Tô Nhược biến mất hết. Về hoàng hậu hồi ức, Nguyệt Ly thương sắc mặt ngưng trọng, cứ như vậy kia bọn họ từ đâu tới đây? Không biết, chỉ biết bọn họ không phải đại lục người. Vệ Hoàng hậu trả lời. Nguyệt Ly thương nghĩ nghĩ, người phía trước nói thần điện phái áo đen lão giả tới thống nhất tứ quốc, nói cách khác mặt khác tam quốc cũng có thần điện người, nhị đẳng quốc cùng nhất đẳng quốc cũng thế. Ha ha, chúng ta loại địa phương này đối thần điện người tới nói chính là thâm sơn cùng quốc, theo áo đen lão giả nói. Bọn họ thần điện một cái quét rác trông cửa đều có thể ở chúng ta nơi này xương vương sương bá. Buồn cung sở dĩ làm nhiễm nhi bái hắn làm thầy, gần nhất hắn thực lực cường đại. Thứ hai cũng hy vọng hắn về thần điện thời điểm, mang nhiễm nhi cùng đi thần điện. Đáng tiếc vệ hoàng hậu nói đến mặt sau, một trận tiếc hận, đáng tiếc nàng nhìn không tới nhiễm nhi trở thành cường giả. Phút một tiếng, máu tươi từ trong miệng phun ra như thế nào cũng đình chỉ không được, nguyệt ly thương vội vàng triệt rất kết giới buồn thiếu cho ngươi xem xem không cần vệ hoàng hậu lắc đầu kéo ngã lộn nhào trăm dặm tu nhiễm đi vào vệ hoàng hậu trước mặt mẫu hậu không cần mẫu hậu không cần ném xuống nhi thần nhi thần sợ hãi trăm dặm tu nhiễm ôm vệ hoàng hậu run bần bật nhiễm nhi đừng sợ mẫu hậu sẽ không ném xuống ngươi vĩnh viễn sẽ không về sau mẫu hậu không ở bên cạnh ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình không cần ở nhậm tính nhớ kỹ mẫu hậu nói tồn tại so cái gì đều quan trọng. Còn có không cần ghi hận Nguyệt Ly Thương, mẫu hậu thân mình đã sớm đã không được, cùng nàng không quan hệ. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc, không có gì gây gớm. Vệ hoàng hậu nói xong đã không có hơi thở. Nguyệt Ly Thương lòng có chút trầm trọng, vô luận cái dạng gì nữ nhân, một khi có hài tử, vì chính mình hài tử, cái gì đều nguyện ý, đây là tình thương của mẹ đi. Khó trách, vô luận ở mạng thế vẫn là hiện tại đều bị ở ca tụng tình thương của mẹ vĩ đại. Cho dù ở nam tôn nữ ti thời đại, nữ tử địa vị ở hèn mọn, nhưng con cái còn không phải muốn hiếu thuận tôn kính mẫu thân. Được đến muốn tin tức, Nguyệt Ly Thương rời đi trước cảnh cáo ngục tốt, vốn định làm vệ hoàng hậu hảo hảo hạ táng, chăm dặm tu nhiễm lại như thế nào cũng không muốn buông tay, Nguyệt Ly Thương đành phải thôi. Hoàng cung, chăm dặm dáng trần lúc này đang cùng ba vị phụ chính đại thần thương nghị quốc sự, Nguyệt Ly Thương tiến đến ít kiến. Trăm giảm dáng trần cười nói, mau tuyên. Thần, Nguyệt Ly Thương khấu kiến Hoàng thượng. Nguyệt Ly Thương quỳ một gối xuống đất. Trăm giảm dáng trần đứng dậy tới Nguyệt Ly Thương trước mặt, đôi tay nâng dậy, mau mời khởi, Ly Thương cùng chấm không cần đa lễ. Hoàng thượng, thần lần này tiến đến có chuyện quan trọng, hôm nay thần đi thiên lao vấn an vệ Hoàng hậu đám người, tưởng từ nàng trong miệng biết áo đen láo giả thân phận, nay nàng theo như lời, áo đen láo giả nơi phát ra với một cái kêu thần điện địa phương. Không chỉ có ta ngạo quốc có, mặt khác tam quốc cùng với nhị đảng quốc nhất đảng quốc cũng có, có thể thấy được bọn họ lòng ngông giả thú. Nguyệt Ly thương mày nhíu lại. Trăm giảm dáng trần giận dữ, buồn cười, bọn họ là muốn làm gì? Theo vệ hoàng hậu theo như lời, bọn họ không phải đại lục này người, lại tưởng thống nhất đại lục. Năm đó Nguyệt gia thảm bại cũng là vì bọn họ đang âm thầm thao tác, thần cha mẹ đã bị bọn họ bắt đi. Nguyệt Ly thương trả lời. Trăm giảm dáng trần cho mày này nhưng như thế nào cho phải? bọn họ thực lực cường đại, còn sẽ nghiên cứu chế tạo ra như thế đáng sợ quái vật. Chương 95 cầu tình đặc xá. Hoàng thượng xin yên tâm, bọn họ tuy rằng thực lực cường đại, nhưng bọn hắn đa số là mang theo nhiệm vụ tới nơi này, huống hồ bọn họ đều là che giấu tung tích, có thể thấy được bọn họ ở chúng ta nơi này là không thể qua minh chính đại, lại muốn hoàn thành mặt trên công đạo nhiệm vụ, ra sao này khó khăn. Vừa lúc cho chúng ta cũng đủ thời gian. Hơn nữa Hoàng thượng Ngài có hay không phát hiện, bọn họ không phải chúng ta nơi này người, nhưng thực lực lại là tím giai đỉnh, đủ để thấy được ở bọn họ cái kia đại lục tu luyện càng cao một tầng, nhưng đến chúng ta nơi này càng chết liền tím giai đỉnh, thuyết minh bọn họ có thiên địa quy tắc áp chế. Chỉ cần chúng ta tìm được bọn họ tưởng thống nhất đại lục chứng cứ, tố giác bọn họ âm hưu, lấy chúng ta trên đại lục sở hữu tím giai cao thủ liên hợp lại, còn sợ đánh không lại bọn họ. nguyệt ly nói Trăm giảm ráng trần nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nói có đạo lý. Nhưng tố giác bọn họ âm như là cơ nào khó khăn. Bọn họ ở nơi tối tâm chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, thật là khó lòng phòng bị. Tần Thái Sư chau mày. Nguyệt Ly Thương trả lời, vì chính mình vì người nhà, ở khó cũng phải đi làm. Tổng không thể tương lai chúng ta đại lục người làm thần điện nhậm này dẫm đạp, trở thành bọn họ nô lệ, thê nữ nhậm người nhủ nghiếp. Ly Thương nói có đạo lý. Lại khó cũng phải đi làm, không thể làm ngạo quốc bá cánh trở thành đợi làm thị sơn dương. Trăm rằm ráng trần trong lòng đã có tính toán. Sinh làm người hướng chi là quân vương, ai không nghĩ cao cao tại thượng, ai không nghĩ chịu người tôn kính. Nguyệt Ly thương gật gật đầu, nói tới đây, Hoàng thượng, vệ hoàng hậu ở Lao Trung đã chết, hơn nữa. Hơn nữa sinh thời còn bị ngục tốt nhóm lang nụ. Lớn mật, bọn họ dám như thế can rỡ. Người tới đem tham dự chuyện lạ ngục tốt toàn bộ hạ ngục chu chín tộc. Chăm dặm ráng trần nổi trận lôi đình. Tuy rằng vệ hoàng hậu đám người là tội nhân, nhưng dù sao cũng là tiên hoàng hoàng hậu, như thế cản dỡ lăng đủ, này không phải đánh hoàng thất mặt, khiêu chiến hoàng quyền, ở như thế nào tội ác tài trời, đều là tiên hoàng nữ nhân, không chấp nhận được người khác vũ nụ. Nguyệt Ly thương nói, hoàng thượng thần có một kế, hoàng thượng vào chỗ không lâu giết hại quá nhiều, đối hoàng thượng ngài bất lợi nhưng vệ hoàng hậu đám người phạm phải như thế tội lớn vô pháp đặc xá. Nhưng nói như thế nào vệ hoàng hậu cũng là tiên hoàng hoàng hậu, trăm rằm ngạo cùng trăm rằm tu nhiễm lại là hoàng thất người, vẫn là hoàng thượng ngài huynh đệ. Không bằng hoàng thượng đặc xá trăm rằm ngạo cùng trăm rằm tu nhiễm một mạng, đưa bọn họ xung quân đến biên cương làm cu li, vinh thế không được hồi đế đô, hiện giờ bọn họ đan điền bị phế, đã là phế nhân, đối ngạo quốc đủ không thành uy hiếp. Còn nữa, liên tính muốn chữa trị đan điền. Cũng muốn thiên tài địa bảo cùng với tím dai cao thủ y y thuật cao siêu, chúng ta lăng viêm đại lục cơ hồ không có, liền tính là có, địa vị của bọn họ nói vậy không thấp, cấp phế nhân trị liệu, vì sao? Mà hoàng thượng đặc xá bọn họ, thể hiện ra hoàng thượng nhân ái có thêm, huynh đệ tình thâm, đối hoàng thượng ở ba tánh trong lòng càng thêm tín nhiệm. Trăm rằm dáng trần trầm tư hồi lâu, ly thương nói có lý, chuẩn. Tạ hoàng thượng, nguyệt ly thương cúi đầu. Nàng đã làm được vệ hoàng hậu nói hứa hẹn, là phúc hay họa liền xem trăm rằm tu nhiễm chính mình. Chờ mấy người rời đi, trăm rằm dáng trần đưa tới ám vệ, ở hắn bên thai nói thầm vài câu, ám vệ quỳ gối trăm rằm dáng trần trước mặt, thuộc hạ thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Ba ngày sau, thiên lao nên đón lượng đạo thánh chỉ, vệ gia nhất tộc chu chín tộc, trăm rằm tu nhiễm cùng trăm rằm ngạo xung quân biên cương Vì Nô, vinh thế không được hồi đế đô. Trăm dặm tu nhiệm ôm đã hư thối vệ hoàng hậu chảy nước mắt, mẫu hậu, nguyệt ly thương làm được, nhi thần nhất định sẽ hảo hảo tồn tại, mẫu hậu, đại nhi thần trở về, chắc chắn ngạo quốc giảo đến long trời lở đất. Quỳ trên mặt đất thật mạnh cấp vệ hoàng hậu dập đầu ba cái, trăm dặm tu nhiệm mang theo siềng xích rời đi thiên lao, đi trước biên cương. Chương 96 là chúng ta nguyệt ra thực xin lỗi nàng. Sự tình hạ màn, nguyệt ly thương đi vào thư phòng triệu lao thái quân, nại nại. Ta quyết định, ngươi quyết định mãi mãi không ngăn cả ngươi, nhưng thế sự khó liệu, hiện giờ ngươi đã cùng công chúa thành thân, hay không chờ có hải tử rời đi, cho ngươi cung cấp nguyệt gia có cái công đạo. Lao Thái quân buông quyển sách trên tay nói, Nguyệt Ly thương rũ xuống đôi mắt, ta cùng công chúa vĩnh viễn đều sẽ không có hải tử. Ngươi, thương nhi chẳng lẽ ngươi có bệnh kín, vẫn là công chúa nàng Lao Thái quân đột nhiên từ ghế trên đứng lên, nếu là công chúa còn hảo cùng lắm thì nguyệt nhà tan lệ nạp tiếp nhưng nếu là chính mình tôn tử liền khó làm nguyệt ly thương lắc đầu đều không phải kia vì sao lão thái quân lo lắng nhìn chính mình tôn nhi chẳng lẽ là gần nhất nàng thím nhóm bước đến thật chặt nguyệt ly thương bắt lấy chính mình tả nhị khuyên hai lão thái quân phong giống nhau tốc độ tới nguyệt ly thương trước mặt ngươi ngươi ngươi ngươi nửa ngày đều nói không ra lời liền như ma ánh mãi nhìn đến ta không phải nam nhi Ta là gái nữ nhi thần, đâu ra cùng công chúa có hải tử. Nguyệt Ly thương cười khổ. Lao Thái quân nhấp khẩn môi. Nguyệt Ly thương quỷ gối Lao Thái quân trước mặt, này hẳn là cha mẹ vì ta mang lên, chỉ sợ là vì Nguyệt ra. Ngươi là khi nào phát hiện chính mình nữ tử thân phận? Còn có gì ngươi biết? Lao Thái quân khẩn trước hỏi. Nguyệt Ly thương đúng sự thật trả lời, bị Nguyệt tín đường lừa đi tìm chết vong quật sau biết đến, còn có công chúa biết. Nàng muốn cùng ta nhập động phòng, ta không có cách nào lúc này mới nói cho, ta không nghĩ hủy hoại nàng. Là chúng ta nguyệt ra thực xin lỗi nàng. Lão Thái Quân nói, Nguyệt Ly Thương cúi đầu, thực xin lỗi mãi mãi, ta làm ngài thất vọng rồi. Tuy rằng có trong nháy mắt kia không tiếp thu được, nhưng thất vọng chưa nói tới, lên thương nhi. Lão Thái Quân nâng dậy Nguyệt Ly Thương, này không trách ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi giả nam trang. Nguyệt gia cùng với Nguyệt gia quân chỉ sợ sớm đã không tồn tại. Việc này trước không cần nói cho ngươi thì nhóm. Hiện tại ngạo quốc tuy rằng bình tĩnh, nhưng cũng là tạm thời, bởi vì thần điện tồn tại. Thương nhi ngươi chỉ sợ còn muốn hủy khuất một đoạn nhật tử. Nguyệt Ly thương lắc đầu. Thương nhi không hủy khuất, chỉ là hủy khuất công chúa. Ta tưởng chờ đại lục chân chính thái bình, khiến cho công chúa lấy ta vô tử hiêu ta. Ta đã rất xin lỗi nàng, không nghĩ chậm trễ nàng cả đời. Là hủy khuất. Nhưng thương nhi vì sao không nghĩ công chúa biết được thân phận của ngươi sau, lại còn muốn cùng ngươi ở bên nhau, đây là vì cái gì? Lao Thái quân nói, nàng là người từng trải, như thế nào sẽ không biết công chúa ý tưởng? Nguyệt Ly thương tràn đầy ấy nấy, nãi nãi, kia làm sao bây giờ? Việc này liền giao cho nãi mại xử lý, ngươi đi làm ngươi muốn làm sự. Lao Thái quân nói, rời đi thư phòng, Nguyệt Ly thương đi vào phòng, chăm giảm liên ảnh đã phô hảo giường đệm. Liên ảnh, ngươi trước dừng lại, ta và ngươi nói chuyện. Làm sao vậy? Chăm giắm liên ảnh hỏi. Nguyệt ly thương nói, ta là nữ tử sự tình, mãi mãi đã biết, nàng nói là chúng ta nguyệt gia thực xin lỗi ngươi. Ly thương, đây là ta lựa chọn, ta không hối hận, ngươi không cần cảm thấy hấy nấy, ngươi không thực xin lỗi ta, nguyệt gia càng không thực xin lỗi ta. Chăm giắm liên ảnh nhiên nghiêm túc trả lời. Nguyệt ly thương nói, ta biết là ngươi lựa chọn. Nhưng ta không có biện pháp ở Nguyệt Gia bồi ngươi, cha mẹ rơi xuống không rõ, chỉ biết có khả năng bị khác đại lục người mang đi, hiện giờ ta muốn nỗ lực tu luyện tìm kiếm rời đi Lăng Viêm đại lục phương pháp, mà ta càng không thể mang ngươi cùng nhau đi, này vừa đi khả năng chúng ta cuộc đời này cũng vô pháp lại gặp nhau, Liên Ảnh, chúng ta đều là nữ tử, ta vô pháp cho ngươi hạnh phúc, ngươi nhưng minh bạch, không quan hệ, ngươi đi tìm cha mẹ, ta ở Nguyệt Gia chiếu cố lão thái quân cùng tìm nhỏ. Chăm giảm liên ảnh đem đầu dựa vào Nguyệt Ly Thương trên vai. Nguyệt Ly Thương thở dài, xem ra lần này du thuyết lại thất bại. Chương 97 Ngươi cấp bổn thiếu lăn cái nhìn xem. Ngày hôm sau sáng sớm, đương chăm giảm liên ảnh tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện trên bàn phóng một phong thư tử, chăm giảm liên ảnh vội vàng cầm thư tử đi tìm Lao Thái Quân. Mà ở Lao Thái Quân trong phòng, hai người nói chuyện một cái buổi sáng, ai cũng không biết nói chuyện cái gì. Khoảng cách rời đi đế đô mò hơn 2 tháng, Nguyệt Ly Thương ngồi ở trong xe ngựa trừ bỏ mỗi ngày ở không gian tu luyện, chính là học chút y đi hề độc bảo điển cùng với luyện đan luyện khí, Khan đỏ lam linh tắc ngồi ở xe ngựa bên ngoài, điều khiển chính là Lâm Kỳ Lân. Lần này ra tới, Nguyệt Ly Thương đem cáo lông đỏ đội người toàn bộ mang đi, chỉ để lại 5 cái ở ngựa ra, để ngừa đột phát sự kiện, còn lại chia làm hai đội, Lâm Kỳ Lân mang theo người cùng nàng. Khương An Hạo mang theo một khắc đội rèn luyện cùng điều nghiên địa hình. Mà chân chính đi theo bên người nàng cũng liền khăn đỏ làm linh cùng với Lâm Kỳ Lân, người khác đồng dạng là rèn luyện cùng điều nghiên địa hình. Lần trước Hoàng Cung phát sinh sự tình, nàng bởi vì quá chuyên chú tu luyện thượng, quên mất chính mình vẫn là dùng độc cao thủ, thế nhưng quên mất chính mình giữ nhà bản lĩnh, thật sự là thất sách. Sấn hiện tại có thời gian, nàng nhất định phải nghiên cứu chế tạo nhiều một ít độc dược phòng thân tốt nhất có thể nghiên cứu chế tạo ra có thể hạ độc được tím giai độc dược, như vậy về sau gặp được tím giai cao thủ, cũng không sợ sẽ bỏ mạng. Đột nhiên con ngựa la lên một tiếng, trước chân nâng lên, toàn bộ thân mình về phía sau ngưỡng, xe ngựa cũng đi theo sau này lui, trong xe nguyệt ly thương mày nhíu lại mở hai tròng mắt, sao lại thế này? Không biết ta, thiếu gia này con ngựa đột nhiên phát cuồng. Khăn đỏ lo lắng trả lời. Nguyệt ly thương từ xe ngựa xuống dưới. Đây là nơi nào? Đây là mười dặm sơn núi, thiếu gia, ở đi một đoạn đường liền đến Lôi Châu thành. Lam Linh lấy ra bản đồ nhìn nhìn. Nguyệt Ly Thương tiến lên đi rồi vài bước, khó trách con ngựa không dám ở đi phía trước, này sát khí cũng quá nặng, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi hạ, bổn thiếu đi phía trước nhìn xem, nếu có ngoài ý muốn, các ngươi liền đi trước Lôi Châu thành, chúng ta ở nơi đó gặp nhau. Đúng vậy. Lúc này Mười dặm sơn núi phía trước một cái rừng cây nhỏ, một thân hồng y liễu nam tử nắm trong tay bảo kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía Hắc Y Liễu nhân. Hoa không mặt mũi nào, ngươi đã trúng phệ tâm điệu độc ác, nếu là ở vận dụng linh lực, độc tố sẽ nhanh hơn tiến vào trái tim, đến lúc đó liền tính chúng ta không giết ngươi, ngươi cũng là trúng phệ tâm điệu độc ác mà chết. Cầm đầu Hắc Y Liễu nhân ha ha ha cười to. Hoa không mặt mũi nào sắc mặt khó coi, hắn cho các ngươi cái gì chỗ tốt, ta phiên bội Ừ, chết đã đến nơi còn rong rạc, các huynh đệ cho ta sát. Cầm đầu người hét lớn một tiếng. Nguyệt ly thương mang theo mặt nạ nằm ở một cây trên đại thụ, ngoài miệng ngậm cổ đuôi chó, xảo chết người, ngủ một giấc còn như vậy xảo. Ai? Là ai ở nơi nào? Cầm đầu hắc y di nhân cảnh giác nhìn bốn phía. Nguyệt ly thương một cái hô hấp thời gian đi vào hoa không mặt mũi nào bên cạnh, nhiều người như vậy giết một người, có thể hay không lấy nhiều khi ý điểm tiểu tử thối, việc này cùng ngươi không quan hệ, cô ngay." Hắc Y Liễu Nhân hô to. Nguyệt Ly Thương cười cười, "Lan, bổn thiếu không biết như thế nào lan, ngươi lăn cái cấp bổn thiếu nhìn xem." "Tiểu tử thối, ngươi tìm chết." Hắc Y Liễu Nhân giơ lên đao kiếm liền phải chém Nguyệt Ly Thương. Xoẹt một tiếng, từ Nguyệt Ly Thương trên người xuất hiện hai căn đằng mạch trực tiếp đâm vào Hắc Y Liễu Nhân ngực, chỉ là trong nháy mắt, Hắc Y Liễu Nhân biến thành tro khô. H.I.G. Nhân nhóm kinh hãi, có chút sợ hãi sau này lùi lại mấy bước, cầm đầu hô to, người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thần thánh không dám nhận, chỉ là xem bất đắc dĩ nhiều khinh thiếu. Nguyệt Ly Thương trả lời. Cầm đầu H.I.G. Nhân chiều Nguyệt Ly Thương hành một cái lễ, các hạ, chúng ta vô tình mạo phạm, chỉ là người bên cạnh người nọ tội ác tài trời, giết chết chúng ta mười mấy huynh đệ, này thù không báo phi quân tử, mong rằng các hạ hành cái phương tiện. Chương 98 ân cứu mạng không có gì báo đáp. Mười mấy người còn đánh không lại một cái, chỉ có thể nói quá phế vật. Nguyệt Ly thương dùng trà phúng ngữ khí. "Hắc Y Lệ nhân khi đánh chửi, chúng ta mười mấy huynh đệ đã chết, ngươi nói là phế vật, chúng ta hiện tại vì huynh đệ báo thù, ngươi nói chúng ta lấy nhiều khi ít, ngươi là ý định tìm tra có phải hay không? Cuối cùng là có cái có đầu óc." Nguyệt Ly thương cười nói. Cầm đầu Hắc Y Lệ nhân sắc mặt khó coi các hạ là muốn xen vào việc người khác, này không phải thực rõ ràng. Nguyệt Ly thương cười, cầm đầu Hắc Y Lệ Nhân nói, sắc. Mượn ngươi bảo kiếm dùng một chút. Nguyệt Ly thương khoe miệng dơ lên, hơn nữa có tiểu huyết hỗ trợ. Chỉ là nháy mắt công phu, chỉ còn lại có cầm đầu Hắc Y Lệ Nhân, cầm đầu Hắc Y Lệ Nhân nội tâm tràn ngập sợ hãi, ngươi không thể giết ta, ta chính là thần điện người, ngươi không thể giết ta. Thần điện. Bổn thiếu đang muốn tìm các ngươi không nghĩ tới các ngươi chính mình chủ động đưa tới cửa tới. Nguyệt Ly thương dơ lên trong tay bảo kiếm liền phải chém giết. Cầm đầu hắc y dì nhân sợ tới mức không ngừng sau này lui, ngươi không thể chỉ giết ta, hắn cũng là thần điện người, hắn cũng là, hơn nữa vẫn là cao thầng, ngươi muốn giết cứ giết hắn, ta chỉ là một cái tiểu lâu la. Phóng hắn rời đi. Hoa không mặt mũi nào chống đỡ không được tay che ngực nhìn hắc y dì nhân, trở về nói cho ngươi chủ tử ta sẽ tự mình đi tìm hắn tính sổ. Cầm đầu hắc y di nhân thế ngã lộn nhào rời đi. Hoa không mặt mũi nào nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, đa tạ vị này huynh đệ, chúng ta sau này còn gặp lại. Lấy quá Nguyệt Ly Thương trên tay bảo kiếm, hoa không mặt mũi nào mới vừa đi hai bước liền té xỉu trên mặt đất, Nguyệt Ly Thương vâu ngữ nhìn nhìn trên mặt đất người, khiêng đi lên lôi châu thành. Hoa không mặt mũi nào tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình ở trong xe ngựa, Bên người ngồi chính là Nguyệt Ly Thương, phía trước Nguyệt Ly Thương mang theo mặt nạ, hắn không biết nàng bộ dạng, hiện tại nhìn đến Nguyệt Ly Thương bộ dạng không trải qua cảm thán, thế gian lại vẫn có như vậy tuấn mỹ người, nếu là nữ tử thân phận, không biết mê đảo nhiều ít nam tử. buồn thiếu trên mặt có dơ đồ vật, thấy hoa không mặt mũi nào nhìn chằm chằm vào chính mình, Nguyệt Ly Thương sờ sờ chính mình mặt, hoa không mặt mũi nào ngượng ngùng túi đầu. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn chầm chầm một cái nam tử mặt xem xuất thần, là tại hạ thất thố, cảm tạ công tử cứu mạng đại ân, tại hạ hoa không mặt mũi nào, xin hỏi công tử tôn tính đại danh, không biết như thế nào báo đáp công tử? Ly thương, đến nỗi báo đáp sao? Nguyệt Ly thương sờ sờ cằm, về sau nếu là có cái gì thiên tài địa bảo linh tinh có thể thông chi buồn thiếu? Hoa không mặt mũi nào gật đầu, nguyên lai Ly công tử thích thiên tài địa bảo vừa lúc nhà ta là làm buôn bán, ly công tử nếu như không chê có thể đi nhà ta ngồi ngồi. Hảo, kia buồn thiếu liền không khách khí. Nguyệt ly thương gật đầu. Hoa không mặt mũi nào ngồi dậy thời điểm, phát hiện chính mình ngực đã không có cảm giác đau đớn. Ly công tử, ta phệ tâm địa độc ác. la buồn thiếu sư phó cho buồn thiếu một viên giải trăm độc bảo mệnh đan dược, mà buồn thiếu từ nhỏ đi theo sư phó bên cạnh nhị tập mục nhiễm, trùng hợp gặp qua trung phải tâm địa độc ác bệnh trạng. Nguyệt Ly thương trả lời. Hoa không mặt mũi nào chỉnh trọng nói, đa tạ Ly công tử đem duy nhất bảo mệnh đan dược cứu ta, về sau ta nếu là có cái gì có thể giúp thượng đội, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hảo thuyết hảo thuyết. Nguyệt Ly thương cười cười. Hoa không mặt mũi nào sốc lên cửa sổ xe nhìn nhìn, đường này là đi trước lôi châu thành, không biết Ly công tử đi lôi châu thành nhưng có chuyện quan trọng. Không có việc gì, lần này chỉ là du ngoạn. Đại ở trong nhà đúng là nhảm chán. Nguyệt Ly thương trả lời, ở không biết hoa không mặt mũi nào chi tiết, vẫn là đừng nói quá nhiều, huống chi hắn vẫn là thần điện người. Sở dĩ cứu hắn, cũng là vì thần điện, Nguyệt Ly thương tưởng từ hoa không mặt mũi nào trên người cha được cha mẹ tin tức. Chương 99 vạn bảo lâu thiếu đông gia, Hoa không mặt mũi nào gật gật đầu, nếu như vậy, Ly công tử không bằng ở Lôi Châu Thành nhiều đại mấy ngày, Lôi Châu Thành có nhà ta chi nhánh. Đến lúc đó ta ở mở tiệc khoản đãi, kia bổn thiếu liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nguyệt Ly thương nói, bởi vì có hoa không mặt mũi nào gia nhập, Nguyệt Ly thương không có ở tu luyện, dọc theo đường đi hai người nói nói cười cười. Lôi châu thành, là một cái phức tạp thành trì, cũng không phải nói nó kết cấu có bao nhiêu phức tạp, mà là nơi này người phức tạp, cái này thành trì cũng không phải chỉ có ngạo cốc người, nó bởi vì là hẻo lánh chung quanh thân thành trì lớn nhất nhất phồn hoa thành trì cho nên có rất nhiều biệt quốc thương đội tiến đến buôn bán đồ vật. Đương xe ngựa chạy đến cửa thành thời điểm, thủ thành binh lính ngăn lại lệ thường kiểm tra, hoa không mặt mũi nào từ trên xe ngựa xuống dưới, thủ thành binh lính vội vàng vấn an, hoa công tử, ngài đã trở lại, lần này lại mang theo cái gì bảo bối trở về. Hai vị vất vả, hoa không mặt mũi nào cười cười, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt đồng vàng. Thủ thành binh lính thực nghề tình cho đi, Nguyệt Ly Thương ngồi ở trong xe ngựa cũng liền không có xuống dưới Tiến vào trong thành Nguyệt Ly Thương từ xe ngựa xuống dưới Cùng hoa không mặt mũi nào sóng vai hành tẩu Nhìn ăn mặc khác nhau quần áo người Trên đường buôn bán hiếm lạ cổ quái ngoạn ý Nguyệt Ly Thương rất có hứng thú Này đó nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Rốt cuộc phía trước ở đế đô rất ít thấy Ly công tử tới rồi Hoa không mặt mũi nào nhắc nhở Nguyệt Ly Thương ngẩng đầu vừa thấy lại là vạn bảo lâu Vạn bảo lâu ở đế đô chính là lớn nhất thương nghiệp cùng với đấu giá hội, từ trong tiệm đi ra trường quầy, vội vàng tiến lên nên đón, thiếu đông, già, ngài đã trở lại. Ơn, này vai vị là bằng hữu của ta. Hoa không mặt mũi nào đối với trưởng quầy giới thiệu. Trường quầy chiều Nguyệt Ly thương hành một cái lễ, Nguyệt Ly thương cười nói, có thể à, không nghĩ tới ngươi là vạn bảo lâu thiếu đông, già, này vạn bảo lâu ở đế đô chính là lớn nhất phòng đấu giá sở. Ngươi đi qua đế đô, kỳ thật vạn bảo lâu nở khắp toàn bộ lăng viêm đại lục, có cơ hội ta mang ly công tử đi tổng bộ nhìn xem, nơi đó đồ vật mới là chân chính bảo bối. Hoa không mặt mũi nào cười trả lời. Nguyệt ly thương gật gật đầu. Hoa không mặt mũi nào nói, hôm nay hảo hảo nghỉ tạm, đêm mai có một hồi đấu giá hội, không biết ly công tử có hay không hứng thú tham gia. Buồn thiếu thích bảo bối, tự nhiên tham gia. Nguyệt ly thương khỏe miệng rơ lên. Khách quý trong phòng, lâm kỳ lăn mày nhíu lại, thiếu gia, ta cảm thấy cái này hoa không mặt mũi nào không đơn giản. Ta đương nhiên biết, phía trước H.I.I.N. nói hắn là thần điện người, mà hắn ở trên đường nói nhà hắn là làm buôn bán, trưởng quay lại sương hắn vì thiếu đông ra, bởi vậy có thể thấy được người này ở thần điện địa vị có bao nhiêu cao, một cái như vậy địa vị cao người tới chúng ta này thâm sơn cùng cốc, chẳng lẽ chỉ là vì đương vạn bảo lâu thiếu đông ra. Nguyệt Ly thương thần sắc ngưng trọng. Lâm Kỳ lân hỏi, muốn hay không đem tin tức này nói cho Nguyệt gia trước tiên để phòng. Trước không cần, vạn bảo lâu nở khắp toàn bộ Lang viêm đại lục, nói cũng vô dụng a. Nguyệt Ly thương trả lời. Một khắc gian khách quý trong phòng, trưởng quay quý trên mặt đất, chủ tử, bọn họ có thể hay không là người nọ phái tới cố ý tiếp cận chủ tử, muốn hay không. Trưởng quay làm một cái ám sát động tác. Không cần, bọn họ không phải hắn phái tới. Ta đều có đúng mực, ngươi làm tốt chuyện của ngươi liền hảo. Hoa không mặt mũi nào lạnh giọng trả lời. Trường quay túi đầu lui ra. Hoa không mặt mũi nào đột nhiên mở miệng, vị kia ly công tử là ta ân nhân cứu mạng, ngươi phải hảo hảo chiêu đãi, thiết không thể chậm trễ. Là, chủ tử, người nọ càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước, chúng ta muốn nhận đến khi nào. Mỗi lần chủ tử đều là một thân thương, trường quay đau lòng vô cùng. Bọn họ chủ tử rõ ràng đã thoái nhượng đến này thâm sơn cùng cốc, vì sao còn muốn đốt đốt bức người. Lại không biết, có người chỉ cần tồn tại chính là đối địch nhân uy hiếp lớn nhất. Hoa không mặt mũi nào sắc mặt tám trầm, yên tâm đi, hắn nhảy đã không được bao lâu. Trưng một trăm luyện đan giới kỳ tài. Ngày hôm sau buổi tối, đấu giá hội kín người hết chỗ, ở bán đấu giá trước một canh giờ, hoa không mặt mũi nào mang theo nguyệt ly thường đám người tới khách quý trong phòng. Lại kêu trưởng quầy lấy tới đêm nay bán đấu giá đồ vật danh sách. Ly công tử, đây là đêm nay bán đấu giá đồ vật, ngươi xem có hay không muốn, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, điểm này chủ ta còn là có thể làm. Hoa không mặt mũi nào cười đem danh sách đưa cho Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương tiếp nhận nhìn lướt qua hỏi bên người cấp dưới, các ngươi nhìn chúng cái gì? Thiếu gia ta muốn kia đem lưu công nhận. khan đỏ mở miệng. Lam Linh nhìn nhìn, ta muốn tiên nữ kiếm. Người! Nguyệt Ly thương nhìn về phía Lâm Kỳ Lân. Lâm Kỳ Lân nói, thôi kim quyết. Kia bổn thiếu cũng chọn một kiện, liền bồ đề bảo dù hảo, cũng không biết có phải hay không thật sự cây bồ đề chi làm, bất quá liền tính không phải, trời mưa thời điểm che che vũ cũng không tồi. Nguyệt Ly thương nói, nàng vốn là không cần, không gian hồng hồng thanh âm ở trong óc xảo cái không ngừng nói cái gì, hắn trực giác là bồ đề, bồ đề a, kia chính là chân chính thần dược. Chỉ cần đem một tiểu căn cây bồ để chi cắm nhập không gian, liền có thể trưởng thành. Hoa không mặt mũi nào nghe Nguyệt Ly Thương nói có chút giở khóc giở cười, người này nhìn như thực thích bà bối, có thể thấy được không phải lại không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại càng tiêu sái, người này thật đúng là làm hắn xem không hiểu. Vậy chiếu Ly Công Tử nói đi làm, lưu lại này bố dạng. Hoa không mặt mũi nào đối trưởng quay nói, trưởng quay vẻ mặt khó xử, chính là thiếu đông gia Đêm nay bàn đầu giá đổ vật đã công báo đi ra ngoài. Không có việc gì, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, đúng rồi, các ngươi thu đàn dược sao? Nguyệt Ly Thương hỏi, nàng ra tới thời điểm không mang bao nhiêu tiền, xem ra là muốn rửa bán đàn dược. Trường quay gật đầu, thu, đại thu. Nguyệt Ly Thương từ nạp giới móc ra mười mấy bình sứ, sau đó phân chia vài cái, hồng sắc bình sứ là cầm máu, bạch sắc bình sứ là tấn trước. Hôi sắc bình sứ là giải dược, tỉ như có bị rắn độc cắn thương, có bị người bị hạ độc đều có thể dùng, này đó là bổn thiếu sư phó cấp bổn thiếu. Trường quay đã kích động nói không nên lời lời nói, người bình thường có thể lấy ra ba viên đan dược ra tới liền rất lợi hại, không nghĩ tới nguyệt ly thương có thể lấy ra mười mấy bình, vẫn là bất đồng đan dược. Đại sư, là ta chậm trễ, ngài chờ một lát, ta đây liền mời chúng ta chàng đại sư giám chứng. Trường quay vội vàng làm người lấy tới một cái mâm, thật cẩn thận bày biện. Chỉ chốc lát sau, một cái đầy đầu đầu bạc lão giả thân xuyên hoa lệ trang phục, sắc mặt kích động, đại sư, đại sư ở nơi nào? Khu khu, buồn thiếu sư phó không ở nơi này. Nguyệt ly thương ho nhẹ một tiếng. Lão giả chiều Nguyệt ly thương hành một cái lễ, lao phu họ hoa, xin hỏi đây là công tử ngài đan dược. Đúng vậy, hoa đại sư, đây là bổn thiếu sư phó luyện chế cấp bổn thiếu. Nguyệt Ly Thương trả lời. Hoa đại sư kinh ngạc cảm thán nói: "Kỳ tài a, kỳ tài, công tử sư phó là chúng ta luyện đan giới kỳ tài, lão phu chưa từng nhìn đến có ai đem đan dược độ tinh khiết luyện chế đến 75 phần trăm độ, cho dù là nhất đẳng đại quốc luyện đan sư cũng so ra kém. Phải không?" Bổn thiếu còn tưởng rằng sư phó là lấy phế phẩm tống cổ bổn thiếu đâu. Nguyệt Ly Thương sờ sờ cái mũi nói, ngượng ngùng nàng chính là cái kia kỳ tài. Mà đứng ở Nguyệt Ly thương phía sau khăn đỏ làm linh cùng với Lâm Kỳ Lân, vẻ mặt tự hào, bởi vì bọn họ biết đây là thiếu gia chính mình luyện chế. Hoa không mặt mũi nào đôi mắt tối sầm lại, luyện đan sư là cỡ nào tôn quý. Mà đem đan dược độ tinh khiết tăng lên như vậy cao, sắc thật là kỳ tài, nhưng hắn tới đại lục lâu như vậy như thế nào sẽ không nghe nói có cái này kỳ tài luyện đan sư tồn tại. Còn nữa... Có thể luyện chế ra như thế cao độ tinh khiết đan dược chắc là đức cao vọng trọng đại sư, hắn đến tìm một cơ hội tra tra nếu có thể mời chào tiến thần điện liền càng tốt. chương một trăm linh một đấu giá hội một, liên tính cuối cùng không có mời chào đến, cũng tuyệt không có thể làm đối phương mời chào qua đi, hoa không mặt mũi nào tay nhẹ nhàng gõ bên cạnh cái bàn. Trong phòng, Nguyệt Ly thương ho nhẹ một tiếng muốn mở miệng nói chuyện khi, phòng đấu giá thanh âm vang lên hoang nên các vị đi vào vạn bảo lâu phòng đấu giá, đêm nay đấu giá hội chính thức bắt đầu. Phanh một tiếng, một cái cây bùa rơi xuống đất, mọi người một mảnh hoan hô. Ra Gia gian quả, công hiệu có thể giải sa đậu, thả nước trái cây có thể làm thiên địch không dám tới gần. Này cái trái cây thích hợp hàng năm ở trong rừng rậm các giông binh, nếu nữ tử được đến có thể Mỹ dung dưỡng nhan, lên giá 500 đồng vàng, mỗi lần tăng giá không thể thiếu với 100 đồng vàng, hiện tại bắt đầu tăng giá. Phanh một tiếng, bán đấu giá sư trong tay cây búa rơi xuống. Ta ra 600, ta ra 700, ta ra 800, ta ra 1.000, ta ra 1.000 nhị. 1.200 cái đồng vàng, còn có hay không càng cao, còn có hay không càng cao. Phanh, chúc mừng vị tiểu thư này đạt được ra gián quả, sau đó thỉnh đi hậu trường cùng chúng ta người giao tiếp là được. Bán đấu giá sư cười nói. Sa mạc bạc sinh trưởng với trong sa mạc một loại kỳ hoa, là một loại hiếm thấy bảo dược, có thể áp chế hòa độc, thâm trịu luyện đan sư cùng với trung hỏa độc người yêu thích, lên giá 2.000 đồng vàng, tăng giá không ít với 500 đồng vàng. Ta ra 2.500, ta ra 3.000, ta ra 4.000, ta ra 4.500, ta ra 5.000, ta ra 6.500, ta ra 8.000, 8.000 đồng vàng còn có hay không càng cao. Bán đấu giá sư ở không ai kêu giới thời điểm hỏi. Nguyệt Ly thương đột nhiên mở miệng hô, một vạn. Cái nào hỗn đản dám cùng lao tử đoạt đồ vật. Phích một tiếng, tựa hồ là cái bàn bị chém thành hai nửa thanh âm, từ số ba khách quý trong phòng truyền ra. Nguyệt Ly thương lười biếng, đấu giá hội thượng ai ra giá cao thì được, bổn thiếu kêu giới có gì không ổn. Hừ, ngươi một cái tiểu tử muốn này sa mạc bạc có gì tác dụng. Lão tử sư phó chính là luyện đan sư. Nam tử tràn đầy cao ngạo. Nguyệt ly thương khoẹt miệng khẽ nhếch, thật là xảo. Bổn thiếu sư phó cũng là luyện đan sư. Ngươi là ý định muốn cùng lão tử tranh? Nam tử âm trầm hỏi. Nguyệt ly thương làm lơ nam tử ngữ khí, uôn vòng nói, không có tiền liền không cần ở bổn thiếu trước mặt chơi hoành uy hiếp. Bổn thiếu không ăn này bộ, bán đấu giá sư có thể giải quyết dứt khoát. Đúng vậy, bán đấu giá sư cười cười. Một vạn đồng vàng còn có hay không càng cao? Friend, chúc mừng công tử đạt được xa mà bạc. Chín Tiết Tiên, lấy ma thú nội cốt chế tác thành roi, giống nhau đao kiếm vô pháp chém nước, thả vẻ ngoài tinh tế nhỏ sinh, thích hợp nữ tử, lên giá 2000 đồng vàng, tăng giá không ít với 1000. Lưu Quốc Nhận, nam nữ đều có thể vũ khí, lên giá 6000 đồng vàng, tăng giá không ít với 1000. Cung sư giống, lấy lực gầm là chủ, lên giá 5000 đồng vàng tăng giá không ít với một ngàn. Tiên nữ kiếm, nữ tử thích hợp vũ khí, lên giá 8.000 đồng vàng, tăng giá không ít với một ngàn. Một vạn đồng vàng. Số năm khách quý phòng một nữ tử thanh âm vang lên. Hoa không mặt mũi nào nghe xong, hơi hơi như mày, nàng như thế nào cũng tới. Một vạn linh một cái đồng vàng. Nguyệt ly thương hô. Một vạn một ngàn đồng vàng. Một vạn một nghìn không trăm linh một cái đồng vàng. Một vạn năm nghìn đồng vàng. Một vạn năm nghìn không trăm linh một cái đồng vàng. Vị công tử này, tiểu thư nhà ta thực thích này đem tiên nữ kiếm, có không có thể nâng đỡ. Một cái dễ nghe thành âm truyền đến. Nguyệt Ly thương khỏe miệng giơ lên, ngượng ngùng, bổn thiếu tỷ nữ cũng thực thích. Trưng một trăm linh hai đầu giá hội hai. Công tử phía trước đã đắc tội số ba khách quý phòng, chẳng lẽ còn phải đắc tội chúng ta. Công tử cũng biết tiểu thư nhà ta là người phương nào. Số năm khách quý trong phòng nữ tử tràn đầy khinh thường. Nếu không phải nhà nàng tiểu thư nói cho các nàng ra cửa bên ngoài, muốn điệu thấp chút, nàng đã sớm đem cùng nàng đối nghịch người giết. Nguyệt Ly thương tả cười một tiếng, thật đúng là có ý tứ, hôm nay bổn thiếu kiến thức tới rồi, không có tiền liền lấy thân phận tới áp người, bất quá. Nữ khí trở nên lạnh băng, bổn thiếu tử sinh ra đến bây giờ thật đúng là chưa sợ qua ai. Người nữ tử bị chọc tức liền lời nói đều nói không nên lời. Như chim sơn ca thanh âm nữ tử mở miệng, công tử, là người của ta không hiểu chuyện, còn thỉnh công tử thấy lạnh, ta là phượng gia đích nữ phượng xinh đẹp, mong rằng công tử có thể cho ta phượng gia một cái mặt mũi. Phượng xinh đẹp một mở miệng, ở đây tất cả mọi người nhịn không được hít hà một hơi, nghị luận sôi nổi. Phượng gia, kia chính là phượng tê quốc duy nhất một cái cùng hoàng thất họ gia tộc, hơn nữa này phượng tê quốc vẫn là lang viêm đại lục nhị đẳng quốc thật không nghĩ tới phượng gia người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đúng vậy, tiểu tử này còn dám cùng phượng người nhà đoạt đồ vật, thật là không biết sống chết. Chính là, chính là, phía trước tiểu tử này đắc tội số 3 khách quý phòng, cũng không biết số 3 khách quý phòng là vị nào đại gia tộc người, chờ ra đấu giá hội, nàng chết chắc rồi. Ta xem tiểu tử này khẳng định là biết phượng gia tiểu thư ở chỗ này, cố ý giả thần giả quỷ, hấp dẫn phượng gia tiểu thư lực chú ý. Ta xem cũng là, phượng gia ở phượng tê quốc là cỡ nào tôn quý, chính là cấp phượng gia sản nô tài cũng so cấp mặt khác gia tộc người đương nô tài cường, càng đừng nói là phượng gia cô gia. Nghe bên ngoài người nói, Nguyệt Ly thương phía sau ba người đều nhịn không được nhíu mày. Nguyệt Ly thương mày một trọn nhìn về phía hoa không mặt mũi nào, vị này tự xưng phượng gia tiểu thư vì sao có thể họ phượng. Theo bổn thiếu biết, chỉ có phượng tê quốc hoàng thất mới có thể họ phượng. Nghe nói Phượng T quốc năm đó phát sinh phản bội loạn, vị này phong sinh đẹp tổ tiên đã cứu tiên đế, tiên đế đặc ban Phượng họ. Hoa không mặt mũi nào nhẹ giọng trả lời. Nguyệt Ly thương gật gật đầu, rất có hứng thú hỏi, thì ra là thế, kia phía trước nhà nàng họ gì. Không biết, hẳn là bị Phượng gia tổ tiên che giấu đi. Hoa không mặt mũi nào nghĩ nghĩ.